Trưng một kiếm trạng không không ngươi không thể giết ta ngươi giết ta ta dám cam đoan ngươi ra không được tòa này quân doanh lưu thiên tướng đều to lên Im miệng đường phong một trưởng đè xuống vây một tiếng lưu thiên tướng trực tiếp bị đặt ở trên điểm tướng đài nếu như không phải trên điểm tướng đài bố trí coi trận văn đều trực tiếp nổ tung khai đao c h ẳ m hắn đường phong quát lệnh không không ngươi không thể giết ta tướng quân tướng quân cứu mạng a lưu thiên tướng kêu to lên giết lương chiến hét lớn chiến đao trong tay nâng lên liền muốn nhất đao chẳng rơi lưu thiên tướng hồn bay lên trời liều mạng gào thét lên d ừ n g tay đúng lúc này tại mảng lớn trong doanh trướng chỗ hét lớn một tiếng chuyển đến tiếp theo một người mặc kim sắc khôi giáp đại tướng bay ra ngoài phía sau hắn còn đi theo mười cái thân ảnh nguyên một đám người mặc khôi giáp khí tức cường đại trong phút chốc mười mấy người liền bay đến điểm tướng đài dưới n g ư ờ i là ai đường phong hỏi ta là hỗn loạn thành ba vạn đại quân tướng quân vương xuyên kim giáp tướng quân nói vậy ngươi biết ta là ai không đường phong hỏi ngươi ta hẳn là không đoán sai nói là lần này hoàng đô tân phái đến thành chủ a vương xuyên thản nhiên nói không sai hiện tại ta cho ngươi biết lưu thiên tướng phạm thượng động thủ với ta còn tổn hại quân kỷ lý nên xử trảm ngươi vừa mới gọi dừng tay là có ý gì đường phong lạnh lùng hỏi ha ha lý nên xử trảm đ ư ờ n g thanh chủ ta khuyên cũng không cần làm người điệu thấp một chút nơi này có thể không phải thiên hướng cổ hoàng đô làm quá mức không có kết cục tốt vương xuyên cười lạnh nói có đúng không ngươi đang uy h i ế m ta đường phong hỏi ngươi có thể hiểu như vậy vương xuyên nói có đúng không vậy ta hết lần này tới lần khác muốn giết ta ngược lại là nghĩ nhìn xem có cái gì không tốt hạ tràng lương chiến động thủ đường phong quát là lương chiến ánh mắt lạnh lẽo chiến đao trong tay giơ lên a tướng quân cứu ta a lưu thiên tướng kém chút thật sư kinh khủng không nghĩ tới đường phong thế mà mạnh như vậy cưng rắn nhìn thấy vương xuyên lại còn dám động thủ với hán lớn mật ngươi d á m vương xuyên hét lớn trên người dâng lên cường đại cực kỳ khí tức như là một ngọn núi lớn ép hướng lương chiến、Đụ. lương chiến sắc mặt đại biến như bị chú y đánh trúng đồng dạng thân thể không khỏi hướng về sau liền lùi lại cái này vương xuyên tu vi vô cùng cường đại tối thiểu đạt tới thông huyền cựu trọng đ ỉ n h phong thậm chí sắp bước vào chân vũ cảnh ngươi mới là lớn mật hắn hẳn phải chết đường phong buộc phát toàn lực đứng vững áp lực một trưởng vung xuống một đạo kiếm khí buộc phát ra tại tất cả mọi người kinh hại ánh mắt bên trong chém xuống một kiếm lưu thiên tướng đầu ở đây mấy ngàn quân sĩ đều sửng sốt còn có cái khác trong doanh t r ư ớ n g quân sĩ cũng sửng sốt bọn hắn không nghĩ tới đường phong thế mà gan to như vậy ngay trước chiến lược cao thâm vô cùng vương xuyên mặt lại còn dám giết lưu thiên tướng đủ hung ác đủ cuồng đường phong ngươi tự tìm cái chết vương xuyên giận dữ trên người nguyên lực phô thiên cái địa buộc phát ra hắn bước ra một bước một trưởng hướng về đường phong trổ tới đường phong hôm nay ta liền phế ngươi nhường hoàng đô đổi lại một cái thành chủ vương xuyên thanh n m băng lánh cực kỳ nhưng đường phong mảy may không sợ thậm chí khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười nói vương xuyên ta chính là thành chủ trưởng quản toàn thành ngươi phạm thượng tội l ô i đang chém không lão làm phiền ngươi ha ha đường phong rốt cục đến phiên ta động thủ một tiếng cười khẽ sau đó một đạo tóc trắng bạc phơ thân ảnh nổi lên chính là cùng đường phong phân biệt hơn một năm không lão đường phong mới vừa gia nhập hỗn loạn thành thời điểm không lão cũng đã đến là đường phong cố ý gọi hắn ẩ n n ú t trong bóng tối tùy thời m à động hiện tại rốt cục có thể xuất thủ bằng không thì đường phong cũng sẽ không như thế trực tiếp mạnh mẽ xông tới quân doanh không lão vừa xuất hiện dỗi ra một cái tay hướng về phía trước đè ép. Vương n Thiên địa đều rung rung, giống n g h địa đều có một cố vô hình cường đại lực lượng, tác một tại vô v hình lượng, dụng ư đại xuyên trên người. Vương xuyên một chút xuyên người. Vương năng lực phản lực kinh h không á n g đều có, trực t ế p ép bị ằ m mặt đất, đem mặt đất xô ra một dạp trên đất, đất ra xô cái hô to. c hãi â chân n cảnh, là chân vũ cảnh. Vương xuyên kinh vũ vũ h là kêu to lên nhưng hắn không có mảy may sức phản kháng bởi vì hắn bị không lão một trường phong bế toàn thân tu vi. Vương xuyên, lưu thiên tướng liền là ngươi hạ tràng đường phong quất lạnh s á t cơ lăng lệ không muốn không muốn đường phong không được thành chủ đừng có giết ta à ta biết sai về sau ta nhất định thành thành thật thật vương xuyên kêu to lên đường phong bên người thế mà đi theo một cái chân vũ cảnh cừng giả hắn biết rõ đại thế đã mất chỉ có thể tạm thời chịu thua về sau đang từ từ nghĩ biện pháp về sau không có về sau đường phong cười lạnh hướng về vương xuyên đi đến kiếm nguyên linh trong tay xuất hiện không được ngươi không thể giết ta ta là nhất quân tri trưởng ngươi muốn giết ta nhất định phải trước bẩm báo thiên cổ hoàng đô bẩm báo thiên cổ hoàng đế bệ hạ vương xuyên kêu to dùng sức g i ằ n g co hắn biết rõ đường phong muốn giết hắn là muốn giết gà d o a khỉ bắt hắn lập uy hoàng đế bệ hạ hắn cũng không rảnh rỗi q u ả n những cái này l ô n g gà vỏ tỏi việc nhỏ đường phong cười nhạt một tiếng chém xuống một kiếm phốc phốc tại vương xuyên không cam lòng ánh mắt bên trong chém xuống đầu của hắn t ừ n g kia t ừ n g kia toàn trường quân sĩ nguyên một đám hít vào lương khí s ư ơ n g sở nhìn xem luôn luôn tại bọn hắn trong lòng không thể địch nổi vương xuyên đại tướng quân thế mà liền như thế bị đường phong một kiếm trạm cái này thanh chủ thực sự quá cường thế các ngươi đây cũng muốn học vương xuyên sao đường phong ánh mắt lạnh lùng quét về phía đi theo vương xuyên cùng đi ra ngoài mười cái phó tướng thiên tướng cái kia mười mấy người sắc mặt tái nhợt vô cùng đ ầ u đ ầ y mồ hôi giờ phút này vội vàng mở miệng không không thành chủ đại nhân làm sao lại thế chúng ta trước đó tất cả đều là bị vương xuyên b ứ c a đúng vậy a đúng vậy a vương xuyên thực lực cường đại chúng ta không nghe hắn liền bị hắn chém giết a kỳ thật chúng ta tâm cũng là hướng về thành chủ đại nhân ngươi thành chủ đại nhân về sau ngươi phàm là một câu ta núi đao biển lửa tuyệt không được nhăn một cái lông mày cái kia mười cái phó tướng thiên tướng nhao nhao nước miếng văng tung tóe biểu đạt bản thân trung tâm hận không thể giao trái tim m ó c ra cho đường phong nhìn một cái kia cái kích động a bọn hắn thật sự là sợ a đường phong hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a một cái thống binh đại tướng hắn nói con mắt đều không nháy mắt một cái thật sự là một cái ngon nhân bọn hắn sợ đường phong vạn nhất một không cao hứng đem bọn hắn cũng chảm vậy l i ề n o a n a nguyên lai、like、các ngươi như thế trung tâm a nhìn tới là ta hiểu lầm cũng là vương xuyên một người hại nếu hiện tại đầu đảng tội ác vương xuyên đã bị giết cái kia các ngươi tự nhiên vô tội đ ư ờ n g phong cười tủm tìm nói t h a n h chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc tiểu đội p h ụ đúng vậy a t h a n h chủ đại nhân thánh minh mười cái thiên tướng phó tướng lại là một vòng mông ngựa nhàn thoại nói ít bây giờ gọi các quân sĩ tập hợp a đường phong quát tập hợp nhanh lên tập hợp tập hợp mười cái khăng khăng phó tướng nhao nhao giống to tiếp theo nguyên một đám quân sĩ từ trong doanh trướng chạy ra cuối cùng còn chạy ra mười cái rõ ràng không phải quân đội người xem xét chính là thành chủ phủ những quan viên khác ha ha các ngươi nguyên lai、like、ở chỗ này a ta đến nhận chức đã trải qua ba ngày lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi a đường phong cười tủm tỉm nhìn xem cái kêu mười mấy nhân đạo chương bảy trăm năm mươi hai san giết man thú mười cái hỗn loạn thành quan viên trên mặt toát ra mồ hôi lạnh từng cái sắc mặt tái nhợt kêu lên thành chủ đại nhân thứ tội a đây hết thệ cũng là vương xuyên làm a hắn mệnh lệnh chúng ta không đi yết kiến ngài chúng ta không dám không nghe theo a vàng không thì liền bị hắn đánh giết a đúng vậy a chúng ta bất đắc gì a kỳ thật thành chủ đại nhân ngài không tới nữa Ta liền mười u ố n cùng v ơ n Xuyên trở mặt, tiến đến kiến đại nhân ngại. g trở mặt, yết m đại ư cái quan viên từng cái tranh nhau chen lấn biểu đạt bản thân trung tâm đem mọi thứ đều hướng vương xuyên trên người đẩy a cái kia mọi thứ đều là vương xuyên sai đường phong nói đúng vậy a đúng vậy a thanh chủ đại nhân m ì n h d á m mười cái quan viên cùng một chỗ nói vậy thì tốt nếu là vương xuyên sai mà hiện tại vương xuyên đã trải qua đ ế n tội vậy cái này sự kiện liền tính như vậy nhưng là ta không muốn nhìn thấy có lần nữa đường phong lạnh mặt nói đúng đúng thành chủ đại nhân tuyệt đối không có lần tiếp theo mười cái quan viên đầu đầy mồ hôi gật đầu đường phong gật gật đầu không có nhiều lời hắn tự nhiên biết rõ không thể nào là vương xuyên một người chú ý nhưng vương xuyên nếu như cũng đã chết hắn cũng không thể đem những người khác đều giết vậy hắn không phải thành quan can tư lệ dù sao cũng là mười đến giết một cái hai cái g i ế t gà dọa khỉ là được lúc này trên diễn võ trường đã trải qua đứng đầy người lít nha lít nhít các ngươi riêng phần mình phụ trách đội ngũ bắt đầu điểm số ai không có tới báo cáo ta đường phong lớn tiếng nói lập tức mười cái phó tướng thiên tướng bắt đầu từng tầng từng tầng hướng xuống điểm số báo cáo t h à n h chủ toàn bộ ba mươi hai ngàn người đã trải qua toàn bộ đến đông đủ một cái phó tướng lớn tiếng báo cáo cái này phó tướng têu to lưu toàn tại quân đội bên trong là gần với vương xuyên người một thân tu vi cũng đạt tới thông huyền cựu trọng nhưng lúc này ở đường phong trước mặt lại ngoan ngoan dễ bảo ân đều đến đông đủ t ố t lưu toàn về sau quân đội về ngươi phụ trách ta phái một người phụ trợ ngươi đường phong vung tay lên nói lưu toàn đại hỉ têu lên mặt tướng đa tạ thành chủ đại nhân hậu ái h ắ n không nghĩ tới vương xuyên chết h ắ n ngược lại thăng chức lập tức đôi đường phong ấn tượng thay đổi rất nhiều mặc dù đường phong phải phái một người phụ trợ hắn kỳ thật chính là giám thị hắn nhưng thì có cái quan hệ gì đâu đường phong bên người có chân vũ cảnh tồn tại hắn còn có thể động cái gì tâm tư sao ngược lại là thang trước mới là chân thực chỗ tốt đông phương mục ngươi về sau liền phụ trợ lưu toàn tướng quân quản lý quân đội có chuyện gì trực tiếp hướng ta báo cáo đường phong nói là thành chủ đồng phương m ù a công quyền ở chỗ này không nên kêu minh chủ cho nên hắn cũng nói hô vì là thành chủ ân cái kia chúng ta đi thôi đường phong không có nhiều lời mang theo nhâm thiên chủ y đám người đi ra ngoài mà h ô n loạn thành mười cái quan viên tự nhiên cùng sau l ư n g đường phong đi ra quân doanh tiếp xuống tới mấy ngày h ô n loạn thành tiến vào quỹ đạo khôi phục lại di vãng trình tự nhưng là đường phong cũng không hài lòng bởi vì h ô n loạn thành quá cắn cỗi Bất lợi cho hắn phát triển. lợi cho c hắn Phong Đường ả mấy t h h ngày loạn địa là một cái phát triển n tri một phát tốt cái địa địa p h ư ơ mấu chốt l là làm sao doanh. đi kinh doanh. Bất b quá â giờ c â nay nhắc những cái này, còn hơi sớm, bởi vì hắn hiện tại còn không có thực lực thống nhất hôn loạn hơi thực cái có lực bởi tại tri sớm, vì đ ị m ấ ngày nay, hắn hướng hôn loạn thành quan viên c ậ n kẽ biết một cái hôn loạn thành tình huống hôn loạn thành có thể nói là rắc rối phức tạp thế lực rất nhiều có chút thế lực vô cùng to lớn thực lực cũng vô cùng cường đại thậm chí có chân vũ cảnh tồn tại đường phong bên người mặc dù có không lão nhưng dựa vào không lão một người là thống nhất không được hỗn loạn c h i địa còn cần dưới tay hắn chỉnh thể thực lực tăng lên đi lên kỳ thật hỗn loạn thành tiềm lực rất lớn mặc dù nhân khẩu không nhiều nhưng là có tám trăm vạn t à hữu hơn nữa tới gần thập vạn đại sơn vị trí hỗn loạn c h i địa cơ hồ người người tập võ v õ đạo cường giả rất nhiều mà đặc biệt là thuộc hạ ba vạn quân đội rất nhiều cũng là thiên cổ hoàng đô phái tới thực lực mạnh phi thường nếu như đem những người này triệt để thu trong tay đó cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng bất quá bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này hay là trước tăng lên bản thân thực lực trước đường phong dự định một mình tiến về thập vạn đại sơn san giết yêu thú thôn vệ yêu thú tinh huyết tăng lên thực lực cùng hinh nhi nhâm thiên chủ y diệp lân bọn hắn cáo biệt nhường bọn hắn tại hỗn loạn thành an tâm tu luyện mà đường phong thì là mang theo tiểu tử tiến về thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn vội vàng vô biên tại thiên cổ châu đông bộ chiếm cứ quần quận một miếng đất thập vạn đại sơn bên trong chân chính đại sơn cũng không chỉ mười vạn chỉ sợ một trăm vạn đều có vô cùng hùng vĩ bên trong sinh trưởng vô số cường đại man thú nghe nói cái gì cấp bậc đều có thậm chí có truyền thuyết tại thập vạn đại sơn chỗ sâu có trí tôn cấp bậc man thú vô cùng cường đại đương nhiên những cái này chỉ là truyền thuyết cũng không có người thấy đường phong đi tới thập vạn đại sơn về sau liền một đầu đâm vào thập vạn đại sơn bên trong thập vạn đại sơn bên ngoài cũng là một chút cấp thấp man thú hóa nguyên cấp bậc ngưng đan cấp bậc đường phong căn bản không có tâm tư đánh g i ế t đường phong muốn tìm là thông huyền cấp bậc một đường hướng về phía trước rất nhanh liền xâm nhập thập vạn đại sơn mười mấy vạn dặm lúc này mới phát hiện có thông huyền cấp bậc man thu ẩn hiện nhân loại giết một đầu to lớn hắc hổ hướng về đường phong đánh tới hung sát chi khí tràn ngập thình lình đạt tới thông huyền ngũ trọng phốc phốc đường phong một kiếm trực tiếp đem cái này hắc hổ đánh giết một thân tinh huyết hoàn toàn bị hấp thu a đây là thần thông phụ văn đang hấp thu hắc hổ quá trình bên trong đường phong ngoại ý muốn phát hiện tại hắc hổ huyết dịch tông thế mà hấp thu được một mai thần thông p h ụ văn cái này mai thần thông p h ụ văn thành hổ hình cùng hắc hổ giống nhau y hệt truyền thuyết man thú đẳng cấp càng cao huyết mạch thì sẽ càng cường đại sẽ thức tỉnh tổ tiên thần thông nhìn tới l à thực p h á t vậy ta p h á t ta đường phong trong lòng cuồng h ỉ thông huyền cấp bậc man thú thể nội có thần thông p h ụ văn cái kia đường phong là thật phát liền mang ý nghĩa hắn giết man thú thần thông cũng có thể tấn cấp ông cái này mai thần thông phủ văn dung nhập đường phong trong ngón tay quả nhiên trong ngón tay thần thông phủ văn quang mang sáng tỏ một chút ha ha quá thoải mái đường phong đại hỷ tiếp tục tìm man thú giết đến nơi này linh biến cảnh man thú đi lấy đất thông huyền cấp bậc cũng không phải số ít kỳ thật đồng dạng man thú đạt tới linh biến cấp bậc liền có thể biến hóa nhưng là tại thập vạn đại sơn bên trong man thú cũng là giữ lại nguyên lai bộ dáng dù sao giữ lại nguyên lai bộ dáng mới là thoải mái nhất tiếp xuống tới đường phong điên cùng săn giết m a n thú hán chuyên chọn thông huyền cấp bậc giết bởi vì linh biến cấp bậc tinh huyết ít cũng không có thần thông p h ủ văn ba ngày sau đường phong liền vượt qua thông huyền đại kiếp đạt tới thông huyền lục trọng mà thần thông p h ủ văn cũng ở đây vững bước tăng lên chậm rãi tới gần bắt g ố p mười ngày sau giống một đầu to lớn hắc hùng chết ở đường phong r ơ i kiếm cái này một đầu hắc hùng chính là thông huyền bát trọng cấp bậc vô cùng cường đại nhưng là chết ở đường phong giới kiếm làm đầu này hắc hùng năng lượng toàn bộ bị đường phong sau khi hấp thu đường phong ngón tay phát sáng lóa mắt vô cùng thần thông p h ủ văn tăng lên tới bát cấp hiện tại bắt đầu độ kiếp chương bảy trăm năm mươi ba cấp tốc tăng lên nay mười ngày hán tu vi cũng tăng lên tới thông huyền lục trọng đ ỉ n h phong lại có thể bắt đầu độ kiếp cái này tốc độ tăng lên nếu là truyền đến bên ngoài đủ để tươi sống đem người hụ chết bất quá thông huyền cảnh cũng xác thực rất kỳ lạ cảnh giới này không có đặc thù bình cảnh nó bình cảnh chính là thông huyền đại kiếp chỉ cần ngươi không sợ thông huyền đại kiếp chỉ cần năng lượng cùng lên liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới đối với thiên tài mà nói thông huyền cảnh là tốn thời gian ít nhất cảnh giới nhưng đối với người bình thường mà nói thông huyền cảnh mỗi một cái cấp bậc tăng lên cái kia cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng động một chút lại chết ở dưới thiên kiếp hồi phi y n ê n diện mỗi một ngày không biết có bao nhiêu người chết ở thông huyền kiếp phía dưới ba ngày sau đó đường phong thuận lợi vượt qua thông huyền kiếp đặt tới thông huyền thất trọng hiện tại bắt đầu toàn lực tăng lên sức mạnh thân thể đường phong thầm nói chỉ cần sức mạnh thân thể tăng lên tới tiên thiên linh thể thông huyền cựu trọng cấp bậc liền có thể bắt đầu khóa chặt gấp sáu lần kiếp thần kính đường phong tiếp tục điên cùng săn giết man thú bất quá đường phong không có xâm nhập quá sâu ngay tại mảnh này khu vực phụ cận săn riết bởi vì xâm nhập quá sâu nói bên trong man thú quá mạnh có chút rất gần chân vũ cảnh có chút thậm chí là chân vũ cảnh man thú không phải hắn có thể ứng phó mà đường phong cũng ở đây không ngừng đổi lấy địa phương săn riết để tránh gây nên cái gì cường đại tồn tại chú ý trong n g à y mắt hai tháng đi qua vê anh một đầu thông huyền cựu trọng man thú bị đường phong một quyền đ o à n h sát sức mạnh thân thể đã hoàn toàn đạt tới tiên thiên linh thể thông huyền cửu trọng đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng đi qua hai tháng không ngừng săn giết man thú hấp thu số lớn yêu thú tinh huyết đường phong nhục thân cuối cùng từ tiên thiên linh thể thất trọng tăng lên tới cửu trọng tăng lên tới c ử u trọng sức mạnh thân thể vô cùng cường đại phổ thông thông huyền cửu trọng thế mà đều bị đường phong một quyền đoành sát mà thần thông phù văn cũng đạt tới c ử u cấp tới đ ỉ n h phong phốc phốc đường phong một kiếm đâm xuyên đầu này thông huyền c ử u trọng man thú bắt đầu cắn ướt c u ầ n c u ộ n năng lượng từ kiếm nguyên linh bên trong tuấn ra bị đường phong toàn bộ luyện hóa chuyển hóa làm nguyên lực tăng lên tu vi một đầu thông huyền c ử u trọng tinh huyết biết bao bàn g bạc lập tức đường phong tu vi tại thông huyền thất trọng trên cơ sở lại tiến một bước đạt tới thông huyền thất trọng trung kỳ nhưng là đầu này thông huyền cựu trọng man thú thể nội thần thông phù văn lại không có bị dung hợp đến đường phong ngón tay thần thông phù văn bên trong mà là tại kiếm nguyên linh trung chuyển một vòng sau đó thế mà kiếm nguyên linh chỗ mũi kiếm nổi lên cái gì lại có thể lấy ra đường phong trong lòng c h ấ n kinh đồng thời cũng là c u ồ n g hỉ vội vàng xuất ra một cái bình ngọc đem cái này mai thần thông phù văn chứa vào không có tiêu tán thần thông phù văn bị cất vào bình ngọc bên trong đường phong cẩn thận nhìn xem cái này mai thần thông phụ văn cùng lúc trước thiên ngữ cổ thánh viện ban thưởng giống nhau y hệ tản ra trong suốt quan mang mê người cực kỳ ha ha phát phát cứ như vậy ta không dùng được há không phải có thể cho hình nhi nhâm thiên chú ý bọn hắn dùng cái kia bọn hắn về sau tu vi tăng lên không phải có thể đại đại tăng tốc còn có thậm chí về sau đông huyền mình những người khác tu vi tăng lên cũng có thể đại đại tăng tốc đường phong càng nghĩ càng cao hứng tiếp xuống tới hắn săn rết man thú càng thêm ra sức thập vạn đại sơn thực sự quá lớn tung hoành nước rậm cũng không chỉ đường phong trong khoảng thời gian này săn rết khu vực chỉ là một góc mà thôi đường phong lại đổi một cái phương hướng tiếp tục săn rết yêu thú tay hắn thượng thần thông phù văn càng ngày càng nhiều từ thông huyền nhất trọng đến thông huyền cựu trọng đều có mà đường phong tu vi cũng ở đây cấp tốc tăng lên nửa tháng sau h ắ n tu vi liền tăng lên tới thông huyền bắt trọng tại nửa tháng sau h ắ n liền tăng lên tới thông huyền c ử u trọng cơ hồ đạt tới thông huyền cảnh đ ỉ n h phong sau đó h ắ n tốn một ngày đem gấp sáu lần kiếp thần kính vĩnh viễn khóa chặt tại gấp sáu lần kiếp thần kính bên trên khiến cho chiến thần chi thể không kém chút nào tiên thiên thánh thể hiện tại ta chiến lực chân vũ cảnh phía dưới nên không có địch thủ a đường phong âm thầm suy tư hắn hiện tại lực lượng thật sự là quá cường đại thông huyền cựu trọng đỉnh phong man thú cũng là một quyền đ h á n h sát bất quá hắn cảm giác sức mạnh thân thể còn không có đến cực hạn còn có thể tăng lên bởi vì không có cảm giác lần thứ ba nhục thân đại k i ế p đến tiểu phong tử ngươi hiện tại thực lực coi như không tệ nhưng là đừng tiêu ngạo hiện tại ngươi đụng tới chân vũ cảnh cừng giả tuyệt đối bị một chiêu giải quyết trong thức hải linh nhi lại bắt đầu đả kích linh nhi ngươi đừng luôn đả kích ta à chân vũ cảnh cường giả ta đương nhiên không phải là đối thủ nhưng chân vũ phía dưới không có người nào là ta đối thủ à đường phong nói vậy cũng chưa chắc những cái kia sắp bước vào chân vũ cảnh thông huyền cường giả nguyên một đám l ĩ n h ngộ chân vũ ý cảnh thậm chí đụng chạm đến quy tắc cộng minh chi thuật thực lực rất cường đại ngươi không nhất định là đối thủ linh nhi nói a quy tắc cộng minh ta không phải cũng l ĩ n h ngộ một chút đường phong nói ngươi đây chẳng qua là một chút da lông mà thôi nhưng là phi thường khó đến ngươi chỉ cần một quy tắc này cộng minh làm vì là đột phá khẩu triệt để lĩnh ngộ quy tắc cộng minh liền có thể bước vào chân vũ cảnh linh nhi nói bước vào chân vũ cảnh không có dễ dàng như vậy a đường phong cảm thán hãn hiện tại đối với chân vũ cảnh còn không có chút đầu mối nào đáng tiếc thân giới ba phóng khí không có hoàn toàn khôi phục bằng không thì nói ngươi có thể lấy thần giới ba phong khí trực tiếp liên hệ quy tắc hải dương nói như vậy ngươi tốc độ tăng lên đem đại đại tăng tốc ca linh nhi cảm thán nói trực tiếp liên hệ quy tắc hải dương khủng bố như vậy đường phong có chút hoài nghi nói đó là đương nhiên thần giới ba phong khí danh s ư n g thái cổ thần giới đỉnh cấp thần khí làm sao có thể chỉ có học tập luyện đan học tập tu luyện võ kỹ một tí kẹo như thế lông gà vỏ tỏi công năng đây thần giới ba phong khí chân chính công năng chính là chân vũ cảnh về sau ngươi mới vừa được thần giới ba phong khí thời điểm nên nhìn thấy vũ trụ sơ khai tình hình đi cũng nên nhìn thấy hai cái viễn cổ thần linh đại chiến tình hình đi ở trong đó đều chứa huyền diệu ý cảnh cao thâm mặt c h ắ c cho nên thần giới ba phong khí hoàn toàn khôi phục ngươi liền biết hiệu quả linh nhi nói cái k i ế t như thế nào mới có thể nhường thần giới ba phong khí hoàn toàn khôi phục đâu đường phong hỏi khó à, phổ thông nguyên thạch đã trải qua vô dụng trừ phi là cái gì giữa thiên địa khó gặp thiên tài địa bảo linh nhi nói cái gì thiên tài địa bảo ngươi nói ra có lẽ ta có thể giúp một tay lưu ý một p h a n đâu đường phong nói tính loại kia thiên tài địa bảo dễ dàng như vậy được về sau vạn nhất đụng phải ta sẽ nói cho ngươi b i ế ta t linh nhi nói t ố t à. đường phong bất đắc gì nói hiện tại ta đã có hơn ba trăm năm mươi mai thần thông phù văn hiện tại nên trở về có cái này một chút thần thông phù văn h u y n h nhi diệp lân bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ đại đại tăng tốc đường phong trong lòng nghĩ đến thân hình khẽ động liền hướng trở về đường tiến đến bất quá khi đường phong đi ra phía ngoài ra mấy vạn dặm về sau hắn lại dừng lại bởi vì hắn nghe được có người nói chuyện chương bảy trăm năm mươi b ố thái cổ yêu tộc đường phong thân hình khẽ động ẩn phục tại một ngọn núi bên trong thu liễm khí tức nghe những người kia nói chuyện t h i ế m tàm tông chủ ngươi nói thế nào thái cổ yêu tộc lòng đất động phủ ngay tại kề bên này sao một thanh âm nói không sai ngay tại kề bên này ta từ một bản tàn phá cổ tịch nhìn lên đến ta nghiên cứu mấy chục năm nên không có sai một cái thanh âm hùng hậu nói thái cổ yêu tộc động phủ phải có đại cơ duyên đi thực sự là ta tam hổ tông may mắn à. mặt khác một thanh âm vang lên t ố t tranh thủ thời gian săn g i ế t man thú lấy man thú tinh huyết chờ đêm trăng tròn liền có thể mở ra thái cổ yêu tộc đ ộ c phủ thanh âm hùng hậu lại nói là cái khác khoảng chừng hơn mười người thanh âm vang lên tam hổ tông người còn thực sự là h o à n ra ngõ hẹp đường phong cười một tiếng hắn còn nhớ rõ mới vừa đi tới hôn loạn tri địa chính là bị tam hổ tông người nửa đường ngăn lại muốn ăn cướp còn có thái cổ yêu tộc đ ộ n g phủ là cái gì đường phong suy tư cái gì thái cổ yêu tộc đ ộ n g phủ làm sao có thể các ngươi nơi này như thế khả năng có thái cổ yêu tộc đ ộ n g phủ trong thức hải linh nhi t h a n h âm lại vang lên linh nhi cái gì là thái cổ yêu tộc đường phong hiếu kỳ hỏi nhìn linh nhi kích động như thế chẳng lẽ thái cổ yêu tộc có rất lớn lai lịch hay sao nói nhảm đó là đương nhiên yêu tộc đây chính là lai lịch kinh thiên a ta cho ngươi biết yêu tộc thời đại đây chính là so thái cổ thần giới còn sớm thời đại cùng cái kia chuyên tu nhục thân thời đại không sai biệt lắm đến thái cổ thần giới thời điểm yêu tộc đã trải qua không nhiều rất nhiều chủng tộc đều đã diệt vong còn lại cũng không nhiều đại bộ phận tại thái cổ thần giới một chỗ cấm địa bên trong linh nhi giải thích nói yêu tộc cùng hiện tại man thú khác nhau ở chỗ nào đường phong hỏi nói nhảm đương nhiên là có khác nhau khác nhau lớn hiện tại man thú cái kia cũng là yêu tộc không chính hiệu hậu nghệ đều quá yếu không có lưu truyền mấy phần huyết mạch chân chính yêu tộc đây chính là vô cùng cường đại ta lấy một thí dụ ngươi liền biết giống chân long hoang long phượng hoàng này một ít nổi danh thần thú hung thú cái kia cũng là yêu tộc nghe nói yêu tộc chủng tộc ngàn vạn nhưng về sau đều diệt tuyệt còn lại không nhiều như chân long phượng hoàng các loại chính là ngàn vạn yêu tộc bên trong còn lại linh nhi giải thích nói cái gì nghe lời nói này đường phong xác thực giật này cả mình chân long hoang long phượng hoàng các loại chỉ là ngàn vạn yêu tộc bên trong nhất tộc cái kia yêu tộc nên có bao nhiêu cường đại chẳng lẽ tùy tiện một loại yêu tộc đều có chân long hoang long như vậy cường đại sao đường phong đơn giản khó có thể tin không sai căn cứ truyền thuyết xác thực như thế thậm chí có chút yêu tộc so chân long chờ còn muốn cường đại đáng tiếc đều diệt tuyệt linh nhi nói đường phong hít vào lương khí không khỏi đối cái này yêu tộc hang động hết sức tò mò lên đường phong ẩn phục ở một bên chờ đợi trong n g á y mắt đi qua ba ngày hôm nay chính là đêm t r ă n g t r ò n nhanh lên đem man thú máu theo vị trí ngã xuống tam hổ tông tam tông chủ lớn tiếng gọi sau đó mười cái tam hổ tông người theo thứ tự đem man thú chi huyết ngã trên mặt đất lập tức mùi máu tươi tràn ngập thời gian chậm rãi qua đi trên bầu trời xuất hiện một vòng viên n g u y ệ t ánh trăng chiếu rượu ở phía dưới lập tức cái kia phiến địa vực toát ra chân thực huyết quang huyết quang lóa mắt vô cùng tiếp theo giữa rừng núi thế mà run r à y lên đại đ ị a thế mà vỡ ra đến xuất hiện một cái khe hở một cái thông hướng sâu dưới lòng đất thực vỡ ra yêu tộc động phủ ngay tại phía dưới chúng ta xuống dưới tam hổ tông tam tông chủ lại hỉ đi đầu nhảy xuống sau đó cái khác mười mấy người cũng đi theo vọt xuống dưới đường phong thân hình k h ẽ động xuất hiện ở cái kia liệt phùng bên cạnh thật chẳng lẽ yêu tộc động phủ đi nhìn xem đường phong không chút do dự cũng nhảy xuống theo liệt phùng một mực hướng xuống hạ xuống đi đường phong khống chế thân hình nhanh chóng hạ xuống một mực giảm xuống vạn mét có thửa mới nhìn đến cuối cùng ở trên cao nhìn xuống đường phong nhìn thấy phía dưới có mười mấy người nhưng mười mấy người ngốc đứng ở nơi đó không hề động từng người trận to hai mắt nhìn về phía trước ân những người này ở đây nhìn cái gì đường phong hơi nghi hoặc một chút d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước xem xét phía dưới đường phong cũng sửng sốt chỉ thấy phía trước có một cái quái vật khổng lồ nằm sấp ở nơi nào cái kia thực sự là quái vật khổng lồ a chỉ là nằm sấp ở nơi nào giống như là một tòa sơn mạch dài như vậy tối thiểu có mấy vạn mét trường thân thể che kín lớp v ả y màu vàng nóng lóng lánh l o a mắt qua n mang một cái cực đại đầu nằm sấp ở phía trước s o một ngọn núi cao hơn long hoang long cái này lại là một cái hoang long dài đến mấy vạn mét hoang long làm người ta khiếp sợ nhất là cái này hoang long ngực bị một thanh dài đến mấy vạn mét trường thường xuyên qua chết cái này hoang long bị người đánh giết ở đây không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin đường phong sững sờ ở nơi đó một mực rơi đi xuống hắn đều không có phát hiện giống đường phong trên bờ vai tiểu tử phát ra gầm nhẹ toàn thân đều đang run rẩy lấy tựa hồ có chút kích động lại có chút sợ hãi ai lúc này phía dưới tam hổ tông đám người rốt cục nhìn thấy đường phong hét lớn một tiếng giết cho ta giết hắn nơi này không thể nhường những người khác biết rõ tam hổ tông tam tông chủ hét lớn một tiếng suy suy lập tức từng thanh từng thanh binh khí từng đạo từng đạo công kích hướng về đường phong đánh tới tự tìm cái chết đường phong đưa tay b ắ n ra vù vù lập tức mười mấy thanh kiếm khí ngưng tụ mà ra hướng về mười cái tam hổ tông người đánh tới đường phong bây giờ chiến lược hạng gì cường đại những người này chỗ nào ngăn cản trong nháy mắt bị một một kích i ế t chỉ còn lại tam hổ tông tam tông chủ thực lực cường đại miễn cưỡng trốn qua một kiếp bất quá hắn cũng sắc mặt tái nhận c h à n đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc đường phong thoạt nhìn mới hai mươi tuổi mà thôi thực lực thế mà cường đại đến cái này cấp độ phải biết hắn nhưng là thông huyền cựu trọng tu vi a kém một chút ngăn không được đường phong tùy ý một c h i ề u cái này sao có thể đừng có giết ta Tam hổ tông tam tông chủ kêu to không giết ngươi ngươi nói đúng nơi này không thể để cho người khác biết cho nên ngươi chính là đi chết đi phốc phốc kiếm nguyên linh đ ả o qua tam hổ tông tam tông chủ tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị đánh giết tiếp theo đường phong đem mười cái tam hổ tông người tinh huyết từng cái thôn p h ệ toàn bộ chuyển hóa làm sức mạnh thân thể tiếp theo lại thêm ra mười mấy mai thần thông phù văn giải quyết tam hổ tông người đường phong mới đánh giá đến cái không gian này cái này dưới mặt đất không gian không phải rất lớn phương viên khoảng mười vạn mét đầu kia hoang long nằm sấp ở nơi nào cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa t r ờ i ạ mấy vạn mét trường hoang long cái kia rốt cuộc là cảnh giới gì tồn tại a trong thức hải linh nhi sớm đã không nhịn được tại chỗ đại hống đại khiếu như thế cường đại tồn tại chỉ sợ không phải so với ta trước kia chủ nhân kém a thế mà bị đánh giết đáng sợ a đường phong các ngươi c á i này một phiến thiên địa thực rất không bình thường a linh nhi tiếp tục nói t h ầ m linh nhi ngươi đừng nói t h ầ m ta biết đầu này hoang long cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mấu chốt là xử lý như thế nào a đường phong im lặng nói đầu này hoang long mặc dù chết đi vô tận tuế y nguyệt nhưng đường phong trong lòng rõ ràng bằng hắn hiện tại tu vi liền xem như muốn rút ra một mảnh lân phiến khả năng đều làm không được ngươi hỏi ta ta làm sao b i ế ta còn không phải ngươi tu vi quá thấp bất quá đường phong ngươi có thể nhìn chung quanh một chút có cái gì đồ vật không có nói không chừng có cái gì bảo vật đâu linh nhi đề nghị chương bảy trăm năm mươi lăm long đế đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên linh nhi nói phải đây chính là một đầu không biết mạnh cỡ nào hoang lòng nơi tán thân nói không chừng có cái gì vô thượng bảo vật đâu lập tức đường phong kiểm tra chung quanh lên khoan hay nói một lúc sau thật đúng là bị đường phong tìm tới tốt đồ vật thần huyết liên hoa đường phong nhìn thấy hoang long ngực phía dưới mọc ra một mảng lớn huyết hồng sắc hoa sen những cái này huyết hồng sắc hoa sen mỗi một đoá đều có cái b á t lớn nhỏ đỏ tươi ướt á c tràn ngập cường đại cực kỳ sinh mệnh lực đường phong trong mắt một mảnh cực nóng cái này thần huyết liên hoa có thể là tốt đồ vật nghe nói là vô cùng cường đại thần thú máu tươi tưới nước tại một cái địa phương Kinh luyện ị c giặc h dài ràng t ế n g u y t thể mới i có s hóa trưởng ra thần huyết liên hoa. Thần huyết liên hoa bên trong, ra liên liên bên không hoa. hoa chỉ c ẩn c h ứ cường đại thần t huyết ú h dịch bên trong tinh hoa bên trong năng liên ư ợ n càng n g có h ề u thu năm hấp h t i địa nguyên k hoa í ngưng tụ tinh thuần năng lượng, có thể nói là võ giả tu luyện thánh、vật. Luyện hóa thần huyết liên giả tụ thể tu vật. huyết hóa h là có võ có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi không cần nghĩ cũng biết nhất định là hoang long huyết dịch chạy tới nơi này đi qua dài giàng giặc tuế y nguyệt mọc ra lập tức đường phong lấy cực nhanh tốc độ đem những cái này thần huyết luyện hóa từng cây lấy xuống đến thu vào không gian giới chỉ bên trong khoảng chừng một trăm linh tám gốc đường phong vô cùng hưng phấn cái này một trăm linh tám gốc thần huyết liên hoa thế nhưng là vô thượng c h i bảo a sau khi thu cất đường phong lại bốn phía nhìn một lần xác thực không có phát hiện cái gì khác đồ vật xem hết bốn phía về sau đường phong vừa nhìn về phía hoang long trong mắt có chút bất đắc dĩ cái này hoang long trên người mới tất cả đều là bảo a còn có cái thanh kia đem hoang long xuyên thủng trường thương cái kia tuyệt đối là vô thượng trí bảo đáng tiếc là hắn không mang được không cần nói cái kia cán trường thương liền xem như có thể lấy đi một mảnh hoang long lân thiến vậy cũng là bảo vật vô gia a đường phong cẩn thận chu đáo rời đi một cái vẫn là quyết định tính bậc này tồn tại quá mức cường đại cho dù chết đi vô tận tuyến nguyện ai có thể nói rõ sẽ lưu lại hậu thủ gì vạn nhất bảo vật không có đạt được đem mình lâm vào hiểm cảnh vậy liền không có lợi lắm nhưng ngay tại đường phong quyết định muốn lúc rời đi thời gian bất ngờ xảy ra chuyện hoang l o n g thi thể phía trên đột nhiên xuất hiện mảng lớn huyết vụ huyết vụ tràn ngập càng lúc càng nồng nặc giống tiểu tử lớn tiếng kêu to tựa hồ có chút hưng phấn nhưng càng nhiều là sợ hãi chuyện gì xảy ra đường phong cũng là cả kinh nơi đây không nên ở lâu tranh thủ thời gian rời đi đường phong thân hình k h ẽ động dự định bay ra nơi này nhưng nhường hắn giật này cả mình là không gian xung quanh giống như là đ ộ n g lại hắn căn bản khó mà động đậy lấy đường phong hiện tại thực lực thế mà khó mà động đậy thật sự là kinh người hoang long trên thi thể huyết vụ càng lúc càng nồng n ặ n g chấm r ã i những huyết khí này thế mà ngưng tụ thành một đầu huyết sắc hoang long giống cái này từ huyết vụ ngưng tụ hoang long phát ra thét dài thanh âm quần quận kém chút đem đường phong c h ấ n thổ huyết tiếp theo huyết s ắ c hoang long đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong bên này hai đạo huyết sắc cột sáng bắn ra bao phủ tại đường phong trên người chuẩn xác đúng đúng bao phủ tại tiểu tử trên người bản đế vẫn lạc vô tận tuế n g u y ệ n cũng chờ đợi vô tận tuế n g u y ệ n cuối cùng vẫn đợi đến có hoang long huyết mạch hậu đại cuối cùng không có uổng phí bản đế truyền thừa rốt cục có người kế t ụ quần quận thanh âm vang lên tiểu tử thân thể thế mà không bị khống chế hướng về huyết sắc hoang long bay đi tiểu tử đường phong kinh hãi tiểu phong tử không nên kinh hoảng đây là chuyện tốt ta thiên đại chuyện tốt ta cái này một cái ta đoán chừng là long đế đây chính là đứng tại giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại a tiểu tử đoán chừng phải tiếp nhận hắn truyền thừa thiên đại chuyện tốt ta linh nhi kêu lên long đế sao đường phong mặc dù còn có chút lo lắng nhưng biết mình cũng không giúp đỡ được cái gì long đế đây chính là cùng thái cổ thần giới thần đế một cái cấp bậc hơn nữa trong khoảng thời gian này theo ta suy đoán các ngươi cái này p h i ế n thiên địa ở giữa đại đế đoán chừng cũng là cái này cấp bậc linh nhi nói đại đế đường phong trong lòng giật mình c h â n vũ phía trên vì là trí tôn trí tôn phía trên vì là trí thánh trí thánh phía trên mới là đại đế đại đế giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại cho nên ta nói Các n g ư ơ i cái này phiến thiên địa thực sự quá không đơn giản linh nhi nói hai người đang nói tiểu tử đã trải qua bay và o huyết sắc hoang long bên trong bị sương mù màu máu bao phủ ở bên trong hình thành một cái to lớn huyết đ o ạ n o a n h long long thiên địa bắt đầu chấn động mảnh này dưới mặt đất không gian bốn phía thế mà phá tan đến cự thạch không ngừng lưu lại mảnh này dưới mặt đất không gian tựa hồ muốn đổ sụp mà lúc này bốn phía không gian tựa hồ khôi phục nguyên dạng cũng không có cái gì ước thúc đường phong tiểu phong tử chúng ta muốn rời đi nơi này tiểu tử được long đế truyền thừa không có sự tình linh nhi nói tốt đường phong là một cái quyết đoán người không do dự buộc phát toàn lực đảng không mà lên vu đường phong hóa thành một vệt sáng cấp tốc hướng về phía trên cửa ra bay đi rất nhanh đường phong liền bay ra cửa ra vênh long long phía dưới lúc đầu vỡ ra liệt phùng tại khép lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tiểu tử hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp nhau đường phong nhìn xem phía dưới sau đó hóa thành một đạo quan mang rời đi nơi này không lâu sau đó đường phong hồi đến hôn loạn thành vừa về tới hôn loạn thành về sau đường phong liền kêu đến huynh nhi diệp lân nhâm thiên chủ y ba người cho các ngươi nhìn một chút tốt đồ vật đường phong xuất ra ba đoá thần huyết liên hoa đường Đường phong cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần huyết liên hoa nhìn thấy đường phong trong tay thần huyết liên hoa nhâm thiên chủ y nói chuyện đầu lưới đến cứng cả lại một đôi đôi mắt nhỏ quang mang chớp nhấp nháy mập m ạ c ngươi vẫn rất có nhãn l ự c nha đường phong cười nói đường phong chỗ nào lấy tới thần huyết liên hoa đại cơ duyên à, hơn nữa một làm chính là ba đoá nhâm thiên chủ y hai mắt phát sáng nói con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường phong trong tay thần huyết liên hoa thần huyết liên hoa thế nhưng là ẩn chứa cường đại cực kỳ thần thú huyết dịch mà sinh ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa vô cùng to lớn một đoá năng lượng tối thiểu có thể khiến cho một cái thông huyền cảnh cường giả tăng lên mấy cái đẳng cấp diệp lân nói a cho các ngươi đường phong đem ba đoá thần huyết liên hoa đưa cho ba người phong ca ca ngươi cho chúng ta ngươi bản thân không phải không có sao hình nhi nói đúng vậy a đường phong ngươi chính là bản thân dùng a nhâm thiên chủ y mặc dù nói như vậy nhưng hắn ánh mắt ép căn liền không có từ thần huyết liên hoa phía trên dịch chuyển khỏi đường phong cười một tiếng nói yên tâm ta còn có tiếp lấy vung tay lên không trung lơ lửng một mảng lớn thần huyết liên hoa khoảng chừng hơn một trăm đường đường đường phong ngươi lần này nhâm thiên chủ y triệt để sửng sốt chỉ đường phong nữa n g à y nói không ra lời con mắt chừng kém chút vỡ ra mà hình nhi cùng d i ệ p l â n cũng giật mình không thôi há to mồm trận mắt h ố t mồm các ngươi một người lấy t r ư ớ c ba đoá đi tu luyện đi không đủ đang tìm ta cầm đường phong cười cười nhìn đường phong nhiều như vậy ba người cũng không có khách khí một người cầm ba đoá đường phong phất tay đem còn lại thu hồi đến sau đó lại một phất tay nguyên một đám hộp ngọc xuất hiện ở giữa sân chương bảy trăm năm mươi sáu diệt tam hổ tông ba người hiếu kỳ nhìn xem suy đoán lần này đường phong lại lấy ra cái gì sẽ không lại là cái gì bảo bối a nhâm thiên chủ y nói các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết đường phong cười nói ta tới nhìn nhâm thiên chủ y không kịp chờ đợi chạy tới cầm lấy một cái hộp ngọc mở ra xem nhâm thiên chủ y vừa sững sờ ở mập mạp lần này lại là cái gì hình nhi hỏi thần thông p h ủ văn đường phong những cái này hộp ngọc sẽ không cũng là thần thông p h ủ văn a nhâm thiên chủ y có chút khó có thể tin hỏi ân đường phong gật gật đầu ta ta nhâm thiên chủ y mở môi bắt đầu run rẩy tiếp theo chính là một thân thịt mỡ cũng bắt đầu run rẩy thực sự là thần thông p h ủ văn hình nhi cùng diệp lân cũng giật mình không thôi nhao nhao cầm lấy một cái hộp ngọc mở ra xem sau đó đều trừng to mắt tiếp lấy mấy người giống như là nhận cái gì kích thích đồng dạng đem cái khác hộp ngọc nguyên một đám mở ra quan sát đường phong có chút im lặng đảm nhiệm mấy người quan sát cuối cùng ba người dừng lại dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn về phía đường phong ngươi chẳng lẽ đem thiên cổ hoàng triều quốc khố rời hết sao n g h ẹ nửa n ngày n h â n thiên chủ im một câu nói như vậy ngươi mới rời hết thiên cổ hoàng triều quốc khố đâu những cái này các ngươi cầm lấy đi tu luyện a đường phong nói ha ha ha đường phong ngươi thực sự là ta phúc tinh à, có thần huyết liên hoa cùng những cái này thần thông phù văn vậy ta ha không phải rất nhanh liền có thể đạt tới thông huyền đ ỉ n h phong tiến tới đột phá chân vũ hướng đi nhân sinh đ ỉ n h phong nhâm thiên chủ y cười ha ha nhìn xem đường phong ánh mắt tràn đầy tinh quang người cút cho ta đường phong nhấc chân liền đá sau đó ba người cầm bảo vật mừng khắp khởi đi tu luyện tiếp xuống tới đường phong lấy lĩnh ngộ luyện đan thuật cùng luyện khí thuật làm chủ có thời gian tu luyện thần thông tu luyện mãng hoang long tượng quyết trở hắn hiện tại cơ hồ đi đến thông huyền cảnh đ ỉ n h phong trong thời gian ngắn muốn đột phá chỉ sợ rất khó thời gian cực nhanh lại qua hai tháng cái này hai tháng qua hình nhi nhâm thiên chủ Ý, diệp lân ba người tu vi tiến triển nhanh chóng nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân nhao nhao đột phá thông huyền ngũ trọng hình nhi cũng đến thông huyền tứ trọng nên đến luyện một chút binh thời điểm đường phong mắt sáng lên một ngày này đường phong gọi tới lưu toàn đông phương m ụ c điểm một vạn đại quân hướng về hỗn loạn thành phương bắc đi hắn muốn cầm tam hổ tông luyện binh đến hỗn loạn chi địa đã trải qua năm tháng là nên xuất thủ thuận tiện chấn chấn động hỗn loạn chi địa thế lực khác nhìn xem thế lực khác sẽ có phản ứng gì tam hổ tông tại hỗn loạn thành bắc bên ngoài năm vạn dằm một tòa hổ đầu trên núi trên núi thiên địa nguyên khí nồng đậm là một phi thường tốt chỗ tu luyện tam hổ tông có tam đại tông chủ bát đại thủ lĩnh môn nhân nơi năm nghìn có thửa tại hỗn loạn tri địa xem như một cái không sai thế lực chứ những cái kia có chân vũ cảnh cường giả tọa c h ấ n thế lực tam hổ tông xem như thế lực tối cường một trong dừng lại các ngươi là hỗn loạn thành người đến nơi này làm gì thật xa liền bị tam hổ tông tuần tra người nhìn thấy quát lớn h ô n loạn thành trước kia là cùng h ô n loạn c h i địa thế lực khác ở trung h o a thuận tuy có tam hổ tông người nhìn thấy h ô n loạn thành quân đội cũng không có thất kinh làm gì d i ệ t các ngươi tam hổ tông cho ta giết đường phong hét lớn một tiếng giết lập tức hơn vạn h ô n loạn thành quân đội cùng nhau gầm thét sắt khí rung trời hướng về tam hổ tông đánh tới địch tập tam hổ tông người giống to lập tức tam hổ tông hoàn toàn đại loạn vô số người ảnh bay ra g i ế t song phương người đụng vào nhau hiu đường phong ngón tay búng một cái không vài đạo kiếm khí lăng không tạo ra bay thấp mà xuống vài trăm người tam hổ tông người trong nháy mắt bị đánh g i ế t tại b ắ n ra lại vài trăm người chết lấy đường phong hiện tại tu vi chém giết những người này không được phế c h ú t sức lực tiểu tử tự tìm cái chết gầm lên giận dữ một cái trung niên đại hán xông ra mang theo một cái hổ đầu đại đao hướng về đường phong bổ tới thật mạnh lực công kích so với bình thường thông huyền đỉnh phong còn mạnh hơn một kia đường phong ánh mắt sáng lên đoán chừng cái này chính là tam hổ tông đại tông chủ chết cho ta đường phong dẫn theo kiếm nguyên linh hướng về đại tông chủ đánh tới vê anh hai người đối vanh một chiêu tam hổ tông đại tông chủ thân thể cồn rung động phun ra một ngụm máu tươi trong mắt lóe lên dọa người c h i s á c vội vàng bay ngược về đằng sau đi tam hổ tông đại tông chủ vừa lui về sau thế mà không dám ham chiến hướng về sau cùng bay thế mà không đánh mà chạy trốn chỗ nào đường phong thanh âm truyền khắp toàn trường tam hổ tông người sau khi nghe được sĩ、si、khí l ớ n l n rơi vốn là ở vào hạ p h ò n g lúc này càng là nghiêng về một bên mà hỗn loạn thành quân đội thì là sĩ、si、khí đại trấn giết mảnh này vùng núi huyết khí tràn ngập thi thể phủ kín đường phong trực tiếp hướng về tam hổ tông đại tông chủ đ ổ i theo lấy đường phong hiện tại tu vi tam hổ tông đại tông chủ trốn chỗ nào miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu liền bị đường phong một kiếm đánh giết một thân tinh huyết hoàn toàn bị đường phong hấp thu đường phong sức mạnh thân thể lại cường đại một đoạn khoảng cách lần thứ ba nhục thân đại kiếp càng ngày càng gần chém giết tam hổ tông đại tông chủ đường phong trở lại chém giết tam hổ tông những người khác chúng ta đầu hàng đầu hàng mắt thấy đại tông chủ đều bị đánh giết tam hổ tông đám người biết rõ đại thế đã mất nhao n h a u đầu hàng cuối cùng tam hổ tông hơn năm người có ba bị giết hơn hai người đầu hàng tiếp theo khải hoàn về thành đường phong đem đầu hàng toàn bộ phân tán đánh vào quân đội êu lưu toàn âm thầm giám sát nếu như có ý đồ bất quy tắc giết không tha một trận đại chiến kết thúc như vậy cơ hồ không có bất ngờ nhưng ở hỗn loạn chi địa gây nên sóng to gió lớn vô số thế lực đang thảo luận đang suy đoán vì cái gì luôn luôn không có động tính hỗn loạn thành đột nhiên có động tính lớn như vậy trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính gió nổi mây phun nhưng mấy ngày sau toàn bộ hỗn loạn chi địa liền bị một món khác sự tình hấp dẫn lấy tại hỗn loạn chi địa bắc bộ có một mảnh tử tịch chi địa nhưng là cái kia phiến địa phương không gian đột nhiên sụp đổ đi vào hình thành một cái không gian nhập khẩu bộ dáng tại không gian cửa vào phía trước hư hư thực thực một mảnh thế giới một mảnh di tích lại hoặc là một mảnh cổ chiến trường có người suy đoán đó là một mảnh thái cổ di tích toàn bộ hỗn loạn chi địa sôi trào khắp trốn nếu như thực sự là thái cổ di tích ở trong đó khả năng tồn tại nghĩ đến không đến cơ duyên a trong lúc nhất thời vô số người hướng bên kia hội tụ có nghe đồn liền chân vũ cảnh cường giả đều xuất động chúng ta cũng xem một chút đi đường phong mang theo hưng nhi nhâm thiên chủ ý diệp lân không lão còn có mặt khác thiên ngữ cổ thánh viện mười mấy người hướng về cái kia phiến địa vực đi khối kia địa vực tại hôn loạn c h i địa trung bộ sau một ngày đường phong đám n g ư ờ i đổi tới chờ bọn hắn lúc chạy đến thời gian nơi này đã là người đông nghìn nghịt nhiều người như vậy cũng không có người chú ý đường phong bọn hắn tại trên bầu trời một vùng không gian thực s ự đổ đi vào đen kịt một màu xuyên thấu qua đen kịt tựa hồ có thể nhìn thấy một mảnh thế giới xương trắng chất đống thế giới chương 757, t ư ơ xương trắng chất đống thế giới cái kia vẫn một mảnh tử tịch chi địa xương trắng chất đống vô biên vô hạn chỉ là nhìn không rõ lắm bởi vì không gian tại rung động không gian phong bạo gào thét mơ hồ ánh mắt cái kia là cái gì địa phương nhiều như vậy bạch cốt thực sự là kinh người nghe nói hỗn loạn chi địa tại vạn năm trước đó là một mảnh tử địa lúc kia thường xuyên sẽ có khủng bố sát cơ chẳng ra sinh linh chết mất không sai thẳng đến vạn năm trước mảnh này địa vực mới bình tĩnh xuống tới đếm rõ số lượng ngàn năm mới có người ở chỗ này ở lại bốn phía tiếng nghị luận truyền vào đường phong lỗ t h a y nhường đường phong giật mình mảnh này hỗn loạn chi địa thật không đơn giản à lại có dạng này lịch sử khó trách có nhiều như vậy kẻ liều mạng tụ tập ở chỗ này cũng khó trách thiên hướng cổ hoàng triều không thế nào quản cái này cũng có lẽ là một mảnh thái cổ chiến trường a có người làm ra suy đoán kinh người có người chân kinh cũng trong mắt mọi người toát ra lửa nóng q u a n mang pham l à cùng thái cổ hoang cổ nhấc lên một bên đều đại biểu cho vô thượng cơ duyên rất nhiều người nhìn xem nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người đậu thủ tiến vào nơi đó hô hô sụp đổ không gian hô hô rung động à c ầ u phú quý trong nguy hiểm liều hôn loạn tri địa cũng là kẻ liều mạng rốt cục có người đánh bạo phóng tới sụp đổ không gian bóng người lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở sụp đổ trong không gian hướng có người dẫn đầu tự nhiên có người đi theo lập tức liền có một nhóm người lớn giống to sông đi vào bóng người nguyên một đám biến mất ở sụp đổ trong không gian vu thương đạo từng đạo hồng quang tránh qua không đến bao lâu tối thiểu có mấy vạn người sông đi vào cũng không có phát sinh nguy hiểm gì các ngươi ai muốn đi vào đường phong hỏi hình nhi đám người h ắ n quyết định một lần sông phong ca ca đi đâu ta cũng đi đó hình nhi nói đương nhiên không ít ta ta cũng vậy nhân thiên chủ y diệp lân đám người d ố i r í h nói đến mười mấy người toàn bộ muốn đi không có người lùi bước võ đạo vốn chính là anh dũng tiến lên lùi bước người vĩnh viễn không có đại thành k i ự u vậy thì tốt chúng ta đi đường phong vung tay lên đi đầu hướng về sụp đổ không gian bay đi những người khác nhào nhào cùng lên sụp đổ trong không gian mặc dù không gian phong bạo gào thét nhưng là cái này đối phổ thông linh biến cảnh võ giả có lẽ có uy hiếp đối với đường phong đắng người vậy chỉ có thể c ú lét một bước bước vào bay tới đằng trước không đến bao lâu không gian nhất chuyển bọn hắn h p á tại hiện rơi vào hoàn toàn hoang rơi toàn lương vào đ địa Đại địa bên trên. Đại địa thành màu nâu không không không không mảnh xích hồng, thái mảnh xích hồng. gian cũng trên dương, cũng trăng lượng, vùng gian, cũng trời có có cả là là một một t ạ i màu nâu đ ạ i địa bên trên che kín vô số cố bạch cốt chỉ cần cái này chút bạch cốt đều vô cùng dọa người không phải người bình thường tộc bạch cốt đường phong đám người phát hiện nơi này bạch cốt đủ loại có hình hổ sói tính đám người rất nhiều loại thậm chí có rất nhiều không biết tên xương cốt hình thù kỳ quái chưa từng nghe thấy hơn nữa mỗi một bộ đều phi thường to lớn giống như núi cao lớn có thể tưởng tượng những cái này sinh linh lúc còn sống nhất định cũng là phi thường cường đại tồn tại bất quá cuối cùng mất đi vô tận thuế nguyệt lấy tay đụng một cái những cái này bạch cốt bại hóa thành cho tàn chân vũ cảnh cường giả có thể nhục thân bất hủ đó cũng là tương đối mà nói mấy vạn năm thời gian có lẽ có thể nhưng mấy chục năm vạn đây trên trăm vạn năm đây thậm chí càng lâu thái cổ khoảng cách hiện tại đã trải qua không cách nào khảo cứu có bao nhiêu năm nhưng tuyệt đối tại trăm vạn năm trở lên mặc cho ngươi tại mảnh sinh linh cũng phải hóa thành bụi đám người c h ấ n kinh đồng thời cũng tuyển một cái phương hướng hướng về phía trước đi vậy chẳng lẽ là cự nhân sao nhân thiên chủ ý bỗng nhiên kinh hô một tiếng bởi vì tại phía trước có mấy cỗ xương cốt s ư ơ n g cốt thành kim hoàng sắc trưởng thành hình đạt đến mười mấy mét đây tuyệt không phải là người bình thường tộc truyền thuyết thế gian là có cự nhân nhất tộc đồng thời trong đó hoàng tộc vì là hoàng kim cự nhân cái này chẳng lẽ chính là các ngươi nhìn cái kia chẳng lẽ là chân long xương sao diệp lân giật mình kêu lên cách đó không xa có một bộ bạch cốt thành long hình dài đến ngàn mét liên miên như dây núi cùng chân long giống nhau như lúc chỉ là tại chân long xương cái cổ ra là nước da đến tựa hồ bị người nhất đao chạm chặt đầu sọ trấn kinh đám người trấn kinh tựa hồ thực sự là chân long xương a hơn nữa còn là bị chém giết c h â n long đáng tiếc những cái này xương cốt đều phong hoa đụng một cái tức tán bằng không thì lời nói cũng là vô thượng trí bảo đám người an na ở trấn kinh tâm tình tiếp tục hướng phía trước trên đường đi cũng đụng phải người khác những người khác không sai biệt lắm cũng là một mặt trấn kinh tiếp tục tiến lên càng ngày càng nhiều trong truyền thuyết giống loài xương cốt xuất hiện có hoang long kỳ lân phượng hoàng trở chút cũng là vô cùng cường đại t r ù n g tộc còn rất nhiều không biết cái này giống như là một mảnh táng thần c h i địa một vùng nghĩa địa có lẽ thực sự là một mảnh cổ chiến trường ông phía trước đột nhiên vang lên tiếng chấn động t r ậ t một mảnh ánh sáng lập lòe mà ra có ánh sáng chẳng lẽ có bảo vật xuất thế p h u cận có người kinh hỉ hướng về bên kia bay đi vù vù đường phong dương mắt xem xét nhìn thấy thiên không lập loẹ ra từng đạo từng đạo hường quang hướng về quang mang c h ấ p rượu chỗ bay đi chúng ta cũng đi nhìn xem đường phong kêu một tiếng đám người hướng về bên kia bay đi tới gần phát hiện quang mang chân chính nơi phát ra cái kia lại là một con sông một đầu huyết hạ dòng sông bên trong cũng là huyết hồng chất lỏng huyết hồng sắc quang mang chất rượu mùi máu tươi sông vào múi đó tựa hồ là chân chính máu tươi mà ở dòng sông bên trong có đủ loại quang mang chất rượu huyết hà hướng về phía trước giữ lại cái kia quang mang cũng hướng về phía trước chạy tới đó là một cái bảo đan mọi người thấy dòng sông bên trong có một k h ỏ a kim sắc đan dược lơ lửng quang mang l ó a mắt tại đan dược bên trong thậm chí có thể nhìn thấy dòng bay phượng múa cảnh tượng cái kia tuyệt đối là tuyệt thế bảo đan còn có một thanh kiếm có người nhìn thấy dòng sông còn có một thanh kiếm tản mát ra hỏa hồng sắc q u a n mang kiếm khí trùng tiêu tuyệt đối là trí bảo là ta sớm có người bay ở phía trước lúc này chỗ nào nhìn xuống phi thân nhào về phía trước nhưng tới gần dòng sông thời điểm huyết hà lại phát ra mánh liệt thanh âm sóng máu về r a huyết thủy tung bay Xoạn. tới gần người như là bị giam c ầ m lại không tránh k ị p trực tiếp bị huyết thủy cuốn một cái têu thảm một tiếng cuốn vào trong huyết hà trở trôi nổi đi lên thời điểm đã là một bộ bạch cốt tất cả mọi người hít vào lương khí điên cuồng lui lại r ơ i khỏi xa xa mới lòng còn sợ hãi nhìn xem dòng sông không dám lên trước bảo vật đang ở trước mắt đáng tiếc lấy không được nhưng không có người cam tâm nguyên một đám dọc theo dòng sông cùng đi lên đầu này huyết hạ không biết dài bao nhiêu không biết gánh chịu bao nhiêu máu tươi một cái hướng về phía trước lưu đám người ước chừng cùng vài trăm dặm mới rốt cục nhìn thấy biến hóa bất quá lại là càng thêm biến hóa kinh người máu chạy đến cùng hướng chạy một mảnh hư vô chi điện là phía trước tựa hồ là thâm n g uyên đen nhánh một mảnh còn có hắc vụ tràn ngập thấy không rõ phía trước có cái gì huyết hồng huyết thủy liền như thế hướng chạy hắc cám hư vô chi điện Các có thạch ngươi nhìn, nơi này bi. đế n nhiên người g hãi. kêu có Trưng sợ 758, đ mộ. Đám n giả ư ờ tranh thủ thời gian vây đi qua xem xét. gian qua đi i g vây Đế xem chi mộ chờ mong h ữ u duyên trên tấm bia đá có dạng này tám chữ nhường đám người miên man bất định đế giả là có ý gì là chỉ nhân gian phổ thông đế hoàng sao hẳn là sẽ không cái kia một loại khác ý tứ chẳng lẽ là đại đế võ giả đại đế yêu tộc c h i đế hay là thần tộc c h i đế đám người suy đoán con mắt lóe ra lửa nóng q u a n mang bất kể là cái gì đế cái kia cũng là không cách nào tưởng tượng tồn tại chờ mong hữu duyên chẳng lẽ có thể có được đế giả truyền thừa vô số người con mắt toát ra ánh lửa nhưng lửa nóng về lửa nóng không ai đậu phía trước tựa hồ là một mảnh tử địa a huyết hà hội tụ tràn ngập sắc cơ Vâng đột nhiên tại lúc này phía trước hư vô c h i địa phát ra chấn đậu vê n h vê n h tiếp theo vênh minh không ngừng đinh t hay nhức cóc sương mù màu đen quay cuồng tại sương mù màu đen bên trong mơ hồ có đồ vật nổi lên để đọc c h u y ệ n vậy t h ư ợ n như là một ngôi mộ lớn a có người kêu sợ hãi tại đen sương mù bên trong trong mơ hồ quả nhiên thấy một ngôi mộ lớn cao lớn vô cùng cao hơn cả núi lớn còn có lại có người kêu sợ hãi phía trước trong mơ hồ nhìn thấy không ngừng một ngôi mộ lớn giống như có rất nhiều tại trong bóng tối trong hát vụ như ẩn như hiện giống như là rất nhiều như núi lớn cái kia chính là đế giả chi mộ sao t r ô n dấu lấy đế giả ông lúc này phía trước đại mộ mộ bịa giống như tản mát r a sáng trói q u a n mang tiếp theo từng đạo từng đạo cột sáng hướng về bên này v ọ t tới vù vù cột sáng quét qua một đám người lớn liền biến mất hình nhi đường phong kêu to bởi vì có một đạo quang trụ quét chúng hình nhi hình nhi lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng tiếp theo càng nhiều cột sáng quét tới nhân thiên chủ ý diệp lân còn có đông phương một đám người cũng nguyên một đám biến mất ngay cả không lão cũng mảy may không thể ngăn cản cột sáng kia quét qua cũng biến mất không thấy gì nữa cuối cùng một đạo thanh sắc quang mang quét hương đường phong đường phong cảm giác thân thể không khỏi bản thân k h ô n g chế một trận thiên huyền mà chuyển mắt tối sầm lại chờ trước mắt xuất hiện ánh sáng thời điểm hắn phát hiện xuất hiện ở mặt khác một phiến thiên địa ở giữa hắn đứng ở một đầu thanh thạch cổ lộ trên không chỉ có là một mình hắn một chút quét tới tối thiểu có hơn trăm người đám người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn xem ngươi đưa mắt nhìn nhau sau đó nguyên một đám bốn phía quan sát đ ầ u này thanh thạch cổ lộ đằng sau thông hướng một mảnh vô tận thâm n g uyên phía trước thông hành một vùng núi non không có cái gì tốt cân nhắc đám người nhìn xem liền hướng về thông hướng dãy núi bên kia đi đến đó là thần huyết liên hoa dừng tay cái kia thần huyết liên hoa là ta đi ở phía trước người đ ỗ n g nhiên kêu to lên tiếp theo đao quang kiếm ảnh thoáng hiện mà ra có người kêu thảm bị chém giết nơi này đường phong liếc mắt liền thấy phía trước thanh thạch cổ lộ bên trên thế mà mọc đầy một mảng lớn huyết sắc liên hoa cùng hắn lần trước được giống nhau như l ú c thực sự là thần huyết liên hoa điên cuồng đầu này thanh thạch cổ lộ trên điên cuồng b ộ c phát kịch liệt đại chiến đường phong lúc đầu muốn tranh né nhưng là bị cuốn đi vào thần huyết liên hoa quá chân quý ai không muốn thử thử từng đạo từng đạo công kích hướng về đường phong trên người cuồng chào hỏi mà đến đáng chết đường phong cũng giận thế ra kiếm nguyên linh đại khai sát giới phốc phốc đường phong một kiếm chém ra chính là một cái cao thủ bị hắn chém giết tiến vào nơi này hơn trăm người rất nhiều cũng là thông huyền cảnh cao thủ chỉ có một số ít là linh biến cảnh nhưng không có mấy cái là đường phong địch bất quá có mấy người cũng phi thường cường đại nguyên lực cuồn cuộn thình lình đã trải qua đạt tới thông huyền cựu trọng cảnh giới tiếng kêu i ế t dầm trời huyết tinh tràn ngập cuối cùng một chút tu vi thấp muốn chạy trốn cũng không thể bị mấy cái kia mạnh nhất truy sát rất nhanh bị chém giết không còn hiện trường thứ đó lưu lại bốn người một cái trung niên đại hán một lao giả còn có một cái phụ nữ trung niên cái cuối cùng tự nhiên là đường phong nhưng đường phong bây giờ lại lo lắng lo lắng huynh nhi bọn hắn nếu là hình nhi hắn sao đụng phải nơi này tình huống như vậy cái kia không phải nguy hiểm đường phong trong lòng rất lo lắng nhưng lúc này lo lắng cũng vô dụng hiện tại chỉ còn lại chúng ta bốn người thế nào những cái này thần huyết liên hoa chúng ta chia đều như thế nào phụ nữ trung niên đôi mắt nhất c h u y ề n đề nghị có thể ta đồng ý lao giả kia lập tức đồng ý ta cũng không ý kiến trung niên đại hán cũng gật đầu cái khác ba người gật đầu đường phong suy tư một cái cũng gật gật đầu bất quá hắn khỏe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh để tránh có người nuốt riêng chúng ta vẫn là không dùng không gian giới chỉ a phụ nữ trung niên xuất ra bốn cái không gian giới chỉ nói thút như vậy mới phải lão giả cười ha ha một tiếng hướng về phụ nữ trung niên đi đến tiếp lấy trung niên đại hán cũng đi qua đường phong khỏe miệng cười lạnh càng đậm cũng đi qua vị huynh đệ kia ngươi xưng hô như thế nào nhìn ngươi tuổi không lớn lắm thu vi còn thực sự là cao thâm a phụ nữ trung niên lộ ra mỉm cười đem không gian giới chỉ đưa cho đường phong nhìn như rất hữu hảo nhưng khi đường phong đưa tay đón thời điểm phụ nữ trung niên ánh mắt lộ ra âm trầm vẻ tàn nhẫn một cái tay đột nhiên thay đổi đen kịt hướng về đường phong cổ họng xuyên thẳng ma xuống ngay tại lúc đó trung niên đại hán cùng lão giả cũng là một mặt tàn nhẫn đồng thời xuất thủ cũng là sắt chiêu hướng về đường phong đánh tới ba người thế mà đồng thời xuất thủ muốn gây nên đường phong vào tử đ i ệ m nhưng đường phong phi thường bình tĩnh trong tay đột nhiên kiếm nguyên linh một kiếm quét ngang mà ra vê anh vê anh liên tục ba tiếng oanh minh phụ nữ trung niên chờ ba người bị oanh hướng về sau liền lùi lại mà đường phong không nhúc nhích tí nào ngươi ngươi làm sao phát hiện phụ nữ trung niên sắc mặt thay đổi rất khó coi hỏi lúc đầu coi là vạn vô nhất thất một kích lại bị đường phong tránh thoát đi làm sao phát hiện các ngươi quang minh chính đại ở trước mặt ta lấy nguyên lực truyền âm không khéo là ta đều nghe được các ngươi cảm thấy ta tương đối mạnh nghĩ liên thủ đem ta quét s ạ c h ra đường phong cười nói ngươi ngươi ngay cả chúng ta truyền âm đều có thể nghe được lần này phụ nữ trung niên ba người sắc mặt thay đổi thay đổi càng thêm khó coi liên bọn hắn truyền âm đều có thể nghe được đó là cái gì tu vi chẳng lẽ là chân vũ cảnh cường giả hay sao đi phụ nữ trung niên biến sắc đồng thời thế mà xoay người chạy hiện tại đi không kịp đường phong cười một tiếng thân hình vụ một tiếng hướng đi lên vụ thứ một kiếm hướng về trung niên đại hán chém xuống trung niên đại hán gầm thét kiệt lực phản kích một thân thông huyền c ử u trọng tu vi b ộ c phát đến cực hạ nhưng là vô dụng đường phong kiếm quang như bẻ c á n h khô một kiếm đem hắn chém thành hai khúc a lao giả kia cùng phụ nữ trung niên dọa thét lên trung niên đại hán tu vi cơ hồ không kém bọn hắn a thế mà bị đường phong một kiếm chém giết bọn hắn dọa hồn đều muốn bay các ngươi cũng có thể lên đường đường phong thanh âm lạnh như băng tại hai người vang lên bên hai tha mạng a lao giả kêu to nhưng đường phong kiếm quang không ngừng chém xuống một kiếm chương bảy trăm năm mươi chín cựu địa q u ỷ dị như bẻ cành khô không thể ngăn cản lão giả một cái đầu lâu xa xa bay ra vừa vặn hướng về phụ nữ trung niên bay đi a tiền bối tha mạng a ta biết sai phụ nữ trung niên kêu to tại trong mắt của nàng đường phong nhất định là một cái chân vũ cảnh cường giả bằng không thì không có khả năng cường đại thành dạng này một vu kiếm quang l ó e lên phụ nữ trung niên bị chém giết đem những người này huyết khí hấp thu đường phong nhục thân càng ngày càng cường đại cơ bắp nhúc ních tràn ngập cường đại lựa cảm đường phong đoan r ư ờ n g hắn cách lần thứ ba nhục thân đại kiếp càng ngày càng gần đồng thời trong tay lại thêm ra mấy cái thần thông p h ủ văn nơi này thần huyết liên hoa thế mà so với lần trước còn nhiều tiếp xuống tới đường phong đem thanh thạch cổ lộ thượng thần huyết liên hoa toàn bộ hái lấy xuống đến hết t h ể hai trăm đoá nếu như không lo lắng huynh nhi bọn hắn an nguy vậy lần này thu hoạch đủ để cho đường phong c u n g h ỉ sau khi thu cất đường phong tiếp tục tiến lên đầu này thanh thạch cổ lộ dài đằng đẵng không biết đi bao lâu rốt cục thanh thạch cổ lộ đến cùng nhưng là phía trước tình cảnh nhường hắn giật nảy cả mình phía trước xuất hiện một mảng lớn thanh đồng cung điện đúng đúng thanh đồng cung điện cái này đã trải qua không phải đường phong lần thứ nhất gặp lúc trước hắn vừa mới đến đông huyền tông không lâu Cùng、cổ ù n g c trần nguyệt bọn hắn thăm dò một cái di tích viễn cổ tại chỗ trong di tích đường phong được hữu xào tháp cũng nhận được cửu thế đan viêm mà ở được cửu thế đan viêm cuối cùng có một cánh cửa môn về sau hắn mơ hồ nhìn thấy một mảng lớn thanh đồng cổ điện cái kia là lần thứ nhất mà lần thứ hai tại đông huyền tông thí luyện tri địa thí luyện tri địa phát sinh d ị biến không gian pha thoái một mảng lớn thanh đồng cổ điện xuất hiện đó là hữu xào tháp kịch liệt biến lớn Cùng thanh đồng cổ điện chống lại. hiện tại là lần thứ ba mà trước mắt thanh đồng cổ điện không phải là xa xa nhìn mà là gần trong găng tấc từng tòa thanh đồng cung điện phía trên che kín màu xanh đồng thoạt nhìn phi thường cổ lão tại trên cung điện thậm chí có thể nhìn thấy đao vết cắt dấu vết kiếm thương dấu vết từng đầu ấn ký nguyên một đám lỗ thủng tựa hồ trải qua đại chiến lại tại mỗi một tòa thanh đồng cổ điện bên trên giống như đều có một khỗ tà dị khí tức lan chặn ra nhường đường phong trên người lạnh lẽo vn mảnh này thanh đồng cung điện chiếm diện tích vô cùng rộng lớn có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung cũng không đủ liếc nhìn lại toàn bộ đều là tưởng tòa thanh đồng cung điện đường phong ánh mắt liếc nhìn một cái không có bất kỳ phát hiện nào mảnh không gian này t ĩ n h mịch một mảnh tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh đường phong hơi suy nghĩ một chút liền đằng không mà lên hướng về nơi xa bay đi đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi nói thật đường phong đối mảnh này thanh đồng cung điện còn rất là hiếu kỳ đáng tiếc hỏi linh nhi linh nhi giống như đối cái này thanh đồng cổ điện rất kỳ quái thế mà còn là nhớ không nổi nhưng lại giống như tương tự đồng dạng đường phong im lặng dứt khoát không hỏi một đường bay về phía khoảng t r ư ờ n g hơn một vạn dặm rõ ràng đều là thanh đồng cổ điện tường t ò a không biết có bao nhiêu a đó là đường phong đột nhiên s ữ n g sở nhìn xem thiên k h ô n g bởi vì trên bầu trời có từng đầu không gian liệt phùng tại hiện lên giống như là nguyên một đám cửa ra đồng dạng đường phong quét lấy lấy những cái này không gian liệt phùng đột nhiên con ngươi co lại nhanh chóng con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn bởi vì tại một cái trong cái khe không gian đường phong nhìn thấy tương tự một cái đồ vật đó là một cánh cửa đồng nửa tre cửa đồng bên trên có máu mà ở đằng sau cửa đồng là một con đường cái kia không phải hắn năm đó cùng tại đông huyền tông thời điểm cùng cổ trần nguyệt bọn hắn xông qua di tích viễn cổ bên trong thời không cấm địa sao đường phong rõ ràng nhớ kỹ hắn ở nơi nào tu luyện ba năm nơi đó ba năm ngoại giới ba canh giờ cũng ở nơi nào được hưu xảo tháp cùng cựu thế đan viêm hiện tại nhớ tới chỗ đó thực rất khủng bố a thế mà có thể làm được vận dụng thời gian lấy đường phong hiện tại thực lực đều căn bản chạm không tới khái niệm thời gian a đường phong đoan t r ư ờ n g liền xem như chân vũ cảnh cũng khẳng định làm không được trí tôn cũng không được chỗ đó lai lịch rất dọa người a nhất làm cho đường phong c h ấ n kinh là thế mà nơi này nhìn thấy chỗ đó há không phải mang ý nghĩa từ đầu kia không gian liệt phùng ra ngoài liền có thể đến ngân long đế quốc đường phong trong lòng khó mà bình tĩnh năm đó hắn nhìn thấy mảnh này thanh đồng cổ điện không nghĩ tới hiện tại thế mà từ một cái khác địa phương tiến vào nơi này giống đang nghĩ ngợi đây ở một tòa trong cổ điện đồng tau đột nhiên vang lên một tiếng dọa người hống khiếu nơi này lại có sinh linh đường phong biến sắc giống hống khiếu lại vang lên tiếp theo một tòa trong cổ điện đồng tau đột nhiên hắc vụ tràn ngập vội vã một cái hắc s ắ c che kín lân giáp dữ tợn móng u ố t từ trong cổ điện đồng tau nhô ra đến kịch liệt biến lớn hướng về đường phong trổ tới hung sát chi khí lan tràn ra vô cùng nồng đậm đường phong sắc mặt có chút ngưng trọng buộc phát toàn lực lấy p h ệ kiếm nguyên linh n ê n đi lên vê anh một tiếng to lớn oanh mình đường phong cùng hát sắc cự trảo đụn g vào nhau một cố cường đại lực lượng vào tới đường phong thế mà không địch lại bay ngược về đằng sau bất quá cái kia cự trảo cũng bị đường phong ngăn trở hướng về sau bay trở về đ ư ờ n g đ ư ờ n g cựu chảo bay sau khi trở về tòa kia thanh đồng cung điện phát ra chấn động kịch liệt tâm thanh giống như bên trong buộc một tôn ma thần muốn xông ra đến đồng dạng giống tiếng gào thét không ngừng không tốt tiểu phong tử đi mau nhanh rời đi nơi này nếu như ở trong đó đ ổ vật lao ra ngươi không phải là đối thủ linh nhi có chút kinh hoàng kêu lên đường phong không do dự lui về phía sau có thể lúc này hán hậu phương vài tòa thanh đồng cổ điện thế mà cũng chấn động cũng truyền ra tiếng gào thét giống giống hống khiếu liên tục tiếp theo liên tục hai con hát sắc cự trảo từ hắn thanh đồng trong điện cầm ra vê anh vê anh đường phong buộc phát toàn lực cuối cùng mặc dù ngăn cản được nhưng hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn kém chút phun ra một ngụm màu tươi giống giống tiếng gào thét không ngừng mảnh này địa vực quả thực sự là một mảnh yêu tả nơi đương đương lần này thanh đồng cổ điện chấn động càng thêm kịch liệt theo cuối cùng một tiếng oanh minh một cái to lớn quái vật nhảy ra đây là một cái toàn thân che kín lân g i á c nhưng là trưởng thành hình quái vật cao lớn mười mấy mét trên đầu mọc r a gai nhọn cái này sinh linh toàn thân tràn ngập hung sát chi khí hai mắt đỏ bừng bất quá đường phong có thể cảm giác được cái này tựa hồ không là s ố n g vật bởi vì không có một k i a sinh mệnh khí tước giống cái này sinh linh hét lớn một tiếng hướng về đường phong đánh tới một quyền nghĩ đến đường phong đánh tới đường phong một kiếm chém ra cùng nó nắm đấm chạm vào nhau lập tức đường phong cảm giác được một cỗ khó mà sức mạnh c h ố n g cự vọc tới thân thể giống như là như đạn pháo bay ra t r u n g điệp đâm vào một tòa thanh đồng trên điện phun máu phè phè thật mạnh cái này tuyệt đối có chân vũ chiến lực đường phong ánh mắt cực kỳ ngưng trọng lấy đường phong hiện tại chiến lực chân vũ phía dưới cơ hồ không có địch thủ có thể đem đường phong một q u y ề n kích phun máu phè phè chỉ có chân vũ cảnh thông huyền cùng chân vũ cảnh thực sự cách biệt quá xa một cái trời một chỗ muốn nhảy qua biên giới mà chiến gần như không có khả năng ngay cả đường phong hiện tại chiến lược đều làm không được trừ phi là trong truyền thuyết tiên thiên thần thể đây chính là còn mạnh hơn thánh thể tồn tại chương bảy trăm sáu mươi thần đế không được ta muốn rời đi nơi này bằng không thì nói sẽ chết ở chỗ này đường phong đầu góc nhanh chóng suy tư giống nhưng là mặt khác vài tòa trong cổ điện đồng tau tiếng giống không ngừng chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt tiếp theo liên tục hai con g i ữ t ậ n quái vật nhảy ra ba cái quái vật gào thét hướng về đường phong đánh tới lập tức đường phong lâm vào nguy cơ chỉ có liều chết một trận chiến đường phong hít sâu một hơi đem một thân bên trong tăng lên tới cực hạ n dự định xuất r a xích long công liều chết một trận chiến ông lúc này kiếm nguyên linh run rẩy dữ dội lên tại kiếm nguyên linh tầng ngoài có một tầng hỏa diễm đó là cựu thế đan viêm cùng đã từng nguyên dậy ngưng tụ mà thành hỏa diễm lúc này tầng này hỏa diễm tản mát ra sang trói q u a n mang hỏa diễm bên trong chín loại cấp độ nhan sắc phân biệt rõ ràng hết sức trói mắt mà đúng lúc này cái kia phiến thông hướng ngân long đế quốc thời không trong cấm địa nơi đó có một cánh cửa đồng cửa đồng bên trên có vết máu lúc này cái kia cửa đồng trên vết máu cũng đột nhiên tản mát ra sáng trói q u a n mang vết máu phát sáng một mảnh huyết hồng tản mát ra khủng bố khí cơ trên không trung thế mà chậm rãi ngưng tụ ra một cái thân ảnh một người mặc áo bào xanh dáng người thon d à i hơi có chút nho nhã nam tử trung niên rất rõ ràng nam tử trung niên chỉ là hư ảnh nhưng chỉ là tùy tiện đứng một cái lại có một loại cử thế vô địch k h í thôn vũ nội cảm giác giống cái k i a mấy con quái vật nhìn thấy nam tử trung niên nhao n h a u phát ra giống to tựa hồ vô cùng e ngại đồng dạng ngay cả công kích đường phong đều quên nam tử trung niên nhìn về phía cực hạn quái vật vừa nhìn về phía đường phong tựa hồ có hạn m ở mịt chậm rãi hắn ánh mắt thanh minh cựu thế đan viêm lao hòa bạn là ngươi tỉnh lại ta một tia tàn n i ệ m sao nghĩ không ra cách xa nhau vô tận tuế y nguyệt ta còn có thể tái nhập thế gian nam tử trung niên nhẹ nhàng thở dài tuy có hơi kinh ngạc nhìn xem đường phong nói nghĩ không ra kiếm c h i nhất tộc còn tồn thế gian xem ra kiếm c h i nhất tộc còn tại chống cự lại a nhưng là hữu dụng không bất quá mặc kệ có hay không dùng cũng nên tận cuối cùng một phần lực a nam tử trung niên một mình ở nơi nào nói nhỏ sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mấy con quái vật đều chiến tử còn muốn ở chỗ này quát tháo vậy liền hoàn toàn biến mất ta nam tử trung niên k h ẽ quát một tiếng r ồ i ra một cái tay nhẹ nhàng nhấn một cái không có bất luận cái gì năng lượng ba động cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực dấu vết nhưng là đường phong lại rõ ràng cảm giác được theo nam tử trung niên nhấn một cái giữa thiên địa đột ngột sinh ra một cô ba động cô ba động này ẩn chứa vô biên vô hạn sắc cơ vô cùng kinh khủng ba cái quái vật liền kêu đều không có kêu ra tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành b ộ t phấn bay tản ra đến đường phong trận mắt hốc mộm m ạ n h đây cũng quá mạnh a tiểu phong tử tiểu phong tử đây là thần đế đây là thần đế cấp cường giả a trời a cùng chủ nhân một cái cấp bậc a trong đầu linh nhi cuồng loạn kêu lên linh nhi tiếng nói mới vừa lên nam tử trung niên liền nhìn hướng đường phong mi tâm nói tiểu gia hỏa bí mật cũng không ít ha ha đường phong lập tức toát ra mồ hôi lạnh mà linh nhi cũng lập tức im miệng một câu lời cũng không dám nói vạn bối đường phong xin ra mắt tiền bối đường phong vội vàng ôm quyền hành lễ không cần đa lễ ta bất quá là một sợi tàn niệm mà thôi tồn không được bao nhiêu thời gian ngươi nếu có thể dung hợp cựu thế đan viêm cũng coi như có duyên với ta nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói tại nam tử trung niên lúc nói chuyện đường phong kiếm nguyên linh trên cựu thế đan viêm nhảy lên kịch liệt lấy đúng lúc này nam tử trung niên đột nhiên q u a y người nhìn về phía mảnh này sâu trong lòng đất chiến tranh còn tại kéo dài a liền để cho ta tận cuối cùng một phần lực a nam tử trung niên nói nhỏ sau đó vung tay lên một cỗ lực lượng cuốn lên đường phong theo nam tử trung niên hướng về mảnh này sâu trong lòng đất đi trong n g a y mắt liền vượt qua không dưới mười vạn dặm khoảng cách vênh long long phía trước một mảnh hỗn độn nhưng là tại hỗn độn bên trong lại phá một cái lỗ hổng lỗ hổng đối diện thế mà cũng là một mảnh thanh đồng cổ điện bất quá đối diện thanh đồng thanh đồng cổ điện từng toa tản ra sáng trói quan mang cùng bên này một mảnh tinh mịch hình thành so sánh rõ ràng nhưng cái này không phải nhường đường phong nhất giật mình nhất làm cho đường phong giật mình là hắn ở chỗ này thế mà nhìn thấy một mảnh thạch thành hoang cổ thạch thành là một đại tọa lơ lửng thạch thành trung gian có một tòa cao cao thạch tháp quang huy sáng trói cả tòa thạch thành phát sáng ngăn chặn cái kia lỗ hổng ngăn chở đối diện thanh đồng cổ điện đường phong trợn mắt h ố t mồm tuyệt đối cũng không nghĩ đến hoang cổ thạch thành thế mà lại xuất hiện ở nơi này h o n g ngay tại đường phong đến nơi này thời điểm hoang cổ thạch thành trên không một trận oanh minh sau đó một tòa tiểu tháp lóe lên mà hiện xuất hiện ở đường phong trước mắt hữu s à o tháp đường phong đại hỷ hữu xào tháp nhẹ nhàng nhảy lên tựa hồ nhìn thấy đường phong nó cũng vô cùng hưng phấn bây giờ còn không đến đại chiến thời điểm liền để cho ta phong bế cái này lỗ h ư n g a nam tử trung niên k h ẽ nói thân hình khẽ động hướng về cái kia lỗ h ư n g đi tiếp theo hai tay của hắn kết xuất phức tạp tấn quyết giữa thiên địa sinh ra vô cùng kinh khủng ba đậu so vừa mới nam tử trung niên tùy ý vung tay lên cường đại gấp trăm lần không ngừng liền giống như chỉnh phiến thiên địa toàn bộ thế giới đều ở nghe theo nam tử trung niên hiệu lệnh vì là nam tử trung niên cung cấp liên tục không ngừng lực lượng h o a n h đáng sợ ba động hướng về cái kia lỗ hổng đánh tới đương cương đại lực lượng đánh chúng đối diện thanh đồng cổ điện phát ra du dương thân ảnh có mấy chục tòa thanh đồng cổ điện trực tiếp nổ bể ra đến giống từ cái kia nổ bể ra đến trong cổ điện đồng tau thế mà bay ra hơn mười đạo dữ tợn thân ảnh cùng trước đó đụng phải mấy con rất tương tự bất quá những cái này tựa hồ là vật sống hơn nữa trên người khí tức cũng vô cùng kinh khủng so trước đó không biết cường đại gấp bao nhiêu lần cái kia mười cái thân ảnh tựa hồ tức giận vô cùng hống khiếu liên tục nhưng nam tử trung niên lại là một chiêu oanh gia đ ụ n g đ ụ n g cái kia mười cái so chân vũ cảnh còn mạnh hơn rất nhiều bị tồn tại trực tiếp nổ bể ra đến cho ta phong ấn nam tử trung niên hai tay lại là kết ấn mà ra lúc này hoang cổ thạch thành cũng tản mát ra sáng trói q u o n mang bao phủ tại cái kia lỗ hổng tăng thêm nam tử trung niên xuất thủ cái kia lỗ hổng đang từ từ thu nhỏ vê anh đối diện thanh đồng cổ điện đang không ngừng hướng về bên này oanh kích nhưng mỗi một lần đều bị nam tử trung niên cùng hoang cổ thạch thành a n h trở về tại trong lúc này nam tử trung niên thân thể tựa hồ càng lúc càng m ở nhạt chậm rãi cái kia lỗ hổng cũng càng ngày càng nhỏ lớn hẹn sau nửa canh giờ cái kia lỗ hổng hoàn toàn biến mất không gặp ông hữu s à o tháp hưng phấn tại đường phong trước mắt bay múa sau đó hướng đường phong trên người vừa chui lại tiến vào đường phong thân thể lơ lửng ở chỗ đan điển hữu s à o tháp trở về đường phong mừng rỡ trong lòng tiểu gia hỏa ngươi thực sự là phúc duyên không cạn a hữu s à o tháp thế mà đều đi theo ngươi nam tử trung niên nhìn xem đường phong hơi kinh ngạc tiền bối ngươi biết hưu x ả o tháp lai lịch ra sao sao đường phong vội v à n g hỏi chương bảy trăm sáu mươi mốt kỳ ngộ nhân hoàng c h i tháp vì là hưu x ả o tháp ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy biết rõ nhiều đối với ngươi ngược lại là đại họa nam tử trung niên nói lại quan sát tỉ mỉ đường phong nói có lẽ thật có một tia hy vọng đi nếu dạng này ta cũng ra một chút lực à. nói xong nam tử trung niên vung tay lên đường phong kiếm nguyên linh trên cựu thế đan viêm quang mang đại thịnh mà nam tử trung niên mình thì hóa thành một đạo quang mang cùng cựu thế đan viêm d u n g hợp tại cùng một chỗ tiếp theo cựu thế đan viêm hướng về đường phong bay tới ngay tại lúc đó cựu thế đan viêm bên trong bay ra một giọt sáng chói máu tươi bay vào đường phong mi tâm đế huyết đây là đế huyết ha ha ta có thể hoàn toàn khôi phủ linh nhi hưng phấn kêu to lên đường phong trong đầu vang lên một trận oanh minh so thiên lôi còn muốn văng r ộ i sau đó từng đoạn tin tức lăng không xuất hiện ở đường phong trong đầu cựu thế đan đế nguyên lai vị tiền bối kia kêu cựu thế đan đế cựu thế đan viêm vốn là cựu thế đan đế luyện chế được dùng để luyện đan dùng còn có đây là cựu thế đan đế một đời luyện đan tâm đắc còn có tâm đắc tu luyện đường phong không ngừng hấp thu trong đầu tất cả đoạn ngắn chỉ cần cái này chút đoạn ngắn quá nhiều Cũng quá trong h như nhập minh m một ảo, đoạn giống dung là lục t ký ức, đầu. đi 3 ngày, 3 ngày thời gian, Đường、Phong、đã qua qua Thời trong mắt thời trải toàn nháy Phong những gian liền gian, ngày, ngày ba ba bộ chấp á i này đoạn ngắn hấp thu, t hóa h à nhóm bản thân đổ vật. Nguyên lai luyện đan chi thuật lại còn vật. thuật, chi đồ lai lại c thể này h ắ n giống như cái gì đan dược đều có thể l u y ệ n chế là h ắ n được cựu thế đan đế truyền thừa luyện đan thuật lập tức đã trải qua không biết cảnh giới gì cái này cùng thần giới ba phong khí hoàn toàn không giống thần giới ba phong khí là muốn tự xem bản thân lĩnh nộ mới có thể chậm rãi tăng lên mà đường phong trực tiếp được c ử u thế đan đế truyền thừa hắn lập tức tương đương được c ử u thế đan đế tất cả luyện đan kinh nghiệm luyện đan thuật đã trải qua đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới còn có con đường tu luyện bất quá con đường tu luyện không phải dựa vào kinh nghiệm liền có thể còn cần hắn từng bước một đi thực tiễn chỉ không qua có cựu thế đan đế kinh nghiệm hắn cái này quá trình muốn thuận lợi rất nhiều mà thôi kỳ ngộ cái này mới là chân chính kỳ ngộ a đường phong tinh tế cảm ứng phát hiện trong đầu thần giới ba phóng khí hình thành tinh không biến mất lại biến thành một con mắt một dạng đồ vật tản ra sáng trói q u a n mang linh nhi tựa hồ tại tiến hóa đường phong không có q u ấ y dày nàng phía trên hoang cổ thạch thành dừng lại ở nơi nào không n ú c n í c h tựa hồ đang chấn áp cái này địa phương nên như thế nào ra ngoài đâu đường phong liếc nhìn bốn phía có chút nhức đầu nơi này căn bản không có ra ngoài đường a chẳng lẽ muốn từ cái kia phiến cửa đồng ra ngoài cũng không phải là không thể được nếu như không lo lắng huynh nhi bọn hắn đường phong thật muốn từ cái kia phiến cửa đồng ra ngoài lấy hắn hiện tại thực lực đủ để một người diệt đi bách độc tông cứu ra vây ở thí luyện chi địa đông huyền tông mọi người và hắn phụ thân xem ra lần này sau khi rời khỏi đây trước tiên đem hỗn loạn chi địa thống nhất về sau muốn mất thời gian về một chuyến ngân long đế quốc đường phong suy tư ông ngay tại lúc này bốn phía không gian đột nhiên nhoáng một cái tiếp lấy một cố đại lực v ọ t tới một trận trời đất quay cuồng đường phong phát hiện hắn đã trải qua một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới xuất hiện ở hỗn loạn chi địa mà cái kia sụp đổ đi vào không gian cũng ở đây chậm chạp thu nhỏ hình nhi bọn họ đâu đường phong kinh hãi vội vàng bốn phía quan sát phong kk đúng lúc này h i n h nhi thanh âm truyền đến phía bên phải h i n h nhi mặt mũi tràn đầy t i ể u dung hướng về đường phong bay tới h i n h nhi ngươi tu vi vừa nhìn thấy h i n h nhi đường phong con ngươi đột nhiên co vào bởi vì h i n h nhi trên người khí tức quá mạnh mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều lần thông huyền đ ỉ n h phong là h i n h nhi tu vi thế mà đạt tới thông huyền đ ỉ n h phong hơn nữa đường phong còn cảm giác tại hình nhi thể nội còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ năng lượng cỗ này năng lượng mạnh nhường đường phong kinh hại không thôi giống như là cựu thế đan đế cho hắn cảm giác đồng dạng phong ca ca hình nhi lần này vận khí không tệ đây được lấy một vị tiền bối truyền thừa hình nhi cười nói quá tốt đường phong cùng hỉ xem ra hình nhi cũng có kỳ ngộ a lúc này người chung quanh càng ngày càng nhiều ha ha đường phong nhâm thiên chủ y tiếng kêu vang lên tiếp theo diệp lân cũng xuất hiện ở nơi đây vừa nhìn thấy nhâm thiên chủ y cùng diệp lân thời điểm đường phong lần nữa giật nảy cả mình bởi vì nhâm thiên chủ y cùng diệp lân thế mà cùng nhau đạt tới thông huyền đ ỉ n h phong hơn nữa giống như h i n h nhi thể nội cũng ẩn chứa khủng bố khí tức đường phong thiên chủ y ra ra lần này thế nhưng là có đại kỳ ngộ lần này ta rốt cục vượt qua ngươi đi ha ha ha nhân thiên chủ y phách lối cười ha hả đường phong lần này nhờ có trước đó tại hoang cổ thạch thành hấp thu hôn đ ộ n nguyên khí bằng không thì nói ta và con lợn béo đáng chết cũng không có bậc này kỳ ngộ diệp lân ở một bên cũng mỉm cười nói đường phong gật gật đầu hắn được cựu thế đan đế truyền thừa là bởi vì hắn nắm giữ cựu thế đan viêm mà hình nhi được kỳ ngộ là chân chính kỳ ngộ là hơi vận dụng hiểu nhưng không có khả năng mỗi một người bọn hắn đều có dạng này hơi vận tất cả nhâm thiên chủ y cùng diệp l â n có thể được bậc này kỳ ngộ là có nguyên nhân bởi vì có hỗn độn nguyên khí trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể có hỗn độn nguyên khí có hỗn độn nguyên khí tự nhiên càng có thể được vậy chờ vô thượng đại nhân vật ưu ái lúc này không láo thân hình loại lên cũng xuất hiện ở một bên không qua không láo tu vi vốn đến liền thâm bất khả chắc đường phong cũng không biết không l á o có hay không thu hoạch gì nhưng nhìn không l á o trên mặt nhạt cười nhạt cho phép hẳn là sẽ không tay không mà về lúc này đông phương một mấy người cũng nhao nhao đi tới đường phong bên người đông phương một đám người đương nhiên không có khả năng có hình nhi ba người như thế kỳ ngộ nhưng hẳn là cũng thu hoạch một chút đồ vật lại qua một hồi sụp đổ không gian hoàn toàn biến mất ít năm người đường phong sắc mặt có chút âm trầm bọn hắn đi vào mười mấy người nhưng là hiện tại ít năm người không cần phải nói năm người này nhất định là vĩnh viễn lưu tại bên trong năm người này thế nhưng là đông huyền mình tinh anh a toàn bộ đều là thông huyền cảnh trở lên thiên tài có được thể chất đặc thù bây giờ lại vẫn lạc đường phong có kỳ ngộ thường thường nương theo lấy phong hiểm ngươi đừng quá mức thương cảm diệp lân vô vô đường phong bả vai nói ta biết đường phong cười một tiếng nói chúng ta trở về đi hồi đến hỗn loạn thành về sau đường phong triệu tập đông phương m ụ c chờ đông huyền minh cao tầng mở hội lần này ta tại thái cổ trong di tích được một chút thần huyết liên hoa còn có một chút thần thông phù văn các ngươi giúp ta nhìn xem đông huyền minh bên trong người nào tương đối trung tâm liền trọng điểm bồi dưỡng một số người đường phong nói ngay vào điểm chính minh chủ ta cũng có chút thần huyết liên hoa n h â m thiên c h ủ ý mở miệng nói tại trường hợp chính thức nhâm thiên chủ y cùng diệp lân cũng là xưng hô đường phong vì là minh chủ ta cũng có diệp lân cũng mở miệng ân các ngươi nếu có nói nhiều có thể xuất ra một chút đến đường phong gật gật đầu minh chủ chúng ta lần này cũng có một chút thu hoạch đông phương một mấy người cũng nói chính các ngươi giữ lại dùng a đường phong vung tay lên nói không để cho đông phương một mấy người lấy ra chương bảy trăm sáu mươi hai linh nhi khôi phục cái này khiến đông phương một mấy người trong lòng ấm áp đối đường phong hảo cảm càng tăng lên lập tức diệp lân đông phương một mấy người nhao n h a u bắt đầu đề cử cuối cùng quyết định ba mươi sáu người làm trọng điểm bồi dưỡng lúc này liền truyền âm nhường cái này ba mươi sáu người tới làm đường phong đem thần huyết liên hoa cùng thần thông phủ văn phát đến cái này ba mươi sáu người trên tay thời điểm ba mươi sáu người cái kêu đối đường phong tuyệt đối mắc ơn lúc này thề cả đ ờ i này nhất định sẽ thề sống chết đi theo đường phong đường phong gật gật đầu đây chính là hắn muốn kết quả sau đó nguyên một đám vui mừng hớn hở trở về tu luyện cuối cùng chỉ còn lại nhâm thiên chủ y diệp lân cùng huynh nhi đường phong lâu như vậy không có tỷ đấu với ngươi không bằng chúng ta tỷ đấu một chút những người khác vừa đi nhâm thiên chủ y liền một mặt chờ mong nhìn xem đường phong hắn bị đường phong áp chê quá thảm trừ mới quen đường phong thời điểm hắn so đường phong lợi hại một chút về sau hắn liền bị đường phong một đường vượt qua thật sự là quá oan uổng lần này hắn rốt cuộc đến lịch thiên cơ duyên tu vi tiến nhanh lập tức cũng có chút không kịp chờ đợi muốn tìm đường phong luận bàn một chút tìm về điểm tự tin ngươi thật muốn cùng ta luận bàn đường phong nói đó là đương nhiên làm sao ngươi sẽ không không dám a ngươi nếu là không dám cái kia coi như nhâm thiên chủ y hai tay chống n ạ n h một bức ngưu bức hống hống bộ dáng ta không dám vậy thì tới đi đường phong mỉm cười lập tức mấy người bay về phía không trung đường phong chú ý nhâm thiên chủ y giống to một cỗ khủng bố khí tức từ hắn trên người buộc phát ra thông huyền cựu trọng đ ỉ n h phong chỉ cần l ĩ n h nộ g quy tắc cộng minh liền có thể bước vào chân vũ cảnh kinh người còn không phải cái này buộc phát đồng thời nhâm thiên chủ y to mọng thân thể kịch liệt phồng lên cuối cùng thế mà trọn vẹn tăng gấp đôi đốt thánh thể đường phong ánh mắt khẽ động nhâm thiên chủ y thể chất thế mà tiến hóa từ tiên thiên linh thể tiến hóa tiên thiên thánh thể khó trách lòng tự tin bạo dạp muốn tìm đường phong đọ sức vê anh nhâm thiên chủ y một quyền hướng về đường phong đánh tới mập mạng đến tốt đường phong cười một tiếng cũng đấm ra một quyền hai quyền đấm nhau tại cùng một chỗ không gian trực tiếp nổ thành p h ấ n vụn một tiếng to lớn oanh minh hai người cùng nhau bay ngược về đằng sau đường phong ngươi thế mà cũng đạt tới thông huyền cựu trọng chẳng lẽ ngươi cũng nhận được kỳ ngộ nhân thiên chủ ý giật này cả mình nói ha ha chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi có kỳ ngộ liền không cho phép ta có a đường phong cười một tiếng ha ha ha đường phong liền xem như dạng này chúng ta cùng là thông huyền đ ỉ n h phong ngươi cũng thắng không được ta ta rốt cuộc đuổi kịp ngươi bộ pháp nhâm thiên chủ ý cười to có đúng không mập mạng ngươi cũng cao hứng quá sớm a đường phong cười tủm tỉm nói a chẳng lẽ ngươi còn không có dùng ra toàn lực không thể nào ta hiện tại thế nhưng là thánh thể nhâm thiên chủ ý nói thử lại lần nữa chẳng phải sẽ biết đường phong cười nói nhâm thiên chủ ý một đôi đôi mắt nhỏ giọt lưu lưu loạn c h u y ể n nói đường phong không thể nào đồng cấp một trận chiến ngươi còn mạnh hơn thánh thể vậy ta liền muốn thử xem nói xong nhân thiên chủ ý lại hướng đường phong đánh tới đường phong cũng một quyền nên đi lên lần này đường phong dùng ra sức mạnh thân thể Vâng! hai quyền đâm vào cùng một chỗ có thể trông thấy tại hai quyền chạm vào nhau trong nháy mắt nhân thiên chủ y một tiếng thịt mỡ điên cuồng r u run rẩy trong mắt càng là lộ ra chấn kinh biểu lộ sau đó h ắ n tựa như một cái bóng ra một dạng bị đường phong một q u y ề n đánh bay ra ngoài vu nhâm thiên chủ y hóa thành một v ậ t sáng biến mất ở chân trời không biết bị đường phong đánh ra bao xa qua chốc lát mới nhìn đến nhâm thiên chủ y kêu la om sòm bay trở về biến t h á i à, đường phong ngươi cái này chết biến thái ngươi như thế cường đại ta đều thánh thể còn đánh không lại ngươi biến t h á i à, ngươi có phải hay không người à. nhâm thiên chủ y trong miệng nói nhỏ mập m ạ n ngươi là còn muốn tỉ đấu một chút đúng không đường phong ánh mắt có chút bất thiện c h ầ m c h ầ m vào nhâm thiên chủ y nhâm thiên chủ y dọa kêu to một tiếng nhảy lên trốn đến hinh nhi sau lưng kêu lên ai muốn cùng ngươi đánh ngươi tên biến thái này thiên chủ y ra ra thể về sau rốt cuộc không tìm đường phong ngươi luận bàn con lợn béo đáng chết ta không phải nói cho ngươi biết sao không muốn tự tìm khổ ăn ai bảo ngươi không được nghe ta diệp lân một bên cười ha ha tiểu b ạ c h kiểm ngươi là đang cười nhạo ta sao cái tổ đường phong ta đánh không lại ta còn sợ ngươi a đến a làm một vố lớn a nhâm thiên chủ y kêu gào sợ ngươi a diệp lân cũng hử lệnh an một quyền của ta nhâm thiên chủ y hướng về diệp lân đấm ra một quyền diệp lân xuất thủ hai người đại chiến tại cùng một chỗ diệp lân không kém chút nào nhâm thiên chủ y thể chất cũng nhận được tiến hóa Tiến hóa làm thánh thể. trên trung Hai người trên không hóa làm đồng ạ ngoại i chiến thiên đi. lười nhi cũng cùng không ngừng, bay thẳng phong hắn, hình h đến đến ngừng, Đường phong cũng lười quản bọn bay i đ ế chỗ ở. Tiếp x u ố n thời ớ i t gian, đối ư ờ thời, n phong bê quan, cẩn thận đan truyền Đồng g thế thừa. bê cựu tỉ mỉ thế đan đế đ ứng hắn trước đó lĩnh ngộ một tia quy tắc cộng minh ra lông tinh tế cảm g ộ kỳ vọng lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh quy tắc cộng minh ta trước đó lĩnh ngộ quy tắc cộng minh hẳn là không láo nắm giữ quy tắc cộng minh thuộc về phong c h i quy tắc đường phong tinh tế thể ngộ quy tắc chia làm rất nhiều loại như phong c h i quy tắc thủy c h i quy tắc hỏa c h i quy tắc thổ c h i quy tắc trở cho nên quy tắc cộng minh cũng chia nhiều như vậy loại đương nhiên chân vũ cảnh không thể nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc chỉ có thể cùng quy tắc sinh ra cộng minh muốn hoàn toàn chính nắm quy tắc đều muốn đạt tới trí tôn cảnh ta hiện tại liền lấy phong c h i quy tắc vì là đột phá khẩu trước nắm giữ phong t r ì quy tắc cộng minh đường phong trong lòng có phương pháp hướng thời gian nhoáng một cái lại đi qua một tháng đường phong đi tới hỗn loạn tri địa đã trải qua nửa năm cái này một tháng đường phong tu vi mặc dù không co tăng lên nhưng đối quy tắc cộng minh lĩnh lộ đã có rất đại đột phá quy tắc cộng minh hắn càng thêm quen thuộc chỉ bất quá phải hoàn toàn lĩnh lộ bước vào chân vũ cảnh còn không có dễ dàng như vậy trong khoảng thời gian này hình nhi nhâm thiên chủ y cùng diệp lần ba người cũng ở đây không ngừng l ĩ n h ngộ quy tắc c ộ n minh kỳ vọng bước vào chân vũ cảnh bọn hắn được truyền thừa cũng không phải là giống như cựu thế đan đế truyền thừa bọn hắn càng thêm c h i ệ t để không chỉ có người thừa kế suốt đời kinh nghiệm còn có khủng bố năng lượng cho nên bọn hắn tiến triển so đường phong còn lớn hơn cũng ngay tại một ngày này linh nhi rốt cục tỉnh lại ha ha ha thiểu phong tử ta rốt cục hoàn toàn khôi phục một tiếng phách lối cười to sau đó một cái đại hào linh nhi xuất hiện ở đường phong trước mặt ý gì hải nguyên có một đôi cánh nhưng là hiện tại linh nhi lại thay đổi cùng người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ dáng người có lồi có lõm đường cong rung động lòng người liền như thế đứng ở đường phong trước mặt đường phong một mặt mẫu bức nói linh nhi ngươi làm sao biên lớn nói nhảm cái gì gọi là ta biên lớn ta lúc đầu liền tốt đẹp như vậy à? trước kia chỉ là thụ thương không có khôi phục khi nào sao nhỏ linh nhi khinh thường đĩu đĩu đường phong đường phong sờ mũi một cái xem ra mặc kệ ra mạ t ộ i nhỏ cái này tính cách hay là không thay đổi chương bảy trăm sáu mươi ba lần thứ ba nhục thân đại kiếp h ừ linh nhi cái miệng nhỏ nhắn nhít lên tay nhỏ vung lên một k h ỏ a như con mắt đồng dạng v i ề n cầu xuất hiện chính là thần giới bá phong khí tiểu phong tử ngươi cầm đi đây mới là hoàn chỉnh thần giới ba phong khí ngươi nghĩ nhìn cái gì tâm niệm vừa động liền có thể ngươi còn có thể một mực câu thông quy tắc chi hải linh nhi nói nói xong linh nhi thân hình khẽ động hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở thần giới ba phong khí bên trong đường phong cầm thần giới ba phong khí ngón tay vuốt ve ánh mắt lộ ra một k i a hoài niệm hiện tại thần giới ba phong khí hình thái cùng trước kia mâu thân hắn lúc đưa cho hắn thời gian biết bao tương tự chuyên một vòng lớn thần giới ba phong khí hoàn toàn khôi phục lại khôi phục như trước kia hình thái mệnh vận hắn có thể nói chính là bởi vì thần giới ba phong khí mà thay đổi thử một lần công hiệu lúc này đường phong ngồi xếp bằng nguyên lực tràn vào đến thần giới ba phong khí bên trong sau đó tâm thần cũng chìm vào đến thần giới ba phong khí bên trong ông thần giới ba phong khí chấn động tản mát ra huyền ảo q u a n mang sau đó đường phong mắt tối s ầ m lại giống như đi theo thần giới ba phong khí xuyên việt trùng điệp không gian đi tới một nơi kỳ dị thiên địa một mảnh mênh mông không có giới hạn không có không gian cũng không có thời gian có chỉ là vô cùng vô tận quy tắc đây là quy tắc hải dương vô số quy tắc lúc này ở trong mắt đường phong giống như hóa thành một chuẩn bị phi thường nhỏ bé sợi tơ mà quy tắc chính là do vô số sợi tơ tạo thành đường phong đại hỷ tại quy tắc hải dương bên trong chảy xôi u tìm phong chi quy tắc một hồi đường phong liền phát hiện phong chi quy tắc trong mắt hắn phong chi quy tắc cũng là từ vô số sợi tơ tạo thành đường phong chỉ cần lĩnh ngộ được nhất định cấp độ liền có thể hoàn toàn nắm giữ quy tắc cộng minh bước vào chân vũ cảnh lập tức đường phong tinh tế cảm n g ộ lên ba ngày sau đường phong rời khỏi quy tắc hải dương cẩn thận tỉ mỉ cảm giác đối quy tắc cộng minh l ĩ n h ngộ n h ẹ qua một cái lớn bậc thang chiếu cái tốc độ này đường phong nếu không bao lâu liền có thể bước vào chân vũ cảnh thời gian nhoáng một cái lại đi qua một tháng lúc này đường phong lại tu luyện b ê n trong mở ra hai mắt không nghĩ tới quy tắc cộng minh còn không có hoàn toàn l ĩ n h ngộ lần thứ ba nhục thân đại kiếp ngược lại là sớm đến đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó chợt lấy người bay về phía thiên không đi tới thập vạn đại sơn trên một ngọn núi tới đi nhục thân đại kiếp đường phong cơ bắp vặt mèo xương cốt đôm đốp rung động vê anh một cô cường đại khí tức phóng lên tận trời sau một khắc thiên không phong vân biến sắc hắc vân áp đỉnh sấm xét vang dội vô số đạo thiểm điển như lôi long đồng dạng tại du tẩu thiểm điển bên trong lại ẩn chứa cực nóng hỏa diễm lần này nhục thân đại kiếp trước đó chưa từng có cường đại、Soạn. theo một đạo so còn to hơn bắp đùi lôi điện hướng về đường phong đánh xuống về sau tựa hồ kéo theo cái khác lôi điện lập tức từng đạo từng đạo lôi điện như ong vỡ tổ hướng về đường phong đánh xuống đầy trời cũng là lôi điện theo lôi điện về sau chính là cực nóng hỏa diễm đường phong bị vô tận lôi điện hỏa diễm bao phủ vê anh một lúc sau bởi vì lôi hỏa uy lực quá mạnh đường phong vị trí sân phong trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành bụi đường phong lơ lửng giữa không trung cùng lôi điện đối kháng tới đi đến manh liệt hơn chút đi lấy lôi điện thần hỏa đúc thành ta vô địch nhục thân đánh xuyên tất cả ngăn cản đường phong giống to thóc đen tung bay giống như ma thần vain vain thiên địa chấn động sơn phong lay động phụ cận lại có mấy ngọn núi tại lôi hỏa tác động đến dưới hóa thành cho tàn lần này đại kiếp trọn vẹn kéo dài một ngày thời gian mới tan hết đường phong y di phục trên người sớm ngay tại lôi hỏa đại kiếp phía dưới hóa thành cho tàn lúc này lôi hỏa biến mất lộ ra cái k i ế p như là thần thiết n ụ c thân mỗi một đạo đường cong đều tràn đầy lực cảm giống như chỉ cần nhìn một chút liền sẽ có một cô vô tận lực lượng oanh kích mà ra vu đường phong vung tay lên một bộ quần áo xuất hiện mặc ở trên người tam kiếp n ụ c thân quả nhiên cường đại mà mãng hoang long tự quyết càng tu luyện tới đằng sau lại càng cường đại hiện tại chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể cùng một cái thánh thể chân vũ nhất trọng chống lại đường phong tinh tế c ả m n g ộ xác thực mãng hoang long tượng quyết càng là tu luyện tới đằng sau càng là cường đại nhất kiếp lục thân thời điểm đường phong sức mạnh thân thể có thể cùng kim tuyến nguyên linh thiên tài cầy vai đến nhị kiếp lục thân có thể cùng tiên thiên linh thể cầy vai đến hiện tại tam kiếp lục thân vừa mới bước vào liền có thể cùng thánh thể cầy vai hiện tại phổ thông t r â n vũ cảnh nhất trọng căn bản không phải đường phong đối thủ giống lúc này một tiếng kinh thiên giống to truyền đến một ảnh chân dung sơn phong đồng dạng lớn nhỏ lão hổ xuất hiện ở cách đó không xa một cỗ hung thần vô cùng khí tức tràn ngập ra bao phủ hướng đường phong nhân loại nhận lấy cái chết lão hổ giống to hướng về đường phong đánh tới t r â n vũ cấp bậc man thú đường phong biên sắc hiển nhiên là vừa mới đại kiếp Kinh động vị này tồn tại không qua đầu này lão hổ hẳn là chân vũ cảnh nhất trọng chiến lược vậy liền bắt n g ư ờ i khai đ à o đường phong ánh mắt lạnh lẽo một quyền hướng về đầu này lão hổ đánh tới vê anh đường phong nằm đấm cùng lão hổ hổ chảo đánh vào cùng một chỗ một tiếng oanh minh huyết nhục văng khắp nơi lão hổ móng vuốt trực tiếp bị đường phong một quyền đánh nát giống lão hổ gào thét hướng về sau nhanh chóng t ố i lui đường phong đuổi sát phía sau v à anh v à anh liên tục mấy quyền doanh ra đem lão hổ đánh liên tiếp lui về phía sau trên người máu tươi chảy r ò n g lại mấy quyền về sau lão hổ ngực bị đường phong đánh xuyên qua một mệnh ô hô một đầu chân vũ cảnh cấp bậc man thú liền như thế bị đường phong đánh giết phốc phốc đường phong xuất r a kiếm nguyên linh trực tiếp đâm vào lão hổ thể nội hô hô hô chân vũ cấp bậc man thú huyết khí hạng gì nồng đậm không ngừng bị kiếm nguyên linh hấp thu chuyển hóa làm quần quận năng lượng quán thâu đến đường phong thể nội đường phong vận chuyển mãng hoang long t ư ợ n g quyết toàn lực hấp thu luyện hóa h á n nhục thân lấy thẳng t ắ c tốc độ tại tăng lên không ngừng thay đổi cường đại lên rất nhanh một đầu chân vũ cấp bậc man thú huyết khí toàn bộ bị luyện hóa đường phong nhục thân tăng lên một mảng lớn mặc dù không có đạt tới cùng thánh thể chân vũ nhị trọng kề vai cấp độ nhưng là không xa sau đó đường phong thân hình khẽ động hồi đến hôn l u ậ n thành tiếp lấy tiếp tục bế quan tu luyện lần này chỉ là bảy ngày sau đó một đạo quang mang từ trên người đường phong phóng lên tận trời trên bầu trời cuồng phong gào thét có một loại kỳ dị h o à n h minh tại giữa thiên địa vang lên giờ k h ắ c này trong một gian phòng đang lúc bế quan không lão đột nhiên mở ra hai mắt thật không nghĩ tới đường phong thế mà liền nhanh như vậy bước vào chân vũ cảnh không lão trên mặt lộ ra tiếu dung cùng lúc đó tại hôn loạn c h i địa mấy chỗ trọng địa bên trong có mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời thấn thăng c h ấ n vũ tại hôn loạn thành đại chiến buông xuống sao có người nói nhỏ từ nơi này một ngày lên hôn loạn thành mấy cái thế lực tối cường làm tốt phòng ngự chuẩn bị đường phong trong phòng vô tận thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về đường phong hội tụ đi đồng thời đường phong vung tay lên đống lớn đống lớn nguyên thạch xuất hiện không biết có mấy ngàn vạn đồng thời bể ra c u ộ n cuộn nguyên khí bị đường phong hấp thu đường phong trên người khí tức tăng vọn chương bảy trăm sáu mươi bốn chớ chú thấn thăng trấn vũ hô hô hô phạm vi ngàn dặm bên trong giữa thiên địa nguyên khí hình thành một cái vòng xoáy không ngừng hướng về đường phong hội tụ đi khủng bố cực kỳ giờ k h ắ c này toàn bộ hôn loạn thành người đều dừng lại tu luyện nhìn qua đường phong vị trí địa phương phong ca ca, rốt cục đột phá hình nhi ra khỏi phòng ánh mắt lộ ra vui mừng tự lẩm bẩm đường phong cuối cùng vẫn là đi ở chúng ta phía trước diệp lân nhẹ nhàng thở dài À, đường phong ngươi cái này biến thái liền nhanh như vậy đột phá xem ra thiên chủ y ra ra cả đời này đều khó mà xoay người nhân thiên chủ y phát ra thê lương kêu rên vê anh đường phong thể nội phát ra h o à n h minh khí tức càng ngày càng mạnh trong thân thể một đầu thiên thê kết nối đan điền cùng thức hải lúc này tại thiên thê đỉnh cao nhất kiếm nguyên linh tản mát ra sáng trói q u a n mang không ngừng hướng lên trên oanh kích chỉ là xông ra một bước cuối cùng nguyên linh nhập thức hải cùng linh hồn dung hợp hình thành chân hồn liền xem như triệt để đạt tới chân vũ c h i cảnh vê a n g vê a n g kiếm nguyên linh không ngừng t r u n g kích uy lực vô tận cuối cùng thiên thê khó mà ngăn cản kiếm nguyên linh vọt lên tiến vào thức hải bên trong giờ k h ắ c này đường phong toàn thân đại trấn tựa hồ cả người được thăng hoa tiến vào một cái khác cấp độ giống như hoàn thành một cái chất biến từ một cái cấp thấp sinh linh tiến hóa đến một cái cao đẳng sinh linh dung hợp đường phong giống to muốn để kiếm nguyên linh cùng linh hồn dung hợp hình thành chân hồn ông đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến kiếm nguyên linh chấn động thân kiếm tản mát ra từng sợi đen kịt quan g mang sau đó trên thân kiếm hình thành một cái vòng xoáy vòng xoáy xoay tròn giống như thông hướng một thế giới khác vòng xoáy bên trong một cỗ vô cùng kinh khủng khí cơ lan tràn ra bao phủ đường phong toàn thân ha ha ha ta rốt cục có thể ra ngoài cười to một tiếng từ kiếm nguyên linh cái kia vòng xoáy phát ra đinh hay nhức góc h ậ một cỗ sương mù màu đen lan tràn ra từ đường phong thức hải tràn ngập đường phong toàn thân đó là cái gì đường phong kinh hãi tại những cái kia hắc vụ tràn ngập tại đường phong toàn thân thời điểm đường phong nhục thân truyền đến một trận không cách nào tưởng tượng đau nhức giống như nhục thân lập tức phải ở nơi này trong hắc vụ hòa tan suy suy trên thực tế xác thực như thế đường phong nhục thân tại sương mù màu đen bao phủ xuống phát ra suy suy tiếng vang giống như là băng tuyết gặp được hỏa diễm đang từ từ hòa tan đường phong chịu đựng đây là phệ kiếm nguyên linh c h ơ c h ú bên hai c h u y ể n đến không láo thanh âm chớ chú quả nhiên là chớ chú đường phong trong lòng nhanh chóng suy tư chớ chú lại thế nào ta không sợ đường phong trong lòng giống to tiếp lấy vận chuyển mãng hoang long t ư ợ n g quyết giống ngao lòng giữ tượng thanh âm vang lên đường phong cơ bắp không ngừng rung động giữa thiên địa nguyên khí không ngừng bị hấp thu vào nhục thân bên trong cùng sức mạnh nguyền rủa chống cự n g ư ơ i dám cản ta tự tìm cái chết kiếm nguyên linh vòng xoáy bên trong chuyển đến nổi giận tiếng giống cút cho ta về ngươi địa phương đi đường phong giống to xuyên thấu qua kiếm nguyên linh vòng xoáy đường phong tựa hồ nhìn thấy đối diện tình hình đó là đen kịt một màu nơi nơi đó tựa hồ có từng đạo từng đạo bóng người đang lảng vắng người tựa hồ là bị trục xuất t h hồn chết chết chết vòng xoáy bên trong chuyển đến từng tiếng giống to sương mù màu đen càng thêm lan tràn ra hủ thực đường phong n ụ c thân không qua đường phong nhục thân cường đại cực kỳ chính là vượt qua tam kiếp nhục thân đại kiếp nhục thân nặng nhất nếu là đường phong nhục thân bên trong còn d u n g hợp ba mươi sáu sợi hỗn độn nguyên khí lúc này nhục thân bên trong có tối tăm mở mịt h à o quang loay lên khiến đường phong nhục thân kiên cố bất hủ càng nặng nếu là lúc này kiếm nguyên linh bên trên cũng có tối tăm mở mịt quang mang l i ề u c h u y ệ n cái kia vòng xoáy tựa hồ bị áp chế đang từ từ thu nhỏ a hỗn độn nguyên khí không không khả năng vòng xoáy bên trong c h u y ể n ra kinh khủng kêu to nhưng là vòng xoáy vẫn còn đang chậm rãi thu nhỏ ta sẽ trở về t h a n h âm kia r i n g to dần dần biến mất sau nửa canh giờ vòng xoáy triệt để thu nhỏ biến mất không còn tam tích không có hát sắc vòng xoáy những cái kia hắc vụ tức giận chậm rãi tiêu tán hoa n h sương mù màu đen t ả n ra giữa thiên địa nguyên khí càng thêm điên cuồng hướng về đường phong dũng mánh lao tới dung hợp lập tức kiếm nguyên linh cùng đường phong linh hồn bắt đầu ở trong thức hải dung hợp được ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua lúc này tại đường phong trong thức hải lại xuất hiện một cái đường phong không được nói cho đúng là đường phong chân hồn chân hồn cùng bản thể giống nhau như lúc tại chân hồn trong tay nắm lấy một thanh kiếm chính là trước đó kiếm nguyên linh chân hồn ngưng tụ đường phong triệt để bước vào chân vũ trí cảnh vu đường phong mở ra hai mắt hai đạo quang mang từ trong mắt nổ bắn ra mà ra đem nóc nhà còn có trên trời tầng mây đâm ra hai cái lỗ thủng thật c ư ờ n g đại lực lượng đường phong ánh mắt lóe lên đường phong tinh tế cảm ứng chân vũ cảnh lực lượng thực không phải thông huyền cảnh có thể so sánh cách biệt quá xa một cái trời một cái địa trách không được mặc cho ngơi ư lại thiên tài tại thông huyền cảnh cũng khó có thể nhảy qua cấp cùng chân vũ cảnh một trận chiến vu đường phong thân hình khẽ động không gian lập tức khởi trận trận gọn sóng đường phong một bước bước ra liền như thế hư không tiêu thất tại ngoài trăm dặm một chỗ trong không gian đường phong chống r ô n g xuất hiện xuyên toa hư không mà đi chân vũ cảnh thủ đoạn bây giờ đường phong rốt cục đạt tới tiểu phong tử thực sự là chúc mừng ngươi à đạt tới chân vũ cảnh ngươi cái này tu vi nếu là đặt ở thái cổ thần giới đây chính là thành thần linh nhi thanh âm vang lên thần đường phong hơi nghi hoặc một chút không sai các ngươi chân vũ cảnh tại thái cổ thần giới hẳn là thành thần là thần cấp cao thủ trí tôn đối ứng thái cổ thần giới thần vương trí thánh đối ứng thần hoàng đại đế đối ứng thần đế linh nhi cặn kẽ cùng đường phong nói một lần a thì ra là thế đường phong gật gật đầu cho nên nói các ngươi mảnh không gian này rất kỳ quái ta luôn có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ gặp qua có tựa hồ chưa thấy qua linh nhi nói linh nhi ngươi không phải hoàn toàn khôi phục sao làm sao còn muốn không nổi đường phong im lặng nói ta là hoàn toàn khôi phục à, cái này không phải nghĩ không được nhớ tới vấn đề vấn đề là ta giống như đã gặp giống như chưa thấy qua a linh nhi nói đường phong triệt để im lặng một lát nữa đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi đã ngươi khôi phục vậy ta hỏi ngươi thái cổ thần giới làm sao phá diệt đương nhiên là bị diệt linh nhi xuất hiện ở đường phong trước mặt trấn mắt một cái nói cái gì cái gì thế lực lợi hại như vậy lại còn có thể diệt thái cổ thần giới đường phong giật n à cả mình linh nhi nói ngươi không phải thấy qua sao cái kia cũng là thanh đồng cổ điện thế lực chính là bị cái kia thế lực diệt nhưng cụ thể đó là cái dạng gì thế lực ta cũng không rõ lắm ta chỉ nhớ kỹ chủ nhân mang theo ta tham chiến nhưng đối phương cao thủ quá nhiều chủ nhân chiến tử ta thiếu chút nữa cũng bị đánh nổ đường phong ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc thế mà là cái kia thế lực có thể phá diệt thái cổ thần giới thực sự là kinh người cái kia thế lực tựa hồ muốn đối các ngươi thế giới ra tay đường phong ngươi tu vi vẫn là muốn tăng tốc tăng lên linh nhi nói sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào nói thần r ơ i b á phong khí bên trong đường phong gật gật đầu tiếp lấy một bước bước ra hồi đến hôn loạn thành chương bảy trăm sáu mươi lăm thu phục chân vũ mới vừa hồi đến hôn loạn thành không lão liền xuất hiện ở bên cạnh hắn đường phong chúc mừng ngươi vượt qua chớ chú trở thành chân vũ không lão trên mặt mang nụ cười nói đa tạ không lão đường phong ôm quyền nói bất quá đường phong ngươi tuyệt đối không nên chủ quan cái này phệ kiếm nguyên linh chớ chú nhưng không có hoàn toàn vượt qua về sau nói không chừng sẽ còn xuất hiện không lão nghiêm sắc mặt có chút ngưng trọng nói đường phong thần sắc khẽ động nói không lão ngươi hướng về phía phệ kiếm nguyên linh chớ chú biết rõ bao nhiêu không lão lắc đầu nói ta biết không nhiều cũng là tổ sư truyền xuống một chút đôi câu vài lời muốn hoàn toàn biết nhất định phải muốn tìm đến tổ sư vị trí thế lực ta đoán chừng vậy cũng là ngươi chỗ muốn tìm thế lực đường phong gật gật đầu xác thực bây giờ nghĩ lại thái thượng kiếm cung tổ sư cùng mẫu thân hán hơn phân nửa đến từ cùng một cái thế lực cùng một cái gia tộc không lão ta đã đột phá chân vũ là nên đến lúc động thủ thời gian trầm ngâm một cái đường phong đột nhiên nói hắn nói động thủ dĩ nhiên là chỉ đối hỗn loạn c h i địa thế lực này động thủ bây giờ có hắn và không lão hai đại chân vũ chiến lực nam chắc liền muốn lớn hơn nhiều thất ngươi nghĩ lúc nào đậu thủ ta toàn lực phụ trợ ngươi không láo gật gật đầu ba ngày sau đó đường phong nói sau đó đường phong truyền âm gọi đến đông phương m ộ t chờ đông huyền mình cao tầng hình nhi nhâm thiên chủ y diệp lân ba người đang bế quan liền không có gọi bọn hán còn có lưu toàn tăng thêm hỗn loạn thành một chút quan viên cùng một chỗ mở hội đường phong trực tiếp tuyên bố muốn đối thế lực khác đậu thủ kêu bọn hắn an bài tốt tất cả sự tình trước đó đường phong đột phá động tĩnh quá lớn rất nhiều người đều biết đường phong đã trải qua đột phá chân vũ bọn hắn nguyên một đám sĩ khí tăng nhiều lúc này tự nhiên lớn tiếng ứng hảo hội nghị khai hoàn cả đám đều đi chuẩn bị ba ngày sau đó hỗn loạn thành ba vạn đại quân tập hợp từ đường phong dẫn đầu hướng về hỗn loạn thành phương bắc đi đường phong mục tiêu thứ nhất vạn s á t điện vạn s á t điện là hôn loạn c h i địa mạnh nhất một cái thế lực một trong trong đó có chân vũ cảnh cường giả toa c h ấ n khoảng cách hôn loạn thành ba mươi vạn giảm xa không lâu sau đó ba vạn đại quân lít nha lít nhít khí thế trùng tiêu đứng ở vạn sắt điện sơn môn u khẩu một mảnh lục khí tràn ngập trong đầm lầy từng mảnh từng mảnh to lớn như ẩn như hiện cái kia chính là vạn sắt điện lúc này vạn sắt điện t r u n g quanh có từng đạo từng đạo lục sắc quang mang chất rượu đây là thủ hộ đại trận hiển nhiên vạn sắt điện đã làm tốt chuẩn bị châu châu đá xe đường phong ánh mắt lạnh lẽo một bước bước ra xuất hiện ở vạn sắt điện đại trận bên ngoài tay khẽ động kiếm nguyên linh xuất hiện ở trong tay phá cho ta đường phong giống to một kiếm hướng về vạn sắt điện thủ hộ đại trận chém xuống cái này một kiếm ngưng tụ đường phong sức mạnh thân thể nguyên lực tu vi còn có phong chi quy tắc cộng minh có thể nói không sai biệt lắm là đường phong mạnh nhất một kích v a n n cái này một kiếm trực tiếp chạm tại phía trên đại trận một tiếng to lớn oanh minh vạn sát điện đại trận mảy may đều không thể ngăn cản trực tiếp bị đường phong một kiếm chạm vỡ ra g i ế t đại trận v ừ a vỡ đường phong thét dài g i ế t ba vạn đại quân giống to s á t khí trung thiên thẳng hướng vạn sát điện g i ế t vạn sát điện bên trong cũng chuyển tới giống to nhóm lớn nhóm lớn người trùng sát đi ra trừ bóng người còn rất nhiều độc trùng g i a thú cũng gầm lớn xông ra đường phong vung tay lên xích long cung xuất hiện dương cung c ả i tên một tiện bắn ra một đạo núi tên bay về phía nơi xa vạn sát điện từng bước từng bước thông huyền cựu trọng cường giả bắn nổ trên không trung hiện tại đường phong đã trải qua đạt tới chân vũ c h i cảnh nguyên lực so tại thông huyền cảnh thời điểm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần tại cũng không cần lo lắng nguyên lực sẽ bị xích long cung hút khô Bắn nổ một cái cao thủ về sau. đường phong lần nữa dương cùng, lại một thủ cái cao sau, về lúc ầ n nữa dưng cùng, nhanh như tên bắn ra. Tiếp theo, lại một cái vạn điện bắn Từng từng n ra. cao giết. cái lại lại đạo đạo Tiếp Hiu. Hiu. một một theo, sắt thủ bị này vạn sắt điện chỗ sâu một tiếng v ẫ n n ổ giống to truyền ra tiếp theo một cái thân ảnh bay ra toàn thân tản mát ra khủng bố sắc cơ Chân vâng ũ cảnh nhị trọng, nhìn tới đ y c h í h chủ. là vạn sát điện điện n sát đ ư ờ phong ánh lên, mắt lóe không e miệng mỉm cười. lộ ra vẻ k h láo, nơi này liền giao nơi này có h phong không o láo ngươi. Đường chuyên đối đ sau âm, hướng chủ Không vạn điện điện Vâng! về sát đi. có bay mảy may dư thừa nói hai người liền đại chiến tại cùng một chỗ vâng vâng, vâng. liên tục mấy chiêu về sau vạn sắt điện điện chủ phun máu phẹ phè bay ngược về đằng sau ngươi làm sao có thể mạnh như vậy vạn sắt điện điện chủ quá sợ hãi đơn giản khó có thể tin chân vũ cảnh ở giữa m ỗ i nhất trọng trinh lệch càng lớn cơ hồ khó mà vượt qua mà đường phong chỉ bất quá mới vừa mới bước vào chân vũ cảnh mà thôi mà hắn thế nhưng là chân vũ cảnh nhị trọng thế mà chỉ là mấy chiêu liền không địch lại đường phong cái này sao có thể xác thực đối với người bình thường mà nói chân vũ cảnh mũi nhất trọng ở giữa đều không thể vượt qua khó mà nhảy qua cấp mà chiến bởi vì có thể tu luyện tới chân vũ cảnh cường giả cái nào không phải tuyệt thế thiên tài coi như không phải tiên thiên linh thể cũng kém không nhiều cho nên liền xem như tiên thiên linh thể tại chân vũ cảnh đều khó mà vượt cấp mà chiến nhiều nhất tại cùng nhất cấp biệt sưng hùng nhưng đường phong có thể không phải tiên thiên linh thể hắn hiện tại tương đương với tiên thiên thánh thể tiên thiên thánh thể đủ để tại chân vũ cảnh nhảy qua cấp mà chiến thậm chí vượt cấp chém giết đối thủ huống hồ đường phong còn có sức mạnh thân thể vạn sắt điện điện chủ lại tại sao có thể là đường phong đối thủ vê anh vê anh đường phong lại là liên tục mấy quyền doanh r a đem vạn sắt điện điện chủ nửa người đều đập nát nửa chết nửa sống dừng tay ta nhận thua ta đầu hàng rốt cục vạn sắt điện điện chủ kêu to đầu hàng có thể thả ra thể xác tinh thần ta muốn tại ngươi chân hồn bên trong reo xuống trận văn đường phong lạnh lùng nói tại ta chân hồn bên trong reo xuống trận văn không được vậy ta ha không phải thành ngươi nô lệ ngươi mơ tưởng vạn s á t điện chủ giống to có đúng không vậy ngươi liền đi chết đi đường phong thanh n m băng lãnh lại đấm ra một q u y ề n đánh vạn s á t điện chủ kém chút chia năm xẻ bảy ta đầu hàng ta đầu hàng vạn s á t điện chủ r ố t cục sợ trở thành nô lệ cũng so chết tốt chết có thể cái gì đều không có hắn là chân vũ cảnh cường giả có thể sống ba ngàn năm thuế nguyệt hắn còn xa xa không có sống đủ chỗ nào bỏ được chết yên tâm ta gieo xuống trận văn chỉ cần trăm năm trăm năm về sau ta tự nhiên sẽ giải trừ ngươi trận văn đường phong nói tốt một lời đã định vạn s á t điện chủ không có cách nào chỉ có thể nghe theo đường phong phân phó đường phong hai tay bóp tấn quyết từng đạo từng đạo phức tạp trận văn xuất hiện hình thành một cái phức tạp trận văn bay vào đến vạn sát điện chủ m i tâm chui vào đến hắn chân hồn bên trong hiện tại chỉ có đường phong tâm niệm vừa động vạn sát điện chủ liền sẽ chân hồn nổ tung mà chết chủ chủ nhân vạn sát điện chủ bất đắc dĩ ôm quyền hành lê nói không cần gọi ta là chủ nhân gọi ta minh chủ đi ta là đông huyền minh minh chủ đường phong nói Đà tạ minh chương ủ bảy trăm i n h chủ Dù s a o so cũng ê u chủ nhân m ạ n lần dù sao hắn là chân vũ cảnh h vô vũ số sao là Dù c ư g i ả Cũng là có tôn nghiêm. Chương 766, thế ô n n g i ê m Trưng 766 h lực mở rộng t ố t hiện tại ngươi hạ lệnh bảo ngươi thủ hạ dừng tay đầu hàng đi bằng không thì đều phải chết sạch đường phong thản nhiên nói vạn sát điện trước đó đã có mười cái cường giả bị đường phong bắn giết đồng thời bên kia còn có không lão cái này một tôn thâm bất khả chắc cừng giả vạn sát điện căn bản không phải là đối thủ hoàn toàn nghiêng về một bên t ố t vạn sát điện chủ vội vàng gật đầu sau đó giống to một tiếng xa xa truyền đi dừng tay cho ta kỳ thật vạn sát điện chủ bên này tình huống vạn sát điện những người khác cũng nhìn ở trong mắt lúc này vạn sát điện c h ủ g ọ i d ừ n g t a y n ơ i n à o còn có một trận chiến dũng khí nhao nhao dừng tay đầu hàng thành chủ vô địch lưu toàn dẫn đầu hôn loạn thành ba vạn quân sĩ cùng kêu lên giống to tiếng chấn thương khung thành chủ vô địch ngay cả đông phương m ụ c chờ đông huyền minh cũng q u á t to lên đường phong đứng ở hư không ánh mắt như điện liếc nhìn một phía như một tôn chiến thần đồng dạng vạn sắt điện chủ trung thực cùng sau lưng hắn vạn sắt điện người phạm là bị hắn ánh mắt quét đến đều cúi đầu xuống vạn sắt điện chủ đã hàng từ hôm nay về sau vạn sắt nhập vào đông huyền minh trở thành đông huyền minh một cái đường đường phong thanh âm xa xa truyền đi tiếp theo đường phong đối vạn sát điện chủ nói ngươi về sau vì là vạn sát điện đường chủ vạn sát về sau vạn sát đường liền giao cho ngươi đà tạ minh chủ vạn sát điện chủ đại hỷ vội vàng quỳ gối hành lễ hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đường phong y y hải nguyên sẽ đem vạn sát điện người đều giao cho hắn quản lý cứ như vậy hắn thân phận cùng trước kia cũng không có biến hóa quá lớn trừ muốn nghe đường phong mệnh lệnh bên ngoài các ngươi còn không thấy bái kiến minh chủ vạn s á t điện chủ hướng về phía vạn s á t điện người quát lớn bái kiến minh chủ vạn s á t điện người nhao nhao hành lễ vạn s á t điện có hơn ba vạn người cũng là cao thủ tại hỗn loạn chi địa có rất ít người bình thường hoặc là tu vi thấp hạ nhân bởi vì như vậy người tại hỗn loạn chi địa là sinh tồn không đi xuống Trừ hỗn loạn thành hỗn loạn chi địa người đại đa số là từ ngoại môn tiến đến võ giả cho nên từng cái thế lực người đều không phải rất nhiều nhưng cũng là cao thủ không giống như là bên ngoài một cái có chân vũ cảnh cường giả tọa c h ấ n ngũ cấp thế lực thấp đệ tử không biết có bao nhiêu vạn binh quý thân tốc hiện tại chỉnh lý đội ngũ cùng ta xuất phát đường phong hét lớn rất nhanh hôn loạn thành cùng vạn s á t điện người phân biệt chỉnh lý tốt đi theo đường phong tiếp tục hướng bắc đi tiếp xuống tới cái thứ hai đại thế lực huyết vũ lâu đây cũng là một cái có chân vũ cảnh tọa c h ấ n thế lực cương đại không qua làm đường phong mang người lúc chạy tới thời gian đã là người đi nhà trống huyết vũ lâu người một cái cũng không có minh chủ xem ra huyết vũ lâu đã được đến tin tức rút lui vạn s á t điện chủ nói rút lui vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ rút lui tới chỗ nào đi đường phong hỏi theo ta phỏng đoán bọn hắn nhất định là biết rõ không phải minh chủ đối thủ cho nên nhiều cái thế lực hẳn là liên thủ muốn liên hợp tại cùng một chỗ cùng minh chủ đối kháng vạn sát điện chủ nói đường phong gật gật đầu cũng hẳn là dạng này lập tức đường phong hướng vạn sát điện chủ cặn kẽ nghe ngóng một cái hỗn loạn chi địa thế lực phân bố hỗn loạn chi địa có chân vũ cảnh cường giả toa c h ấ n hết thể năm cái đại bộ phận chân vũ cảnh cũng là chân vũ nhất trọng hoặc là nhị trọng trong đó cường đại nhất một cái thế lực vì là vạn hải tông cái thế lực này có hai cái chân vũ cảnh cường giả trong đó người mạnh nhất nghe nói đã vượt qua chân vũ tứ trọng theo vạn sát điện chủ phỏng đoán cái này huyết vũ lâu hơn phân nửa là rút lui đến vạn hải tông nơi đó đi chân vũ tứ trọng sao đường phong trong mắt tinh quang l o e lên chân vũ tứ trọng không phải hắn hiện tại có thể ứng phó xem ra hôn loạn chi địa nhất thời nửa lại là thống nhất không được hiện tại các ngươi từng nhóm hành động phương viên năm mươi vạn dặm bên trong m u ố n toàn bộ trộm trong tay suy tư một hồi đường phong vẫn là quyết định tạm thời ngưng chiến trước tiên đem phương viên năm mươi vạn dặm địa bàn k h ô n g chế trong tay xúc tích lực lượng tuân mệnh lập tức lưu toàn cùng vạn sát điện chủ phát ra mệnh lệnh một vạn người làm một quân hướng về bốn phương tám hướng đi mà đường phong cùng không l á o hồi đến hôn loạn thành làm trung tâm chỉ huy ở phía sau một tháng bên trong hôn loạn thành quân đội đánh đâu tháng đó phương viên năm mươi vạn giảm bên trong lớn nhỏ thực lực thu sạch p h ủ lập tức đường phong thủ hạ có thể chiến chi lực liền tăng vọt đến một trăm năm mươi nghìn hôn loạn thành quân sĩ ba mươi hai nghìn vạn sắt điện ba mươi lăm nghìn cái khác cộng lại có hơn tám mươi nghìn người đường phong đem cái kia hơn tám mươi nghìn người mỗi hai vạn người chia làm một quân tổng cộng chia làm bốn quân từ đồng phương m ụ c chờ bốn cái đông huyền minh mạnh nhất thiên tài thống lĩnh lập tức đường phong thực lực tăng nhiều cái này trong một tháng đường phong giành giật từng giây tu luyện thời thời khắc khắc đều ở lấy thần giới ba phong khí cầu thông quy tắc hải dương lĩnh ngộ quy tắc cộng minh trần vũ cảnh muốn tăng lên nguyên lực tăng lên là thứ yếu chủ yếu vẫn là quy tắc cộng minh lĩnh ngộ chỉ cần quy tắc cộng minh lĩnh ngộ đúng chỗ cảnh giới tăng lên không phải là cái gì về khó nhưng quy tắc cộng minh lĩnh nộ lại là phi thường gian nan không biết có bao nhiêu chân vũ cảnh cường giả vây ở chân vũ nhất trọng cả một đời khó có tiến thêm chân vũ cảnh mỗi một cái cấp bậc tăng lên đều không biết vây chết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài không qua đường phong có thần giới ba phong khí điểm này liền không phải là cái gì vấn đề lĩnh nộ lên tốc độ cực nhanh huống hồ hắn còn kế thừa cựu thế đan đế kinh nghiệm tu luyện tốc độ lĩnh nộ nhanh chóng là người bình thường gấp mấy chục lần hơn trăm lần một tháng thời gian mặc dù không để cho đường phong đột phá đến chân vũ nhị trọng nhưng là nhanh chóng tới gần vê anh đúng lúc này một đạo vang lên ầm ầm thiên địa chấn động có người muốn đột phá chân vũ cảnh hình nhi đường phong đại hỷ hắn cảm ứng được cái này muốn đột phá chân vũ cảnh chính là hình nhi không nghĩ tới hình nhi thế mà so nhâm thiên chủ y diệp lân bọn hắn đều sớm một bước đột phá toàn bộ hỗn loạn thành người tự nhiên cũng cảm ứng được nguyên một đám p h â n chấn không thôi hỗn loạn thành thực lực càng mạnh bọn hắn tự nhiên càng cao hứng hình nhi đột phá hoa ba ngày thời gian ba ngày sau hình nhi k h í tức mới thu liễm xuống dưới không gian một trận g ậ n sóng đột nhiên một cái mỹ lệ vô cùng thiếu nữ đi tới phong ca ca, hình nhi rốt c ụ c đột phá hình nhi hưng phấn vô cùng chăm chú lôi kéo đường phong tay. lúc ô i kéo phong đường tay. l này, hình nhi toàn thân đều lộ ra một cỗ huyền ảo khí thức kinh khủng nhất là, tại nàng thể nội cỗ kia ẩn tàng lực lượng càng thêm cường đại, giống như là một cái đại đế đang ngủ đông. hình nhi được truyền thừa, không được. hay là hình nhi lợi hại, đoán chừng không cần bao lâu. hình nhi ngươi liền muốn vượt qua phong ca ca. đường phong xoa bóp hình nhi khuôn mặt nói. phong ca ca, ngươi lại hình nhi trong lòng thế nhưng là mạnh nhất. ai cũng không so được qua hình nhi cười tủm tìm nói bị đường phong nắm vớt khuôn mặt nàng tựa hồ rất hưởng thụ hình nhi đột phá hỗn loạn thành trên dưới vô cùng hưng phấn mà hỗn loạn chi địa lấy vạn hải tông cầm đầu lại tâm tình trầm trọng chương bảy trăm sáu mươi bảy luyện binh vạn hải tông một tòa trong đại điện năm cái thân ảnh ngồi bên trong năm người này có nam có nữ nhưng nguyên một đám khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn vô cùng c ư ờ n g đại năm người này chính là hỗn loạn c h i địa tứ đại thế lực nam cái chân vũ cảnh tồn tại tần tông chủ cái này hỗn loạn thành mới thành chủ rốt cuộc là lai lịch thế nào c ư nhiên như thế cường đại huyết vũ lâu lâu chủ là một cái xinh đẹp n ữ tử lúc này nhìn về phía một cái ngồi ở vị trí đầu một cái dáng người cao lớn người mặc lam b à o đại hán cái này đại hán chính là vạn hải tông tu vi cao nhất tông chủ tần vạn hải đúng vậy a hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ tu vi lại thâm bất khả chắc bây giờ lại có người tấn thăng chân vũ cảnh đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a chân vũ cảnh là tốt như vậy tấn thăng sao nói tấn thăng liền tấn thăng một cái khác chân vũ cảnh cường giả nói cái này hỗn loạn thành thành chủ thân phận ta đã thăm dò được là thiên cổ thánh viện tân tấn tuyệt thế thiên tài bị thiên cổ thánh viện phái đến h ỗ n loạn c h i địa là một cái nhiệm vụ nhiệm vụ chính là muốn thống nhất h ỗ n loạn c h i địa tần vạn hải c a o mày nói bọn hắn căn bản đoán không được đường phong bên người có bao nhiêu cường đại lực lượng cho nên căn bản không dám chủ động tiến công đường phong bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự cái gì lại để cho thống nhất hôn loạn tri địa chẳng lẽ thiên cổ hoàng triều đã trải qua muốn đối hôn loạn tri địa động thủ sao huyết vũ lâu chủ nói không biết tân vạn hải thán một hơi dứt khoát chúng ta chủ động tiến công cùng cái k i a hôn loạn thành liều cái ngươi chết ta sống một cái toàn thân mọc lông đại hán nhịn không được quát không thể cái kia không nói trước cái kia hỗn loạn thành thành chủ tuổi còn trẻ tu vi liền thâm bất khả chắc bây giờ có vạn s á t điện chủ ở bên người còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc lao giả tóc trắng bây giờ lại nhiều một cái chân vũ cảnh c a o thủ chúng ta tùy tiện tiến công có thể sẽ toàn quân bị diệt ta tần vạn hải lắc đầu cự tuyệt cái kia cũng không thể ngồi chờ chết ta có người nói đương nhiên không biết kế sách hiện nay chỉ có liên hệ la g i a tần vạn hải nhữ nhữ mảy nghe nói muốn liên lạc với la g i a mấy người khác đều mặt t ô n g trầm không có lên tiếng vê anh vê anh đúng lúc này hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời chấn động toàn bộ hôn loạn c h i điện trên sân năm cái chân vũ cảnh cường giả bình thường liền xem như thiên băng địa liệt bọn hắn cũng, cũng không biến sắc nhưng lúc này lập tức đều nhảy dựng lên đột phá lại là đột phá chân vũ cảnh còn lập tức hai cái cái này sao có thể t r ờ i ạ là ở hôn l u ậ n thành lại là tại hôn l u ậ n thành t r ờ i ạ ta muốn điên những cái này là ai a năm cái chân vũ cảnh tuyệt thế cường giả lúc này nhao nhao phát ra kêu rên hôn l u ậ n thành đường phong lộ ra tiếu dung cái này hai cái ra hỏa thậm chí ngay cả đột phá đều đổi u tại cùng một chỗ thực sự là một đôi h oan ra a đường phong thở dài cái này hai cái đột phá người đương nhiên là nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân chờ lấy hai cái ra hỏa một đột phá hôn loạn thành đỉnh phong chiến lực đã đầy đủ nhưng là lực lượng chủ yếu hay là quá yếu thành lưỡng cực phân hóa đường phong âm thầm suy tư cái này một đoạn thời gian hán hình nhi nhâm thiên chủ ý diệp lân tốc độ tăng lên quá nhanh nhưng những người khác nhưng không có nhanh như vậy đặc biệt là đông huyền mình cái kia hơn hai trăm người đã trải qua xa xa bị rơi xuống liền xem như đông phương m ụ c cũng nhận được qua một chút kỳ ngộ nhưng bây giờ cũng mới thông huyền lục trọng chi cảnh khoảng cách thông huyền đ ỉ n h phong còn kém xa lại càng không cần phải nói chân vũ cảnh dựa theo truyền ngôn thế gian sẽ có đại loạn cho nên chỉ có nắm giữ cường đại thực lực tương lai mới có thể lời nói có trọng lượng thăng lên đông huyền minh thực lực s u thế tất thành thập vạn đại sơn tư nguyên như vậy ta có thể không thể bỏ qua đường phong suy tư thập vạn đại sơn bên trong có vô tận linh thảo linh dược đủ loại kỳ chân dị bảo vô số man thú đây đều là tài nguyên mà đường phong bây giờ được cựu thế đan đế truyền thừa kết hợp thần giới ba phong khí đường phong nắm giữ cái này vô số đan phương luyện đan kinh nghiệm kỹ thuật chờ đã bên trong có thật nhiều n g h ị thối linh đan dạng này tăng lên linh biến cảnh tu vi đan dược phối phương có thể đầy đủ lợi dụng thập vạn đại sơn linh dược mà có kiếm nguyên linh cũng có thể chém giết thông huyền man thú được thần thông phụ văn đường phong trong lòng đã có kế hoạch trong n g á y mắt ba ngày đi qua nhâm thiên chủ y cùng diệp lân cũng thành công đột phá a ha ha ha thiên chủ y ra ra ta rốt c ụ c đột phá chân vũ cảnh từ nay về sau về sau thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn nhâm thiên chủ y trôi nổi tại thiên không khủng bố k h í tức tràn ngập tại giữa thiên địa đỉnh đầu hắn một tòa vô cùng hùng vi thâm sơn lơ lửng mà ra cho người ta một loại vô cùng áp lực thật lớn hôn loạn thành vô số người kính sợ nhìn xem mập m ạ n có tự tin như vậy chúng ta tới khoa tay khoa tay đường phong một bước bước ra đi tới nhâm thiên chủ y phụ cận đường phong người tên biến thái này ta mới không cùng người so đâu vợ nhìn thấy đường phong nhâm thiên chủ y lập tức liền chỗ này trên người khí tức hoàn toàn thu liễm xuống dưới cái này con lợn béo đáng chết điển hình hiếp yếu sợ mạnh diệp lân xuất hiện toàn thân áo trắng tóc dài phất phới đong đưa quạt xếp khoan hay nói con hàng này trường còn thật là không có phải nói là tất cả nữ nhân trong lòng bạch mã vương tử không thấy được phía dưới vô số thiếu nữ hai m ắ t sáng lên nhìn xem diệp lân sao cho nên n h â m thiên chủ y liền càng thêm khó chịu t ê u lên tiểu bạch kiểm ít tại thiên chủ y trước mặt ra ra trăng b ư ớ c chúng ta khoa tay khoa tay sợ ngươi a diệp lân kêu lên chơ một cái đường gặp mặt liền đánh các ngươi có khí lực giữ lại ứng phó địch nhân đi đường phong im lặng ngăn lại hai người nói tiếp các ngươi nếu không tiếp xuống tới so với ai khác giết man thú nhiều a thế nào ta đang chuẩn bị dẫn người đi luyện binh đâu t ố t liền làm như vậy nhân thiên chủ y diệp lân hai người chăm miệng một lời lập tức đường phong đưa tới các quân thủ lĩnh phân bố nhiệm vụ triệu tập đại quân tiến vào thập vạn đại sơn săn giết man thú đương nhiên chủ nếu là săn giết thông huyền cảnh trở lên man thú đem man thú thi thể trồng chất tại cùng một chỗ chờ đường phong xử trí mà những tu vi đó không đủ không thể săn giết thông huyền man thú ngay tại thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm linh thảo linh dược mệnh lệnh tuyên bố mấy trăm ngàn đại quân lái hướng thập vạn đại sơn tiếp xuống tới thời gian bên trong thập vạn đại sơn gió canh m ư a máu từng cái thông huyền cảnh man thú bị đánh giết ba ị tập trung ở cùng một cùng g ở chỗ, i o cho phong. phong đường Đường tháng o à n bộ ấ p phù thu hết tinh huyết, thu hoạch được thần thông văn. Từng hoạch văn. được c i t h ô huyền cảnh tinh huyết tiến vào đường phong t hấp ể chuyển thể. nội, toàn bộ chuyển thành vì là sức mạnh thân thể. Mặc dù cũng là thông huyền cảnh man thú, tinh huyết đối với đường phong tăng lên bộ đối với thú, huyết là là sức Mặc vì dù r t tháng, chậm, nhưng là lượng nhiều lượng đường là Ba h hấp o n g thu mấy ngàn con thông huyền man thú thi thể được mấy ngàn mai thông huyền phù văn mà đường phong n ụ c thân cũng một đường tiêu thăng liên n h ạ y qua hai cái cấp bậc tăng lên tới chân vũ tam trọng thánh thể chân vũ tam trọng mà thông qua ba tháng khổ tu lĩnh ngộ đường phong quy tắc cộng m ì n h cũng có chỗ tăng lên khiến cho đường phong tu vi đạt tới chân vũ nhị trọng đồng thời linh dược linh thảo cũng trồng chất như núi thả đầy mấy cái không gian giới chỉ thu hoạch đều rất lớn cái này quá trình bên trong đường phong đem rất nhiều thần huyết liên hoa cùng thông huyền p h ù văn phân cho đông huyền mình cái kia vài ngày mới những ngày này mới nguyên một đám tiến bộ thần tốc trừ một bộ phận không có lĩnh ngộ thần thông thiên tài cái khác chỉ cần chỉ cần lĩnh ngộ thần thông thiên tài đều có thể dùng tiêu thăng để hình dung chương 768, bị vây quanh ba tháng những cái kia lĩnh ngộ thần thông đông huyền minh thanh niên thiên tài nhao nhao bước vào thông huyền cảnh chỉ cần số ít mấy người độ kiếp không qua thân tử đạo tiêu mà thông huyền trở lên mỗi người đều tăng lên hai đến ba cái cấp bậc như đông phương mục lương chiến mấy cái cao cấp nhất nhao nhao đạt tới thông huyền bắt trọng đây đều là thần huyết liên hoa cùng thần thông phủ văn công hiệu mà đường phong tay thượng thần thông phủ văn còn muốn có tốt nhiều tiếp xuống tới thời gian đông huyền minh còn có thủ hạ những quân đội kia trung tâm người đường phong đều sẽ ban thưởng xuống dưới tu vi sẽ còn buộc phát thức tăng cường giống giống thập vạn đại sơn chỗ sâu vang lên trận, trận hống khiếu âm thanh chấn mây mù tiêu tán sơn phong chiến minh đó là chân vũ cấp bậc man thú hiển nhiên đường phong bọn hắn trong khoảng thời gian này điên cuồng đánh giết man thú đã trải qua kinh động thập vạn đại sơn chỗ sâu cường đại man thú rút lui đường phong hạ đạt mệnh lệnh rút lui thập vạn đại sơn dù sao cũng là man thú địa bàn bên trong cường đại man thú ai cũng không biết có bao nhiêu nếu là dẫn xuất đồng dạng chân vũ cấp bậc man thú cái kia còn dễ nói vạn nhất xuất hiện cấp bậc cao chân vũ cấp man thú thậm chí là trí tôn cảnh man thú cái kêu bọn hắn mười mấy vạn người thi đấu không đủ để nhét kẻ răng hô hô hô mấy trăm ngàn đại quân tập hợp hướng về hỗn loạn thành đi trong khoảng thời gian này bọn hắn đã trải qua xâm nhập thập vạn đại sơn mấy một trăm vạn bên trong lúc này đuổi trở về cũng tối thiểu cần mấy ngày hai ngày sau mọi người đã khoảng cách hỗn loạn thành không đủ năm mươi vạn dặm không tốt dừng lại đột nhiên đường phong sắc mặt đại biến mà một bên không lão cũng theo sát sắc mặt đại biến làm sao đông phương mục hỏi xem ra chúng ta bị vây quanh đường phong sắc mặt nghiêm túc dò xét bốn phía ha ha đường phong thành chủ quả nhiên tu v i thâm hậu không nghĩ tới chúng ta lấy trận pháp che giấu khí tức vẫn là bị n g ư ờ i phát hiện cười to một tiếng truyền ra ngay sau đó giữa thiên địa quang mang chất rượu không gian giống như là pha lê đồng dạng vỡ vụn nhóm lớn nhóm lớn bóng người xuất hiện bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng đều có không dưới năm vạn người cộng lại tối thiểu có hai mươi vạn người tân văn hải vạn sát điện chủ nhìn thấy những người này về sau mặt liền biến sắp nói những người này chính là vạn hải tông chờ bốn cái thế lực cương đại vạn sát thật là không có nghĩ đến ngươi sẽ đổi hàng tân vạn hải lạnh mặt nói tân thiên hải Ta k h u y ê n các n g ư ơ i hay hàng là đầu hàng tốt, chính á c ngươi k ô không hôm n mình Vạn điện Vạn ngươi nào cũng nay về sau, hôn loạn chi địa thiếu một cái thế lực cũng Tân vạn lệnh lùng nói. Ngươi g phải đáp chủ thủ. chủ thuốc chi thiếu thế hải h trải đối lại. cái xem một có cứu được, lực c đã địa tốt, tốt. sát sát, từ về sau, ra qua là vạn hải tông tông chủ không nghĩ tới chúng ta không có đi công kích các ngươi các ngươi đảm lượng thật đúng là không nhỏ thế mà chạy tới mai phục chúng ta đường phong c h ầ m c h ầ m vào tần vạn hải nói hắn cảm giác có chút không thích hợp dựa theo hắn phán đoán tần vạn hải đám người tuyệt đối không dám chủ động công kích hắn nếu là dám nói đã sớm tiến công nơi nào sẽ đợi đến hiện tại nhưng là hiện tại bọn hắn lại đột nhiên tiến công lấy ở đâu lực lượng đường phong cảm thấy rất không tầm thường đường phong các ngươi hiện tại rút khỏi hỗn loạn c h i địa còn kịp bằng không thì nói cái kia các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi tần vạn hải nói nói nhảm muốn một trận chiến vậy liền một trận chiến đường phong bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo mặc kệ tần vạn hải có cái gì lực lượng một quyền đánh nát liền là đường phong rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ta giết tần vạn hải hét lớn một tiếng giết lập tức bốn phương tám hướng tiếng chân khắp nơi hỗn loạn thành các huynh đệ tỉ muội cho ta giết bọn hắn đường phong cũng gầm lớn vê anh vê anh từng đạo từng đạo cường đại khí tức phun ra ngoài sông thẳng vân tiêu hỗn loạn thành quân đội tại riêng phần mình thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn chia làm bốn đội hướng về bốn phương tám hướng đánh tới t â n vạn hải dám một trận chiến không ta cũng phải nhìn xem ngươi có bài t ẩ y gì đường phong khí cơ hoàn toàn khóa chặt t â n vạn hải tuổi con trẻ khẩu khí cũng không nhỏ ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự t â n vạn hải âm thanh lạnh lùng nói ánh mắt lộ ra lang liệt sắc cơ Vâng anh! đường phong cùng tần vạn hải bay thẳng hướng không trung ở trên không đối oanh một chiêu vũ vũ hai người thân hình đều là run lên bay ngược về đằng sau lúc này nhâm thiên Chủ y diệp lân hình nhi không lão vạn sát điện chủ hết thể năm cái chân vũ cảnh cường giả cũng động thủ hướng về đối phương chân vũ cảnh cường giả đánh tới mà đối phương chỉ có bốn cái chân vũ cảnh cường giả nhưng là tại xuất thủ trong nháy mắt trong đám người đ ô n g nhiên đi ra một người mặc áo bào đen thân ảnh hướng về h ì n h nhi đánh tới một thân tu vi thế mà vô cùng khủng bố thế mà không thể so với tần vạn hải yếu quả nhiên có hậu thủ đối thủ của ngươi là ta không lão đ ô n g nhiên cười một tiếng thân hình thoát một cái trong n g á y mắt kiếm khí trùng tiêu hướng về người áo đen kia đánh tới lão bất tử tự tìm cái chết người áo đen gầm thét cùng không lao đối oanh một chiêu nhưng là một chiêu về sau người áo đen không địch lại bị đánh bay ra ngoài cái này nhường những người khác cũng là kinh hãi mà đường phong bọn hắn tự nhiên đại hỉ không nghĩ tới không láo thế mà như thế cường đại điểm này liền đường phong cũng là ra ngoài ý định bên ngoài bất quá nghĩ lại cũng không có cái gì tốt kinh ngạc đoán chừng không láo lúc đầu tu vi cũng rất không yếu hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy không láo mặc dù chỉ là một sợi t à n hồn còn sống nhưng dù sao cũng là vài vạn năm tuế nguyệt mặc dù không có khả năng tu luyện nhưng là lĩnh ngộ quy tắc vẫn là có thể vài vạn năm đến không lao đ ố i quy tắc lĩnh ngộ không biết có cao thâm cỡ nào đột phá tu v i hắn cũng là dễ như trở bàn tay tân vạn hải người nguyên lai có giúp đỡ nhưng là người giúp đỡ giống như không được a đường phong cười nói vain tiếp theo một chiêu hướng về tần vạn hải r ế t đi qua hừ chiến mới biết được tần vạn hải h ừ lệnh cùng đường phong đại chiến tại cùng một chỗ tân vạn hải chân vũ tư trọng đỉnh phong tu vi xác thực rất mạnh đáng tiếc hắn đụng tới đường phong đường phong nhục thân thì tương đương với thánh thể chân vũ tam trọng chỉ bằng vào nhục thân cũng đủ để cùng chân vũ ngũ trọng một trận chiến còn có chân vũ cảnh nhị trọng tu vi tân vạn hải ở đâu là đối thủ v o a anh v o a anh chỉ là mấy chiêu mà thôi tân vạn hải liền phun máu phẹ phè ngươi làm sao như thế cường đại làm sao có thể tân vạn hải lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc hắn trước đó sở dĩ không có động thủ đúng là có chút k i ê n kỵ đường phong có chút đoán không ra đường phong nhưng là hắn đáy lòng vẫn cảm thấy hắn hẳn là có thể áp chế đường phong hắn trước đó k i ê n kỵ là không lão nhưng là hiện tại phát hiện không lão là rất cường đại nhưng đường phong cũng mạnh khủng bố đây là một cái người trẻ tuổi sao tân v ạ n hải ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng đầu nhập vào ta ta có thể không giết ngươi đường phong nói đầu hàng đầu nhập vào ngươi ha ha làm sao có thể tân vạn hải cười to sau đó nhìn về phía đỉnh đầu hét lớn ngươi còn không xuất thủ ân đường phong hơi s ư ớ n g sở ngẩng đầu nhìn lại h u một đạo sáng trói cực kỳ kiếm quang so sơn nhạc còn muốn to lớn rất nhiều lần từ trên trời giang xuống hướng về đường phong chém tới chương bảy trăm sáu mươi chín hữu xào tháp vi năng cái này một đạo k i ế m quang uy thế khủng bố tới cực điểm giống như là có thể đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa cái này tuyệt đối là vượt xa chân vũ tứ trọng chiến lược đường phong là chân vũ thất trọng cẩn thận nơi xa không l á o đại hô chân vũ thất trọng đường phong tâm lý rung động hỗn loạn c h i địa nơi nào đến chân vũ thất trọng bậc này cao thủ tại toàn bộ thiên cổ vực cái kia cũng là cường giả đỉnh cao đứng ở đỉnh phong nhất tồn tại không gì sánh kịp hiện tại thế mà xuất thủ ứng phó hắn đường phong rốt cuộc là thế lực nào trong chấp n h o á n này đường phong trong đầu tránh qua rất nhiều ý nghĩ nhưng mặc kệ thế nào đều muốn ngăn trở cái này một đạo kiếm quang h ư u xào tháp đường phong tâm niệm vừa động h ư u xào tháp vừa bay mà ra vê anh h ư u xào tháp bay ra k í c h liệt biến lớn thay đổi giống một ngọn núi như vậy to lớn bất quá hưu xào thắp không có giống như kiểu trước đây chỉ là treo lơ lửng tiếp theo từng sợi quan mang mà là trực tiếp hướng về trên trời kiếm quang đánh tới vê anh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra tiếng chấn phương viên vạn g i ả m phía dưới rất nhiều tu vi không mạnh trực tiếp phun máu phè phè kém chút nổ bể ra đến tiếng vang qua đi cái thanh kia cự kiếm trực tiếp bị chấn n át trên bầu trời lộ ra một cái người áo đen hắn toàn thân đều che lấp tại áo bào đen phía dưới chỉ lưu ra một ánh mắt nhưng lúc này trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần s á c ông hữu xào tháp chấn động tản mát ra sáng trói quang mang lơ lửng tại đường phong đỉnh đầu hữu xào tháp lại có dạng này uy lực đường phong bản thân đều giật nảy cả mình hắn tế ra hữu xào tháp chỉ là muốn tăng cường năng lực phòng ngự mà thôi như thế nào cũng không nghĩ đến hưu s à o tháp biến mất sau một thời gian ngắn thế mà cường đại thành dạng này ngươi là ai dấu đầu lộ đôi ta chính là thiên cổ thánh viện điều động sứ giả ngươi dám trợ giúp tần vạn hải bọn hắn là muốn cùng thiên cổ thánh viện cùng thiên cổ hoàng triều đối đầu sao đường phong nhìn chăm chú người này lớn tiếng quát lớn ha ha đường phong ngươi không cần cầm thiên cổ hoàng triều tới dọa ta hôm nay ta là tới lấy tính mạng ngươi người áo đen cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm lại một kiếm hướng về đường phong chém tới cái này một kiếm so vừa mới cái kia một kiếm còn mạnh hơn hữu s à o tháp phá hắn đường phong tế ra hữu s à o tháp vênh một tiếng hướng về đối phương kiếm quang đánh tới vênh lại một tiếng kinh thiên nổ vang kiếm quang p h a thoái đối phương bị kích hướng về sau rút lui thẳng đến làm sao có thể tân vạn hải đơn giản không thể tin được bản thân con mắt hắc bào nhân này thế nhưng là hắn tất cả a đối phương nếu là bại hắn nhưng làm sao bây giờ giết đánh lui người áo đen về sau đường phong lần thứ hai điều khiển hữu sao tháp hướng về đối phương đánh tới người áo đen hoảng hốt buộc phát toàn lực n g ă n cản nhưng là lần này hắn không chỉ có bị đánh bay còn bị đụng phun máu phẹ phè tiếp tục đường phong ánh mắt tỏa sáng thể nội nguyên lực liên tục không ngừng rót vào hữu xào tháp bên trong điều khiển hữu xào tháp hướng về người áo đen đánh tới vê n h lần này đối phương thảm hại hơn không chỉ có phun máu phè phè toàn thân phát ra lốp bốp thanh âm toàn thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái đi người áo đen rốt c ụ c sợ hét lớn một tiếng xoay người chạy la trưởng lão không muốn đi à! tân vạn hải kêu to tân v ạ n hải bây giờ nhìn ngươi còn có thể dựa vào ai đường phong hét lớn điều khiển h ư u xào tháp hướng về tần vạn hải đánh tới không tốt tần vạn hải sắc mặt đại biến muốn phá vây đi hoa lập lạp nhưng là h ư u xào tháp rủ xuống rơi xuống từng đầu q u a n mang đem tần vạn hải bao phủ ở bên trong mặc hắn làm sao trúng kích đều không làm nên chuyện gì vê anh h ư u xào tháp lớn như núi cao hướng về tần vạn hải chấn áp mà xuống trực tiếp v a n h tại hắn trên người tân vạn hải trực tiếp giống như là một cái dồi cóc đồng dạng bị chấn áp phun máu phẹ phẹ toàn thân xương cốt đứt gãy như bùn nhau đồng dạng a a đừng có giết ta ta đầu hàng ta đầu hàng đường p h o n g ta nguyện ý quy thuật ngươi sống chết trước mắt tân vạn hải rốt cục ngăn cản không nổi trong lòng sợ hãi đều to lên nếu đầu hàng thả ra thể xác tinh thần đường phong hét lớn sau đó hữu xào tháp quang mang loại lên trực tiếp đem tần vạn hải thu vào hữu xào tháp bên trong người hướng chạy đi đâu một bên khác cái kia cùng không lao đối chiến người người áo đen h i ệ n nhiên cũng là cùng trước đó người áo đen kia là một đám lúc này hoàn toàn bị không lao áp chế đã trải qua bản thân bị trọng thương hắn trông thấy trước đó người áo đen kia chạy hồn đều dọa tán cũng muốn chạy lại bị không lao gắt gao ngăn chặn mà hỗn loạn chi địa mấy thế lực lớn khác chân vũ cảnh cao thủ cũng liền chân vũ nhất trọng nhiều nhất nhị trọng mà thôi mà hình nhi nhâm thiên chủ y diệp lân ba người thế nhưng là thánh thể chiến lược vô song áp chế hoàn toàn đối thủ lúc này cũng hoàn toàn chiếm thượng phong nếu như không phải thủ hạ lưu tình đoán chừng đã đem đối phương giải quyết những người kêu nhìn thấy tần vạn hải đều đầu hàng nơi nào còn có một trận chiến dũng khí nguyên một đám muốn tìm cơ hội đào tẩu nhưng đường phong h á có thể như bọn hắn mong muốn v ố đường phong trực tiếp bay qua nói cho các ngươi ba tiếng thời gian không đầu hàng giết không tha thanh âm xa xa truyền đi không chỉ có là truyền cho mấy cái chân vũ cảnh cường giả còn có toàn trường tất cả mọi người ba đường phong quát mấy người kia ánh mắt lóe lên hai đường phong tiếp tục c ù n g nói nhưng mấy người còn đang do dự vê anh đường phong đột nhiên điều khiển hữu sao tháp hướng về cái kia cùng không lào đối chiến người á o đen đánh tới phốc phốc người á o đen kia trực tiếp bị hoanh thân thể nổ tung chỉ để lại một nửa thân thể miễn cưỡng lưu lại một hơi đây là đường phong cố ý gây nên hắn còn muốn hỏi ra đối phương là người thế nào ta đầu hàng huyết vũ lâu lâu chủ dẫn đầu kêu lên ta cũng đầu hàng mấy cái khác chân vũ cảnh cao thủ cũng nhao nhao kêu lên sợ hai chậm một bước rơi vào cùng người áo đen kia kết cục giống nhau nếu đầu hàng thả ra thể xác tinh thần ta muốn tại các ngươi chân hồn bên trong r i e o xuống trần văn đường phong lạnh lùng nói cái gì r i e o xuống trần văn không thể mấy người cũng l u n n ê u khó mà tiếp nhận a cái kia các ngươi là lựa chọn vừa chết đường phong lạnh lùng nói chúng ta không muốn chết nhưng là chân hồn bị ngươi r i e o xuống trần văn cái kia sinh không bằng chết một cái toàn thân mọc đầy mọc lông đại hán kêu lên a nếu dạng này vậy ngươi có thể đi chết đường phong ánh mắt lạnh lẽo điều khiển hưu xào thắp trực tiếp hướng về người này đánh tới a không được mọc lông đại hán giống to nhưng đã trễ vê anh tại hưu xào thắp dưới mặc hắn làm sao phản kháng cũng là vô dụng trực tiếp trên không trung nổ bể ra đến tt t hít vào lương khí thanh nhâm không ngừng vang lên một cái chân vũ cảnh cường giả liền như thế bị đánh g i ế t quá ác quá mạnh các ngươi đây đường phong ánh mắt quét qua đường phong không muốn cùng những người này hao tổn trực tiếp dùng bá đạo thủ đoạn liền có thể ta nguyện ý ta cũng nguyện ý không có cách nào đường phong thủ đoạn thực sự quá ác không tiếp thụ chỉ có chết bọn hắn không muốn chết cũng chỉ có tiếp nhận sau đó bọn hắn từng cái tại bọn hắn chân hồn bên trong g e o xuống c h â n văn bao quát tần vạn hải lập tức đường phong thủ hạ lại thêm ra bốn tôn chân vũ cảnh cường giả về phần chân vũ cảnh phía dưới đại quân sâu tại tần vạn hải đám người đầu hàng thời điểm đã trải qua dừng tay chương bảy trăm bảy mươi trí tôn chiến tử hai mươi vạn đại quân vừa mới tối thiểu chiến tử một hai vạn còn lại lúc này toàn bộ đầu hàng đường phong trong lòng mừng thầm cứ như vậy hôn loạn chi địa xem như cơ bản thống nhất cái khác một chút thế lực nhỏ đến lúc đó đại quân vừa đến xác định vững chắc quét ngang lúc này đường phong đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen kia người áo đen kia bị đường phong một kích đánh thân thể đều nát chỉ còn lại nửa cái mạng lúc này nhìn thấy đường phong nhìn về phía h ắ n dọa gân chết thét to đường phong ta đầu hàng ta đầu hàng đừng có giết ta đầu hàng có thể thả ra tâm thần a đường phong nói người áo đen bất đắc dĩ biết do muốn bảo mệnh chỉ có thể nghe theo đường phong phân phó hán chính là chân vũ cảnh cường giả thọ nguyên kéo dài tự nhiên không muốn chết rất nhanh người á o đen chân hồn bên trong liền bị đường phong gieo xuống trận văn nói đi ngươi là thế lực nào người đường phong lạnh lùng nhìn xem người này ta là người la g i a người á o đen cởi áo bào đen lại là một cái trung niên đại hán la g i a tam thập lục cổ thế gia la g i a đường phong hỏi không sai ta tên là la trường tùng chính là la g i a một cái t r ư ở n g lão minh chủ người giết la g i a nhiều như vậy đệ tử thiên tài la g i a đã sớm để mắt tới ngươi từ khi ngươi đi tới hỗn loạn tri địa về sau la g i a một mực chú ý đến bên này tình huống mấy tháng trước tần vạn hải hướng la g i a cầu cứu la g i a liền thuận thế phái ra ta và một cái thái thượng t r ư ở n g lão định đem ngươi nhất cử đánh giết ở đây áo bào đen nhân đạo ra đầu đôi cái tổ tần v ạ n hải nguyên lai đều là ngươi làm chuyện tốt nhân thiên chủ ý bất thiện chằm chằm vào tần vạn hải tần vạn hải biến sắc có chút bất đắc d ì nói khi đó ta cũng là vì tự vệ à, vừa vặn la ra cũng một mực muốn thu phục hỗn loạn tri địa các đại thế lực cho nên ta mới hướng la ra cầu cứu chuyện này không trách tần vạn hải đường phong gật gật đầu nói minh chủ ta la trường tùng nếu đầu nhập vào minh chủ về sau tự nhiên toàn tâm toàn ý cho nên minh chủ ta muốn nhắc nhở ngươi một chút la ra lần này thất bại tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đằng sau khả năng sẽ có như mưa rông gió bao tiến công la trường tùng nói la g i a muốn tới vậy liền một trận chiến đi ta đường phong còn gì phải sợ đường phong cười nói lập tức đại quân tập hợp bắt đầu hướng về hỗn loạn thành đi hồi đến hỗn loạn thành về sau đường phong bắt đầu dựa theo các đại thế lực bắt đầu chia phong quân đội vạn hải tông chờ bốn cái thế lực giống như vạn s á t điện toàn bộ giao cho riêng phần mình tông chủ xuất lĩnh nhập vào đông huyền minh phong làm một cái đường quân đội xác nhận tốt về sau riêng phần mình tiến về hỗn loạn chi địa càn quét những cái kia nhỏ một chút thế lực hỗn loạn chi địa mạnh nhất các đại thế lực đều bại cái khác thế lực nhỏ cơ hồ không có chống cự liền bị từng cái thu phục lập tức đường phong bộ hạ thực lực b ộ c phát thức tăng cường lên một tháng sau hỗn loạn chi địa hoàn toàn thống nhất đường phong quân đội dưới quyền cũng gia tăng đến khủng bố sáu mươi vạn là đường phong quân đội dưới quyền tổng cộng sáu mươi vạn đường phong đem quân đội chia làm mười quân mỗi quân sáu mươi nghìn trong lúc nhất thời đường phong thực lực chưa từng có cường đại hỗn loạn chi địa mặc dù thống nhất nhưng đường phong cũng không có lập tức hướng thiên cổ thánh viện báo cáo nơi này chính là phát triển thế lực tốt địa phương tại sao phải vội vã như vậy hướng thiên cổ thánh viện báo cáo vẫn là chờ ba năm kỳ hạn đầy rồi nói sau hiện tại đường phong đau đầu là làm như thế nào làm một cái chân khí cấp bậc lò luyện đan g đến hiện tại thống nhất hôn loạn chi địa trước kia hôn loạn chi địa to to nhỏ nhỏ thế lực chỗ dự trữ linh thảo linh dược đơn giản trồng chất như núi không biết có bao nhiêu phải biết hôn loạn chi địa tới gần thập vạn đại sơn những năm gần đây hôn loạn chi địa các đại thế lực từ thập vạn đại sơn ở bên trong lấy được linh dược tự nhiên nhiều khó có thể tưởng tượng nhưng làm như thế nào đem những linh dược này chuyển hóa làm đan dược không phải một kiện đơn giản sự tình đường phong trong đầu có vô số bên trong phương pháp có thể đem những linh dược này chuyển hóa làm đan dược nhưng không có cấp bậc cao đan lô a phổ thông linh khí ngụy chân khí cấp bậc đan lô luyện chế đan dược hiệu suất quá chậm nếu là có chân khí cấp bậc đan lô đường phong có thể sản xuất hàng loạt đan dược thế nhưng là chân khí cấp bậc lò luyện đan ở đâu là dễ chiếm được như thế đi qua nhiều phiên nghe ngóng đường phong thăm dò được tại hôn loạn t r i địa phía đông có một cái thế lực đan vương các cái thế lực này chính là một cái ngũ cấp hạ đẳng thế lực cũng là la ra một cái phụ thuộc thế lực chuyên môn luyện chế đan dược làm chủ hàng năm đều sẽ hướng la ra cung cấp số lớn đan dược cái thế lực này bên trong khẳng định có chân khí cấp bậc lò luyện đan đường phong đang suy tư muốn hay không đem cái thế lực này lò luyện đan cho đoạn đường phong kỳ quái là dựa theo la trường tùng cách nói la ra hẳn là sẽ đối đường phong khởi s ư ớ n g điên cuồng công kích nhưng đã trải qua hơn một tháng đi qua la ra một điểm động tĩnh cũng không có đang lúc đường phong cân nhắc muốn hay không xuất thủ thời điểm lại phát sinh một kiện kinh thiên đại sự một ngày này đường phong đang tại tu luyện đột nhiên cảm giác thiên địa nguyên khí khác thường đi ra ngoài quan sát chỉ thấy tây phương phương hướng cũng chính là thiên cổ hoàng đô phương hướng khắc thường quang thiểm hiện tràn ngập toàn bộ thiên không không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm khoảng cách nơi này thế mà có thể nhìn thấy vu không l á o tại đường phong bên người nổi lên sắc mặt chưa từng có ngưng trọng đường phong thiên cổ hoàng đô chỉ sợ phát sinh kinh thiên biến đổi lớn không l á o vô cùng ngưng trọng nói đ ỗ n g nhiên thiên không bên trong mây đen hội tụ sấm x é t văng r ộ i từng đạo từng đạo huyết sắc thiểm điện vạch phá thiên không không lâu sau đó hoa lạp lạp mưa xuống nhưng mưa này không phải phổ thông mưa mà là huyết vũ làm sao lại là huyết vũ làm sao có thể không láo la thất thanh đường phong trong mắt cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc thiên cổ vực có truyền thuyết phàm là trí tôn vẫn lạc liền sẽ rơi xuống huyết vũ chẳng lẽ thiên cổ vực trí tôn vẫn lạc nhưng cái này sao có thể tại vô cùng to lớn thiên cổ vực trí tôn chỉ có một vị cái kia chính là thiên hữu cổ hoàng triều thái thượng hoàng tại thiên cổ vực t r í tôn đại biểu vô địch không có người nào là đối thủ trần vũ tại t r í tôn trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác biệt dạng này tồn tại làm sao sẽ v ỡ n lạc đường phong chung quanh một đạo tiếp một đạo bóng người nổi lên hình nhi diệp lân nhâm thiên chủ Ý, tần văn hải vạn sát điện chủ chờ đã cả đám đều sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn xem phương xa xem ra sắp biến thiên a đột nhiên không láo nhẹ nhàng thở dài huyết vũ kéo dài một ngày mới dần dần tán đi mà ở ngày thứ hai đường phong tiếp vào một đầu thiên cổ hoàng triều kinh người tin t ứ c thiên cổ trí tôn thực bị đánh g i ế t không chỉ có như thế liền toàn bộ thiên cổ hoàng thất đều bị chém g i ế t hầu như không còn không có bao nhiêu người lưu xuống tới mà chém g i ế t trí tôn cùng thiên cổ hoàng thất lại là thâm viên ma tộc ngay tại một ngày trước tại thiên cổ hoàng đô trên không đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn vô cùng không gian liệt phùng cái này không gian liệt phùng thông hướng hắc cám thâm n g uyên mà từ nơi này nói không gian liệt phùng bên trong xông ra vô cùng vô tận thâm n g uyên ma tộc đáng sợ nhất là thế mà từ đó đi ra một cái vô cùng cường đại ma tộc tương đương với trí tôn tri cảnh đầu này ma tộc cùng thiên cổ hoàng triều trí tôn triển khai kinh thiên động địa đại chiến nhưng là kết quả cuối cùng là được Thiên chương ổ c i ế n tôn đánh cho trọng tử, tộc trí t mà ma đầu kêu cho bị h trốn về t h â m n g u y ê n n m ư n này g l i t vùng, không con có mốt mực ra, Trưng 771, thiên hạ đại loạn một trận chiến này thảm liệt vô cùng chí tôn chiến tử thiên cổ hoàng cung bị đánh bạo thiên cổ hoàng thất tử thương hầu như không còn liền toàn bộ thiên cổ hoàng đế đều bị đánh cho tàn phế cuối cùng chỉ còn lại thiên cổ thánh viện cương giả mang theo thiên cổ hoàng đ ô còn lại thế lực lui giữ khoảng cách thiên cổ hoàng đ ô ngàn ngoài vạn dặm đệ nhị đại thành thiên thần thành cùng ma tộc đối kháng bất quá cũng may đi qua trận này đại chiến đầu kia cự đại không gian liệt v ù n g thế mà đang chậm dại khép kín xử được ma tộc số lượng có hạn không có hướng về toàn bộ thiên cổ vừa khuyết tán đường phong tiếp vào tin tức về sau trấn kinh trận mắt hốt mồm sau đó khẩn cấp triệu tập t h ủ hạ các đại cường giả nghị sự hỗn loạn thành trong đại điện tân vạn hải vạn sát điện chủ chờ chân vũ cảnh cường giả đều đến đông đủ còn có đông phương mục chờ đông huyền minh nòng cốt cũng đều đi tới cái gì thiên cổ hoàng đô bị công phá trời ạ thế mà phát sinh dạng này sự tình làm đường phong đem chuyện này nói chuyện trên sân tất cả mọi người không bình tĩnh nhao nhao kinh hô tại sao có thể như vậy thông hướng thâm nguyên liệt phùng làm sao vừa vận tải thiên cổ hoàng đô trên không xuất hiện cái này d ị vãng chưa bao giờ phát sinh qua a đông phương mục trấn kinh không thôi nói đường phong ánh mắt tại đám người trên người đi một vòng chậm rãi nói hôm nay triệu tập chư vị tới chính là muốn nghe một cái chư vị ý kiến tiếp xuống tới nên làm cái gì thiên cổ thánh viện hướng thiên cổ vực các đại thế lực phát ra tin tức hiệu triệu tất cả thế lực điều động quân đội cùng một chỗ tiến về thiên thần thành tiêu diệt tiến vào thiên cổ vực ma tộc đường phong nói xong toàn trường lâm vào yên tĩnh bên trong ta cảm thấy không thể được chúng ta quyết không thể điều động đại quân tiến về thiên thần thành nói chuyện là la trường tùng a đường phong nhìn về phía la trường tùng người này là tam thập lục cổ thế gia người biết rõ đồ vật nên tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên những người khác cũng ánh mắt cũng nhìn về phía la trường tùng khu khu la t r ư ở n g tùng ho khan mấy tiếng nói theo ta được biết tam thập lục cổ thế gia mặc dù một mực là nghe theo thiên cổ hoàng triều hiệu lệnh nhưng kỳ thật đại đa số cổ thế gia đều đã biến chất riêng phần mình lòng dạ bất chính âm thầm phát triển thế lực hiện tại thiên cổ trí tôn chiến tử thiên cổ hoàng thất tử thương hầu như không còn như vậy đối với tam thập lục cổ thế gia mà nói lại là ngàn năm một thở cơ hội tốt đường phong sắc mặt hơi đổi một chút nói ngươi là nói tam thập lục cổ thế gia sẽ không nghe theo thiên ngữ cổ thánh viện hiệu triệu hơn nữa sẽ cầm binh để cao thân phận làm theo ý mình không sai thậm chí sẽ thừa cơ mà lên công thành chiếm đất mở rộng địa bàn là trường tùng nói hiện trường lâm vào trầm mặc bầu không khí phi thường ngưng trọng tam thập lục cổ thế gia từng cái thế lực đều vô cùng khổng lồ trừ số ít mấy cái đại đa số đều tương đương với tứ cấp thế lực tứ cấp thế lực cơ hồ là thiên cổ v ư ợ thế t lực tối cường đều có chân vũ cường giả tối đỉnh thoát t ấ n chỉ là nhìn số lượng bao nhiêu mà thôi bậc này thế lực không có thiên cổ hoàng triều áp chế thực cái gì đều cạn đi ra minh chủ la trưởng tùng nói cực phải chúng ta nên yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như thiên hạ có biến chúng ta cũng sẽ không ở vào bị động tần vạn hải nói đường phong suy tư một cái nói không sai chúng ta lúc này không nên xuất binh nên yên lặng theo dõi k ỳ biến t ố t từ hôm nay trở đi các ngươi các quân chú ý nhất định phải đề phòng chung quanh những thế lực lớn khác công kích là những người khác đều gật đầu tiếp xuống tới đám người thương nghị một cái cụ thể công việc đều lần lượt tàn đi mà hỏng tình huống rốt cuộc phát sinh thời gian nhoáng một cái đi qua vốn tháng nửa tháng này đến t hưởng ứng thiên cổ thánh viện hiệu triệu điều động quân đội cùng cường giả tiến về thiên thần thành lác đắc không có mấy phần lớn người đều ở quan sát tới hiện tại rốt cục xuất hiện to lớn nhất biến hóa thiên cổ vực tây bộ lý gia cái thứ nhất đánh lấy vì là thiên cổ hoàng thất báo thù cơ hiệu lại không có phái gia quân đội tiến đánh ma tộc mà là phái gia đại quân tiến đánh thế lực khác chiếm trước số lớn bản lý gia chính là tam thập lục cổ thế gia bên trong phi thường cường đại một cái gia tộc có lý gia dẫn đầu cái khác cổ thế gia cũng nhao nhao đánh ra đủ loại cơ hiệu xuất động đại quân công chiếm địa bản. địa đó, Sau trong h Hoàng i ê n cổ t i đại ề u quân thập đ à một t r o n kỳ lúc n quân đoàn, cũng ra quân tiến đánh cái khác địa bản, chiếm lấy tài nguyên. Trong địa tài cái khác chiếm ra lấy l nhất thời toàn bộ thiên cổ vực lâm vào chưa từng có hỗn loạn bên trong các đại thế lực nhao n h a u tự lập cầm binh để cao thân phận cắt cứ địa bàn lẫn nhau chinh chiến trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cổ vực lâm vào chiến loạn bên trong tam thập lục cổ thế gia thập đại quân đoàn mười tám tông môn những cái này là thiên cổ vực cường đại nhất tông môn nhao nhao phát động đại quân công thành đoạn đất tự lập làm vương những phổ thông đó ngũ cấp thế lực hoặc càng nhỏ hơn thực lực trong lúc nhất thời bị diệt bị diệt đầu hàng đầu hàng trốn đi trốn đi hỗn loạn vô cùng rất tự nhiên tại đông bộ cũng có rất nhiều thế lực cường đại tại công thành chiếm đất cũng tỷ như la g i a không qua la g i a cùng hỗn loạn tri địa ở giữa cách một cái thế lực cường đại huyết hải thần điện huyết h ả i t h ầ n điện mười tám cái mạnh nhất tông môn một trong cùng la ra tới gần trong lúc nhất thời hai thế lực lớn ở giữa đại chiến không ngừng cứ như vậy lại đi qua một tháng thiên cổ vực càng thêm hỗn loạn có chút thực lực bị diện mà có chút thế lực lại càng thêm cường đại một ngày này đường phong lại triệu tập đám người mở hội lần này đông huyền minh gần hai trăm người thanh niên đều tham gia các ngươi bên trong nên không có tam thập lục cổ thế gia người a đường phong hỏi đám người lắc đầu đông huyền minh trước đó quả thật có tam thập lục cổ thế gia người nhưng này một số người đều không c ó theo tới hôn loạn c h i địa theo tới cũng là một chút nhỏ một chút thế lực thiên tài không có tam thập lục cổ thế gia người vậy là tốt rồi hiện tại thiên hạ đại loạn từng cái cầm binh để cao thân phận đại chiến không ngừng cho nên ta có thể lý giải các ngươi trong đó rất nhiều người thế lực sau lưng có lẽ chính quyền nhập đại chiến bên trong cho nên các ngươi hiện tại có người nào muốn rời đi ta sẽ không ngăn cản đường phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dù sao những người này phía sau đều có thế lực hôm nay thiên hạ đại loạn có người nghĩ trở về vì là riêng phần mình thế lực ra một p h ầ n lực cũng là có thể lý giải ta tông môn đã bị diệt đông nhiên có một thanh niên phát ra thở dài một tiếng ta thế lực sau lưng đã trải qua rời đi nguyên lai địa phương mặt khác có người thở dài những người khác cũng nhao nhao mở miệng nhưng không có người nói muốn rời đi chờ đám người nói nhìn một phen đường phong lại mở miệng nói ta có một đề nghị nếu như các ngươi thế lực sau lưng nguyện ý đến cùng đường phong kết minh nói đại khái có thể đến hỗn loạn tri địa ta rất hoan nghênh nhưng là nếu có cái gì ý đồ xấu nói ta xuất thủ là không lưu tình chút nào không sai minh chủ nói phải bây giờ chỉ có liên hợp lại mới sẽ không bị người chiếm đoạt cha mẹ ta chính mang theo tộc nhân chạy tới nơi này dự định gia nhập đông huyền minh diệp lân mở miệng nói ta cũng vậy ta đã truyền âm cho ta gia tộc gia tộc lao tổ đã dẫn người rời đi tổ địa chạy đến nơi này nhân thiên chủ ý cũng mở miệng nói tốt ta cũng thử nghiệm liên hệ gia tộc xem có thể hay không đến đây nơi này cái khác thanh niên n h a o n h a o mở miệng bây giờ loạn thế phân tán chính là bị bị người chiếm đoạt trên ấ t biết cả mọi người cơ bản không có khả năng trừ phi giống diệp lân nhâm thiên chủ y dạng này quan hệ tốt đến không được hơn nữa rất thụ gia tộc trọng dụng không qua những cái này đường phong sẽ không đi cân nhắc chỉ cần lời nói thả ra liền có thể bọn hắn hiện tại nhất trọng yếu sự tình chính là tăng cường thực lực chương bảy trăm bảy mươi hai tử khí đan lô hội nghị tán đi về sau đường phong lưu lại nhầm thiên chủ y mấy người bàn giao một cái sự tình về sau đường phong rời đi hôn loạn chi địa hắn muốn đi đan vương các chiếm lấy chân khí cấp bậc lò luyện đan đan vương các khoảng cách hôn loạn chi địa không biết có bao xa lấy đường phong tu vi vượt qua không gian mà đi cũng đầy đủ dùng ba ngày thời gian phía trước đại sơn liên miên bất tuyệt rộng lớn vô cùng tại rất nhiều trong núi lớn đều có trận văn lập lòe cũng có đan vương các đệ tử giò xét bây giờ chiến loạn thời điểm đan vương các thủ vệ tự nhiên nghiêm mật nhưng tất cả những thứ này đối với đường phong mà nói thùng rông têu to đường phong thân hình loay lên liền biến mất ở không trung hướng về đan vương các bên trong đi mấy hơi thở liền xuyên qua liên miên đại sơn tiến vào đan vương các hạch tâm chi điện n bên kia đan khí nồng nặc nhất chân khí cấp bậc lò luyện đan nên ngay tại nơi đó đường phong ánh mắt nhìn về phía một tòa không thế nào thu hút sân phong nhưng đường phong cảm ứng nơi đó đan khí mạnh nhất dạng này đan khí ba động người bình thường có lẽ cảm ứng không ra nhưng đường phong kế thừa cựu thế đan đế luyện đan truyền thừa lại làm sao có thể giấu dếm được hắn vu thân hình loại lên hướng về này tòa đỉnh n ú i đi người nào d á m g xông vào ta đan vương cát đúng lúc này ngọn núi kia phong sơn bên trên truyền ra một tiếng kinh sợ hét lớn sau đó một cô cường đại khí tức bay lên đây là chân vũ cảnh cường giả khí tức đường phong mỉm cười mảy may không có ngừng ngừng lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi hắn biết rõ muốn d ấ u d i ế m qua người bình thường dễ dàng muốn d ấ u d i ế m qua chân vũ cảnh cường giả liền không có dễ dàng như vậy hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý biết rõ không có khả năng như vậy mà đơn giản có thể có được chân khí lò luyện đan tự tìm cái chết trong ngọn núi chuyên r a một tiếng quát trói thai sau đó một tôn hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành đan lô bay ra hướng về lục minh ẩm vang nện xuống v â n h đường phong đấm ra một quyển trực tiếp đem tôn này hỏa diễm đan lô vênh chia năm t r bảy v â n h v â n h mà lúc này tại phụ cận trong ngọn núi b ộ c phát ra một cỗ cường đại cực kỳ khí tức hết thể bốn cỗ tăng thêm trước đó cái kia một cỗ hết thể năm cỗ năm cỗ khí tức đại biểu cho năm cái chân vũ cảnh cường giả dám xông vào ta đan vương các hôm nay liền lưu lại đi hôm nay ngươi có đi mà không có về từng đạo từng đạo uống vang lên đồng thời hết thể ngũ đại công kích hướng về đường phong bao phủ tới ha ha xem ra các ngươi đan vương các cao thủ đều đến đông đủ cũng tốt hôm nay liền quang minh chính đại nói rõ đi ta tới là lấy các ngươi chân khí lò luyện đan dùng một lát đường phong cười to sông lên trời liên tục oanh ra năm quyển vê anh vê anh vênh minh không ngừng cái kia n a m đạo công kích toàn bộ bị đường phong đánh nát sau đó một quyền hướng về kia tòa không đáng chú ý sơn phong đánh tới ngươi lớn mật bên trong ngọn núi kia truyền ra hét lớn sau đó một cái thân ảnh đập ra liều mạng ngăn cản đường phong nhưng là bị đường phong một quyền đập nát nửa người điên cuồng lui lại vê anh đường phong một quyền trực tiếp đem này tòa đỉnh núi đánh nát ông một tôn tử sắc đan lô từ này tòa đỉnh núi bay ra tản mát ra lóa mát q u a n mang một cố cường đại cực kỳ khí tức c u ồ n c u ộ n mà ra thật mạnh khí tức chiếc lò luyện đan này chỉ sợ không phải phổ thông chân khí đan lô đã trải qua đến gần vô hạn vương cấp chân khí đường phong giật mình sau đó đại hỷ vương cấp chân khí đây chính là trí tôn chuyên môn vũ khí là ta đường phong mở ra đại thủ hướng về tử sắc đan lô i trộm tới giương tay cúc ngay bốn phía truyền ra trận trận kinh sợ thanh âm mặt khác bốn cái chân vũ cảnh cường giả điên cuồng hướng về đường phong công kích hôm nay ta lúc đầu chỉ là tới bắt lò luyện đan nếu chính các ngươi tự tìm cái chết ta liền thành toàn các ngươi đường phong ánh mắt lạnh lẽo kiếm nguyên linh xuất hiện hướng về trong đó một người chém tới vain người kia công kích trực tiếp bị đánh tan sau đó đường phong kiếm thứ hai đi theo chém xuống phốc phốc người kia trực tiếp bị chém làm hai nửa bành trướng tinh khí toàn bộ bị đường phong hấp thu chỉ là chân vũ nhất trọng lại như thế nào có thể ngăn đường phong chém giết cái này phía sau một người đường phong thân hình chấp liên tục lại hướng một người đánh tới không chút huyền n i ệ m người này cũng là trần vũ nhất trọng không có mảy may lo lắng bị đường phong đánh giết đan vương các chính là la g i a phụ thuộc thế lực sớm muộn sẽ có một trận chiến đường phong tự nhiên không có mảy may lưu t ì n h liên t r ả m hai người mấy người khác dọa sợ vỡ mật cũng không dám lại ngăn cản đường phong điên cuồng lui lại chúng ta là người la g i a người dám cướp ta đan vương các lò luyện đan la g i a sẽ không bỏ qua cho ngươi trong đó một người không cam l ò n g giống to ha ha ha la da ta sớm muộn muốn tiêu diệt hắn đường phong cười to đại thủ cầm ra đem tử sắc đan lô trộm trong tay sau đó thu vào h ư u xào tháp bên trong sau đó đường phong cười to thân hình loay lên rời đi nơi này ông ông ngay tại đường phong rời đi không lâu đan vương c ắ t chung quanh không gian chấn động đi ra mấy cái cường đại cực kỳ cường giả la da cứu viện người đến đáng tiếc đường phong đã trải qua đi xa bay ra đan vương c á c mấy trăm vạn dặm đường phong rơi vào trên một ngọn núi lớn sau đó tâm niệm vừa động tôn này tử sắc đan lô xuất hiện ở không trung ông tử sắc đan lô một xuất hiện ở không trung liền phát ra chấn động kịch liệt bốn phía không gian tại đan lô chấn động xuống nhao nhao bể ra tử sắc đan lô run lên phía dưới muốn phá không bay đi đến trên tay của ta còn có thể đi sao đường phong mỉm cười b à n h chứa nguyên lực phun ra ngoài bao phủ lại đan lô bắt đầu luyện hóa nhưng là đan lô chấn động kịch liệt vô cùng cùng đường phong triển khai đối kháng kịch liệt chiếc lò luyện đan này thực sự là không tầm thường đường phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chiếc lò luyện đan này phản kháng càng kịch liệt liền đại biểu cho chiếc lò luyện đan này cấp bậc càng cao cựu thế đan viêm đường phong tâm niệm vừa động cựu thế đan viêm m ánh liệt cuộn trào ra bao phủ lại t ử sắc đan lô không biết sao lại làm cựu thế đan viêm vừa ra thời điểm tử s ắ c đan lô đột nhiên bình tĩnh xuống tới giống như là một cái nhỏ cựu non nhìn thấy mâu thân đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn không được lốp bút cựu thế đan viêm thuận lợi thẩm thấu cảnh đan lô bên trong đem bên trong loại này khí tức phòng ngự trận pháp chờ đã toàn bộ luyện hóa sau nửa giờ tử s ắ c đan lô chấn động sau đó kịch liệt thu nhỏ cuối cùng thu nhỏ vì một cái nắm đấm lớn nhỏ tử s ắ c đan lô rơi vào tay đường phong tử s ắ c đan lô ôn nhuận như ngọc có một loại lạnh buốt cảm giác không phải trong tưởng tượng loại kia cực nóng cảm giác tại tử s ắ c đan lô bên trên có bốn cái chữ nhỏ tử khí đan lô nguyên lai chiếc lò luyện đan này liền kêu tử khí đan lô thành công thu hoạch được chân khí cấp bậc đan lô đường phong tâm tình thật tốt cất kỹ đan lô liền muốn hướng về hỗn loạn c h i địa t i ề n đến nhưng phương xa đột nhiên truyền đến kịch liệt ba động gây nên đường phong chú ý ước chừng ở ngoài ngàn dặm có kịch liệt nguyên lực ba động có người ở đại chiến hơn nữa ba động có thể truyền ra ở ngoài ngàn dặm tuyệt đối không phải người bình thường đó là chân vũ cấp bậc đại chiến đi nhìn xem đường phong một bước bước ra tại chỗ biến mất chương 773, diệp lân người nhà ở ngoài ngàn dặm có hai phe đội ngũ tại đại chiến tại không đến vạn mét không trung khoảng t r ừ n g mấy vạn người tại rằng co lẫn nhau l ấ y một phương có hai ơ phương hơn n vàng người, mà một khác, khoảng chừng một mà một khác, h vàng người. Hai phe này người đại đa số cũng là cao thủ yếu nhất cũng ở đây ngưng đàn cảnh hai phe này người rằng co i lẫn nhau mà ánh mắt lại nhìn về phía vạn mét trở lên không trung bởi vì ở nơi nào có một trận kịch liệt đại chiến đang tiến hành hết thể sáu người trong đó một phương bốn người một phương khác hai người hai người một phương trong đó một cái tóc trắng đ ồ n g b ề n một cái khác là một cái nam tử trung niên lúc này hai người bị đối phương bốn người vây công hiểm tượng hoàn sinh sáu người này đều không ngoại lệ cũng là chân vũ cảnh cường giả diệp trương hạo diệp thương hải phụ tử các ngươi lại dám dẫn người phản bội diệp ra phản bội tổ tông thực sự là tự tìm cái chết bốn người bên kia một người đầu chọc đại hán quát lệnh nói diệp thương hùng ngươi không cần phải nói như vậy đường hoàng cha con chúng ta không đi cũng chậm sớm muốn bị các ngươi giết chết diệp thương hải quát hh ắ c ắ c làm sao có thể kỳ thật chỉ cần các ngươi nghe lời dân g ra các ngươi cái kia đoạn tình thể nữ nhi chẳng phải không có việc gì các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe lời vậy lưu các ngươi làm gì dùng diệp thương hùng cười lạnh nói vậy chính ngươi tại sao không đi chết lão giả tóc trắng diệp trường hạo hét lớn kiệt lực hướng về diệp thương hùng công tới nhưng đối phương có bốn người căn bản không làm nên chuyện gì mà diệp thương hùng bản nhân càng là đạt tới chân vũ cảnh tam trọng lão giả tóc trắng mặc dù cũng đạt tới chân vũ tam trọng thế nhưng ít người song quyền nan địch tứ thủ tái chiến xuống dưới đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi diệp trương hạo diệp thương hải các ngươi tốt nhất đầu hàng cùng chúng ta trở về đầu nhập vào la g i a chỉ cần phụ tử các ngươi vì là la g i a sông pha chiến đấu các ngươi cái này một c h i dãy tộc nhân có lẽ còn có mạng sống cơ hội bằng không thì nói một cái cũng đừng n g h ĩ sống diệp thương hùng lớn tiếng nói các ngươi mơ tưởng diệp thương hải giống to vê anh vê anh cứ việc diệp thương hải phụ tử đã trải qua dốc hết toàn lực nhưng là vẫn hoàn toàn rơi tại hạ phong đặc biệt là diệp thương hải bị đánh miệng phun máu tươi không ngừng bị các ngươi chạy lâu như vậy lần này các ngươi mơ tưởng lại đi diệp thương hùng cười to nói ngươi không sợ lóe đầu lưỡi đ ố n g nhiên một thanh em đột ngột văng lên ai diệp thương hùng biến sắc tại hắn phụ cận không gian đột nhiên một cơn chấn động sau đó một cái tuổi trẻ thân ảnh từ đó bước ra một bước ra là được một q u y ề n hướng về diệp thương hùng đánh tới người này dĩ nhiên chính là đường phong tự tìm cái chết diệp thương hùng trong mắt sát cơ l ó e lên cũng hướng về đường phong đấm tới một q u y ề n nhưng khi hai quyền đánh vào cùng một chỗ thời điểm diệp thương hùng sắc mặt thay đổi thay đổi vô cùng khó coi、Rắc. hắn công kích bị đối phương như bẻ c ả n h khô giống như lực lượng đánh tan sau đó một cỗ vô cùng cường đại lực lượng hướng về cánh tay hắn v ọ t tới hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng cánh tay hắn tại nổ bể ra đến đụng một tiếng huyết vũ cốt nhục bay tán loạn diệp thương hùng một cánh tay nổ tung hắn hoảng hốt bay ngược về đằng sau bay ngược quá trình bên trong hắn giống to ngươi là ai ta là ai ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần biết rằng ngươi hôm nay đi không nổi là được đường phong cười nhạt một tiếng tiếp lấy thân hình hướng về diệp thương hùng đánh tới vain vain liên tục hai quyền đem diệp thương hùng đánh nửa chết nửa sống sau đó chém xuống một kiếm đem diệp thương hùng chém g i ế t một tiếng huyết khí toàn bộ bị hấp thu hô hô chân vũ cảnh tam trọng huyết khí thực sự cường đại không ngừng chuyển thành cường đại lực lượng tràn vào đến đường phong nhục thân bên trong đường phong nhục thân không ngừng tăng lên không qua hắn lúc đầu nhục thân thì tương đương với thánh thể chân vũ tam trọng thực sự quá mạnh muốn tăng lên quá trưởng một cái chân vũ tam trọng cường giả cũng tăng lên không phải rất nhiều hắn dự tính ít nhất phải giết mười cái chân vũ tam trọng cường giả hắn nhục thân mới có thể tăng lên tới chân vũ tứ trọng diệp thương hùng bị giết mấy người khác dọa hồn phi phách tán liền muốn rút đi chạy đi đâu diệp thương hải phụ tử gắt gao cắn đối phương h i u h i u đường phong lại giết hướng cái khác ba người cái này ba người mạnh nhất cũng liền chân vũ nhị trọng chỗ nào có thể ngăn đường phong mấy xem liền bị đánh giết bốn cái chân vũ cảnh cường tráng toàn bộ chết ở đường phong trên tay một thân huyết khí cũng toàn bộ bị hấp thu chạy a phía dưới những chân vũ đó phía dưới nhìn thấy tình huống như vậy nguyên một đám kêu la om sòm chạy tư tán bất kể là đường phong hay là diệp trường hạo đám người đều không có hạ lệnh truy kích chân vũ phía dưới giết chết vô dụng hơn nữa diệp trường hạo đám người và những cái kia hay là đồng tộc lúc này diệp trường hạo diệp thương hải hai người con ngươi co vào có chút chấn kinh nhìn xem đường phong vị bằng h ư u này đa tạ cứu g i ú p diệp trường hạ ôm quyền hành lễ nói ha ha hai vị tiền bối không cần đa lễ vạn bối đường phòng gặp qua hai vị đã sớm nghe nói hai vị đại danh hôm nay rốt cục vừa thấy đường phong ha ha cười nói đường phong cái gì người chính là đường phong diệp lân tiểu tử kia thường xuyên sách huynh đệ hình nhi huynh trưởng diệp thương hải có chút kinh h ỉ nói không sai diệp thương hải chính là diệp lân phụ thân cũng chính là hình nhì phụ thân diệp trương hạo là diệp thương hải phụ t h â n diệp lân ra ra đường phong không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy sẽ ở chỗ này đụng tới nghe diệp lân nói diệp thương hải bọn hắn chính hướng hỗn loạn chi đ ị a đổi đầu không sai v ă n bối chính là đường phong đường phong cười nói ha ha ha quá tốt đường phong không được đường minh chủ không nghĩ tới chúng ta còn bị n g ư ờ i cứu diệp trương hạo cũng lớn cười nói tiền bối không cần khách khí như vậy gọi ta đường phong liền tốt đường phong nói ấy quy củ không thể phế chúng ta vốn là dự định đầu nhập vào ngươi đi tự nhiên muốn xưng minh chủ đường minh chủ tuổi còn trẻ thế mà thì có dạng này tu vi thực sự là anh hùng xuất thiếu niên à. diệp trương hạo nói nhìn xem đường phong sợ hãi thán phục không thôi hơn hai mươi tuổi mà thôi thế mà liền cường đại thành dạng này trần vũ tam trọng tùy tiện liền bị giết thật sự là chưa từng nghe thấy hai vị tiền bối khách khí ta đang muốn chạy về hỗn loạn tri địa tin tưởng hinh nhi nhìn thấy mấy vị cũng sẽ cao hứng phi thường đường phong nói nghe đường phong nâng lên hinh nhi diệp trường hạo cùng diệp thương hải trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động nói hinh nhi nàng vẫn tốt chứ không biết có thể hay không quái chúng ta tiền bối yên tâm hinh nhi rất thông tình đ ặ t lý nhất định minh bạch các ngươi dụng tâm lương khổ đường phong nói sau đó đường phong cùng diệp thương hải bay xuống dưới cùng những người khác gặp mặt trong đó diệp lân mẫu thân cũng ở phía dưới nhìn thấy đường phong về sau tự nhiên trở nên kích động tiếp theo đám người hướng về hỗn loạn t r i điệu tiến đến mang theo ngưng đan c ả n h người coi như bọn họ là chân vũ cảnh cường giả tốc độ cũng chậm rất nhiều chờ đổi tới hỗn loạn t r i điệu thời điểm đã qua nửa tháng đường phong bọn hắn còn chưa tới hỗn loạn thành đây liền thấy phía trước có nhóm lớn người n ê n tới trong đó có diệp lân hình nhi thân ảnh đường phong đã sớm cho bọn hắn truyền âm chương 774, khủng bố luyện đan thuật cha mẹ gia gia các người rốt cũng đến diệp lân đi tới diệp thương hải đám người trước người đại h ỉ kêu lên vậy một đoạn thời gian không gặp ngươi tu vi thế mà đạt tới cảnh giới như thế diệp thương hải diệp trường hạo hai người cảm giác diệp l â n trên người cường đại cực kỳ khí tức không khỏi có chút sợ hãi thán phục mặc dù trước đó diệp l â n truyền âm đã nói với bọn hắn tin tức nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy lúc này tận mắt nhìn đến y y ả n g u y ê n khó có thể tin như thế tuổi trẻ thì đến được chân vũ cảnh xưa nay có thể có mấy người cha mẹ ra ra các ngươi đừng cố lấy nói ta nhìn xem đây là ai diệp lân kéo một phát h u n h nhi đi tới diệp thương hải mấy người trước người cái này h u n h nhi người là h u n h nhi diệp thương h ả i vợ chồng còn có diệp trường hạo sững sờ nhìn xem h i n h nhi thân thể đều run dày lên huyết mạch tương liên lúc này không cần giới thiệu bọn hắn đã trải qua biết rõ h i n h nhi là ai h i n h nhi nhìn xem diệp thương h ả i vợ chồng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp không nói gì h i n h nhi hài tử của ta a mẹ thật xin lỗi a diệp lân mẫu thân lúc này chỗ nào nhịn được đi đi lên nằm chắc h i n h nhi tay nước mắt không ngừng chảy xuống hình nhi mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng là tùy ý diệp lân mẫu t h â n nắm các vị tiền bối chúng ta hay là vào thành một lần a đường phong tiến lên phía trước nói t ố t t ố t ngươi xem chúng ta đều kích động diệp thương hải vợ chồng đ ộ i vàng nói sau đó một đoàn người tiến vào hỗn loạn thành bên trong diệp lân đám người đã sớm chuẩn bị tiệc rượu vì là diệp thương hải đám người bày tiệc mời khách ba ngày sau đó diệp trường hạo mang theo diệp ra nhất mạch chính thức gia nhập gia đ ô n g h u y ề n Minh. Diệp t h h ư ơ n g ả i đám n g gia ư ờ i n h ậ p n h phong ư đường ờ n g t h ự lực c cường lại tăng cường một đoạn. Ba ngày sau đó, ngày Ba sau t h Thương Hải e o Diệp đ á m người gia nhập về sau, đường phong gia sau, về linh ề bắt đầu bế quan, chuẩn bị bắt đầu quan, c u ẩ n bị b ắ tinh đầu đăng Đầu luyện số lớn luyện chế đăng dược. t ê ắ n thông ì m t i n t h luyện đan luyện đan sư giúp hắn phối dược hắn lựa chọn hôn loạn thành bên ngoài tới gần thập vạn đại sơn trên một ngọn núi chính thức bắt đầu luyện đan trong không gian giới chỉ số lớn linh thảo linh dược đổ ra xếp thành một đống lớn một đống lớn sau đó cái kia một trăm người dựa theo đường phong cho ra đan phương bắt đầu theo phân lượng phối dược một trăm người cũng là luyện đan kinh nghiệm phong phú cao thủ động tác quy phạm đều nhịp đống lớn đống lớn linh thảo linh dược bị chia làm một phần phần nổi bồng b ề n giữa không trung ông lúc này đường phong vung tay lên tử khí đan lô bay ra cấp tốc biến lớn rất nhanh liền biến thành một tôn mười m nhiều cao lớn hình lò luyện đan khai lò. đường phong k h ẽ quát một tiếng vung tay lên nắp lò mở ra làm thuốc đường phong lại uống làm thuốc hơn trăm người đi theo giống to nguyên lực phun trào lơ lửng giữa không trung linh thảo linh dược từng đống linh dược bay vào đến đan lô bên trong phân lượng là người bình thường luyện đan mấy nghìn lần trên sân hơn trăm người mặc dù đều nghe từ đường phong phân phó nhưng là đại đa số người trong mắt đều ẩn chứa hoài nghi thần sắc nhiều như vậy linh dược linh thảo cùng một chỗ để vào làm được hả làm sao luyện đan đường phong nhưng không có tâm tư quản những cái này làm những cái này linh thảo linh dược toàn bộ tiến vào trong lò luyện đan thời điểm hắn vung tay lên đan lô đắp lên sau đó hắn m i tâm toát ra màu sắc rực rỡ hỏa diễm hướng về tử khí đan lô bay đi đây là cựu thế đan viêm cựu thế đan viêm vừa tiến vào tử khí đan lô bên trong đường phong hai tay liền bắt đầu bấm nghiệm p h á p quyết từng đạo từng đạo kỳ dị trận văn không ngừng bay vào đến tử khí đan lô bên trong biến mất không thấy gì nữa lần này đường phong luyện chế là một loại tên là kim nguyên đan đan dược loại này đan dược đối với ngưng đan cảnh võ giả trợ giúp phi thường lớn phục dụng lời nói có thể nhanh chóng tăng lên tu vi đừng nhìn đường phong thủ hạ hiện tại có hơn sáu mươi vạn đại quân nhưng là ngưng đan cảnh chiếm cứ năm mươi mấy vạn linh biến cảnh ước t r ư ờ n g sáu bảy chục ngàn m à thông huyền cảnh chỉ có khoảng hai ngàn người chân vũ cảnh cũng liền hơn mười cho nên dưới tay hắn phần lớn người tu vi còn ở vào ngưng đan cảnh gia nhập những cái này ngưng đan cảnh võ giả tu vi có thể trên phạm vi lớn tăng lên không cần nhiều chỉ cần có một phần mười ngưng đan cảnh tăng lên tới linh biến cảnh cái kia đường phong thực lực có thể tăng lên bao nhiêu thời gian nhoáng một cái đi qua ba ngày đến ngày thứ ba tử khí đan lô bên trong Tràn ngập ra mùi thuốc nồng nặc vị thật chẳng lẽ luyện thành cái kia trên trăm cái luyện đan sư ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc khai lò xuất đan đột nhiên đường phong hét lớn một tiếng hai tay khẽ động ông một tiếng lò luyện đan chấn động nắp lò đột nhiên mở ra h ư u h ư u h ư u làm nắp lò mở ra trong n g a y mắt vô số đạo kim quang t ử trong lò luyện đan bắn ra lập tức đầy trời cũng là l õ a mắt kim sắc quan mang những cái này kim sắc quan mang toàn bộ đều là từng khỏa ánh vàng rực rỡ tròn lưu lưu đan g dược toàn chương một trăm luyện đan sư trong mắt đều trừng bạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trong lúc nhất thời hoàn toàn sững sờ ở nơi đó đây là bao nhiêu khỏa đan dược tối thiểu hơn vạn khỏa a một lò luyện được hơn vạn khỏa đây quả thực là chưa từng nghe thơi a liền xem như nằm mơ cũng mộng không đến a trong thiên hạ làm sao có biến thái như vậy luyện đan thuật còn đứng ngây đó làm gì còn không mau thu đan đường phong hét lớn một tiếng nhanh thu đan cái kia một trăm người mới như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng phi thân lên đem không trung kim nguyên đan thu vào nguyên một đám trong hộp ngọc mười tám nghìn khỏa cuối cùng thống kê cái này một lò đan dược tổng cộng vì là mười tám nghìn khỏa tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người một lò đan dược thế mà trọn vẹn luyện chế ra mười tám nghìn khỏa cái này quả thực là thiên phương dạ đàm a nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn cũng không được giờ k h ắ c này tất cả mọi người nhìn về phía đường phong ánh mắt cũng không giống nhau đó là một loại cực độ lửa nóng loại này lửa nóng là cực độ sùng kính cùng sùng bái hiện tại đường phong tại trong lòng bọn họ quả thực là thần một dạng người vật một n g tám t r ă nghìn không khỏa sao đường phong nói nhỏ một tiếng trong lòng có chút không rất hài lòng tại cựu thế đan đế trong truyền thừa hắn biết rõ cựu thế đan đế đã từng có một lần một lò đan dược hết t h ể ra một thứ sáu nghìn vạn khỏa đan dược hơn nữa cái kia đan dược đẳng cấp cao hơn kim nguyên đan rất nhiều trang diện kia quả nhiên là khủng bố tới cực điểm đường phong bây giờ còn kém xa trước tiên đem những cái này đan dược phát đi xuống đi lập tức đường phong truyền âm gọi tới các quân thủ lĩnh đem mười tám nghìn khỏa kim nguyên đan phân phát xuống dưới dặn do bọn hắn có thể phát cho phía dưới những cái kia tương đối trung tâm thủ hạ nhường bọn hắn tăng lên tu vi các quân thủ lĩnh tự nhiên vui vẻ đi hiện tại bắt đầu luyện lò thứ hai đi linh dược gia tăng năm thành đường phong lần thứ hai phân phó là hơn một trăm người cùng kêu lên đáp lần này bọn hắn không có mảy may hoài nghi toàn tâm tăng thêm linh thảo linh dược tăng thêm xong chờ đường phong bắt đầu luyện đan thời điểm bọn hắn nguyên một đám một cái chớp mắt một không được dây lắt c h ầ m c h ầ m vào đường phong luyện đan hy vọng có thể học được một điểm nửa điểm đường phong cũng không có mảy may tàng tư mảy may không có giữ lại nhường bọn hắn nhìn thấy hắn sở dĩ kêu lên hơn một trăm người vốn là cố ý nhường những người này học tập dù sao coi như đường phong lợi hại hơn nữa hắn cũng là một người tinh lực dù sao cũng có hạn về sau những cái này luyện chế đan dược sự tình còn được giao cho người phía dưới kỳ diệu thực sự là kỳ diệu nguyên lai luyện đan còn có thể dạng n à y luyện thông ta trước kia không có thông vấn đề rốt cục nghĩ thông suốt ha ha có chút thiên phu tốt không đến bao lâu liền có điều đến cho dù thiên phu kém thời gian lâu dài chút cũng thu hoạch không nhỏ chương bảy trăm bảy mươi lăm một năm lần này luyện đan hết thể dùng bốn ngày thời gian sau bốn ngày khai lò vô số l o a mắt kim quang bán ra thu tập về sau tổng cộng được đăng dược 25.000 ơ h ì n quả so lần trước thêm ra 7.000 g h ì n quả nhưng là dùng dược lại so lần trước nhiều năm thành điều này nói rõ có rất nhiều linh thảo linh dược đều lãng phí xem ra bằng vào ta hiện tại luyện đan thuật vẫn không thể duy nhất một lần luyện chế quá nhiều luyện chế kim nguyên đan duy nhất một lần hai vạn quả tả h ư u thích hợp nhất đường phong lắc đầu tiếp theo tiếp tục luyện chế kim nguyên đan ba tháng dòng d ã ba tháng đường phong đều ở luyện chế kim nguyên đan ba tháng đem có thể luyện chế kim nguyên đan dược tài toàn bộ sử dụng hết đường phong hết thể luyện ra trên một trăm vạn khỏa kim nguyên đan đường phong toàn bộ phân phát xuống dưới đi tăng lên phía dưới thực lực đi qua ba tháng liên tục luyện chế tại căn cứ cựu thế đan đế truyền thừa đường phong luyện đan thuật tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ đoạn này là thời gian toàn bộ hỗn loạn chi địa đều không có nhàn rỗi nên bế quan tu luyện bế quan tu luyện còn rất nhiều người bị phái vào thập vạn đại sơn đi tìm kiếm linh thảo linh dược chờ luyện đan dược vật liệu mà có một bộ phận người là ra hỗn loạn chi địa tiến về cái khác địa phương đi số lớn thu mua đủ loại dược tài cứ việc bây giờ là chiến loạn thời kỳ đủ loại dược tài giá cả cũng nước lên thì thuyền lên nhưng là chỉ cần đồng ý dùng nhiều tiền vẫn có thể thu mua đến một chút những người này tìm kiếm đến thu mua đến dự tài liên tục không ngừng đưa đến đường phong tới nơi này sau ba tháng đường phong bắt đầu luyện chế lôi hỏa đan lôi hỏa đan công hiệu cùng ban đầu ở thái thượng kiếm cung được thối linh đan dược hiệu rất tương tự tên như ý nghĩa lôi hỏa đan lấy lôi hỏa chi lực rèn luyện nguyên linh tăng lên tu vi lôi hỏa đan đẳng cấp muốn so kim nguyên đan cao hơn nhất cấp nhưng là lò thứ nhất đường phong y y hải nguyên luyện chế ra hơn một vạn khỏa trọn vẹn hơn một vạn khỏa có thể tăng lên linh biến cảnh đan dược cái này nếu là c h u y ế n đi thật muốn dọa người chết cái này tử khí đan lô quả thật không tệ đường phong hài lòng gật gật đầu lôi hỏa đan có thể một lò luyện chế ra hơn một vạn khỏa đường phong vẫn tương đối hài lòng hắn biết rõ cái này cùng tử khí đan lô công hiệu không thể tách rời nếu là bình thường chân khí cấp bậc lò luyện đan tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy tiếp xuống tới đường phong lâm vào điền cuồng luyện đan bên trong luyện chế trọn vẹn mấy chục vạn khỏa lôi hòa đan lại bắt đầu luyện chế một loại đan dược tên là đốn ngộ đan loại này đan dược có thể khiến người ta lâm vào đốn ngộ trạng thái tu luyện võ kỹ tốc độ cực nhanh có thể khiến cho linh biến cảnh người càng mo đưa hơn v õ kỹ tu luyện viên mãn cổ động thần thông đ i ề n cuồng luyện đan qua đi tới thời gian một năm thời gian một năm đường phong cơ hồ cũng là đang luyện đan vượt qua hắn luyện đan thuật đã đến một loại khủng bố cấp độ ngược lại tu vi một năm này tăng lên rất nhỏ quy tắc cộng minh tiến bộ một chút khiến cho đường phong tiến vào c h â n vũ tam trọng nhưng là hắn luyện chế đan dược đã trải qua vô số kể từng cái cấp bậc đan dược đều có chỗ độc lướt qua cho nên dưới tay hắn sáu mươi vạn đại quân thực lực liền thành buộc phát xu thế tại tăng lên linh biến cảnh cao thủ c h ọ n vẹn tăng lên tới mười vạn số lượng thông huyền cảnh cũng gia tăng hơn năm trăm người đạt tới hơn hai n g h n năm trăm người đồng thời cái số này còn tại không ngừng tăng lên đặc biệt là ngưng đan cảnh đột phá linh biến cảnh mỗi một ngày đều có không ít hơn nữa tại mấy tháng trước nhâm thiên chủ y gia tộc toàn bộ di chuyển đến hôn loạn chi địa đến khoảng chừng mười mấy vạn người rất nhiều cũng là cao thủ cái này khiến hôn loạn chi địa thực lực lại có rất lớn tăng lên đương nhiên một năm qua này toàn bộ thiên cổ vực càng thêm hỗn loạn đại chiến không ngừng có xu hướng lực bị tiêu diệt có chút lại nhanh chóng cuộc khởi tam thập lục cổ thế gia thập đại quân đoàn tông môn lúc này chỉ còn lại hai mười tám cái cổ thế gia lục đại quân đoàn mười hai tông môn đương nhiên ngoài ra còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế lực mà ở hỗn loạn tri địa đông bộ la g i a thể hiện ra kinh người thực lực lúc đầu ngay từ đầu la g i a cùng huyết hải thần điện cũng là tứ cấp hạ đẳng thế lực thực lực nên không kém bao nhiêu ai ngờ theo đại chiến bộ p h á t la g i a triển lộ ra thực lực xa xa không chỉ là tứ cấp hạ đẳng thế lực tối thiểu cũng là tứ cấp trung đẳng thế lực huyết hải thần điện hoàn toàn ở vào hạ phong đi qua một năm đã qua huyết hải thần điện thực lực không ngừng héo rút mà la g i a lại càng ngày càng mạnh bất quá cái này hai thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau ngược lại không có đụng tới hỗn loạn chi địa đến bất quá những phương hướng khác liền không có tốt như vậy một năm qua này cũng có một chút thế lực tiến công hỗn loạn chi địa đều bị hỗn loạn chi địa đánh lui liền lấy gần nhất mà nói hỗn loạn chi địa phương bắc thì có một cái ngũ cấp thượng đẳng thế lực liền nhìn chằm chằm vào hỗn loạn chi địa thỉnh thoảng phát động tiến công luyện chế một năm đan dược nên kết thúc hiện tại ta bản thân thực lực nên tăng lên hiện tại cũng bị hình nhi bọn h ắ n vượt qua đường phong mỉm cười một năm qua này hình nhi nhâm thiên chủ y diệp lân ba người tu vi tăng lên cực kỳ khủng bố bọn hắn ba người trước đây không lâu nhao n h a u đều tăng lên tới trần vũ ngũ trọng đã trải qua vượt xa đường phong vu đường phong thân hình k h ẽ động xuất hiện ở hỗn loạn thành bên trong đại điện bên trong minh chủ trong đại điện nhâm thiên chủ y đám người đang tại mở hội minh chủ người tới vội vặn cửu ma sơn lại tới tiến công thật coi chúng ta dễ khi dễ lần này nhất định muốn tiêu diệt bọn h ắ n đường phong vừa xuất hiện nhâm thiên chủ y liền kêu la h ắ n vừa mới đột phá không lâu h a n g hái t ố t lần này một trận chiến diệt c ử u ma sơn bất quá c ử u ma sơn có chân vũ lục trọng cừng giả các ngươi phải cẩn thận đường phong nhắc nhở yên tâm chân vũ lục trọng ta tới ứng phó nhâm thiên chủ y ngược đập đụng chút vang vậy liền lên đường đi đường phong tuyên bố lập tức kiểm kê đại quân hướng về hỗn loạn chi địa phương bắc đi tại hỗn loạn chi địa phương bắc có một tòa to lớn thành trì nơi này đã từng là vạn hải tông địa bàn hiện tại biến thành hỗn loạn chi địa cùng cựu ma sơn chiến trường tân vạn hải mang theo đại quân đóng tại vạn hải thành bên trong minh chủ đường phong đi tới tân vạn hải cho đường phong hành lễ cựu ma sơn tình huống như thế nào đường phong hỏi tân vạn hải trả lời c ử u ma sơn tại vạn hải thành mười vạn dặm bên ngoài tập kết nhân số rất nhiều tựa hồ muốn đ ố i chúng ta tiến hành tổng tiến công c ử u ma sơn ngũ cấp thượng đẳng thế lực t r ì n h thể thực lực mạnh phi thường tại trước đó không phải hỗn loạn chi địa có thể so sánh trước đó hỗn loạn chi địa một mực ở vào hạ phong nếu như không phải c ử u ma sơn tại phía bắc có thế lực khác kiềm chế chỉ sợ sớm đã quy mô tiến công quy mô tiến công cũng tốt cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức mập mạc diệp lân hình nhì không lão nhâm tiền bối không bằng chúng ta đi tìm tòi như thế nào đường phong cười nói nhìn về phía trong đó mạnh nhất mấy người trong đó h ắ n trong miệng nhâm tiền bối chính là nhâm thiên chủ y lao tổ một thân tu vi t h â m bất khả c h á c đặt tới chân vũ lục trọng cảnh tuất h minh chủ ngươi cái này chính hợp ý ta nhâm thiên chủ ý cười to nói mấy người khác đều rối rít gật đầu